nhân loại quen tiên lễ hậu bình dù sao cũng là bộ tộc có trí tuệ mà nhưng là trước mắt này con gà tây có chút không thức thời dĩ nhiên lại muốn chạy kệ xạ quyết định cho nó một điểm sâu sắc giáo huấn h ỏ a tước vương vừa nhìn chạy trốn thất bại liền biết phải gặp kẻ địch trước mắt một h o à n g hốt đã biến thành hai cái một người trong đó đi hướng mình nhưng là thân thể bị một loại sức mạnh vô hình ràng buộc ở không cách nào nhúc đ í c h lấy h ỏ a tước vương thông minh đương nhiên không có thể hiểu được lĩnh vực sức mạnh như vậy kệ xạ sử dụng một năng lượng ảnh phân thân không nên xem thường loại này năng lượng phân thân này không phải phổ thông kính tượng mà là chân thực năng lượng phân thân có thể ở kệ xả sự khống chế phát động công kích thực lực hoảng t r ư ờ n g ở thánh vực giai đoạn chỉ có điều sức phòng ngự rất yếu nếu như thu được kéo dài đà kích sẽ biến mất ảnh phân thân quay về hỏa tức vương là được một trận hành hung hơn nữa chỉ đầu to sức mạnh không phải rất nặng thế nhưng tuyệt đối rất đau mà khi một đám hỏa tức trước mặt như vậy thống n g ậ u nhưng là tâm linh cùng trên đủ đ ơ n la mạ đánh hỏa tức vương gào gào thét lên một mực thân thể còn không cách nào nhúc nhích loại cảm giác đó thực sự là rất nhanh hỏa tức vương liền như kệ xả nghĩ tới như thế thỏa hiệp cái tên này khẳng định cùng p ư ợ n g hoàng không nửa điểm quan hệ yêu nạ phượng hoàng hậu duệ thà rằng chết cũng sẽ không đầu hàng kệ xạ không có lập tức đình chỉ cái này hỏa tước vương giảo hoạt vô cùng nhất định phải cho nó một sâu sắc lưu niệm mới có thể giải ký tính mãi đến tận đánh hỏa tước vương nước mắt lưng tròng thời điểm kệ xạ mới thu r ồ i ảnh phân thân lời của ta nói ngươi có thể nghe h i ể u h ả h ỏ a tước vương đánh một cái giật mình liền h ộ i vàng gật đầu tên trước mắt là ma quỷ tuyệt đối ma quỷ rất tốt ngươi phía trước mấy tên thủ hạ cũng là ta trộ tới ta muốn thành lập một con không quân rõ ràng hòa tước vương liệu mạng gật đầu kệ xạ không muốn cùng nó ký kết khế ước cái tên này quá yếu một chút kỳ thực biết bóng cao su thân phận thực sự cái khác ma t h ú cùng hắn ký kết khế ước hoàn toàn không có ý nghĩa rất là lãng phí nếu như không phải b ạ m pặt có thể giúp hắn nhìn t i n h quáng hắn đều không m u ố n để thủ hạ của ngươi toàn bộ bé ngoan hạ xuống t r ố n g qua một bên đi hòa tước vương l i ề u mạng gật đầu trải qua mấy lần thử nghiệm sau đó nó biết tuyệt đối không cách nào từ ma quỷ trong tay chạy trốn lấy sự thông minh của nó đã cảm giác được nếu như lại tới một lần nữa nói không chừng trước mắt ma quỷ có thể đem nó rút mao nương ăn tuy rằng nó cũng không biết thịt của chính mình có được hay không ăn gấp gáp vài tiếng tên là sau đó hỏa tước môn thành tốt đàng hoàng rơi xuống xếp hàng đều như vậy không chịu thua kém phi thường nghe lời kệ xạ cùng hỏa tước vương rơi xuống những người khác đều biết chiến đấu kết thúc dồn dập hiến thân ai muốn ý theo chân nó kết thành khế ước như vậy liền có thể giao lưu kệ xạ không mớn cũng không có nghĩa là người khác không mớn đây là hỏa t ư ớ c từ dáng dấp trên xem cùng trong truyền thuyết hỏa điệu thực sự gần như đương nhiên mọi người nói hỏa điệu là phượng hoàng tiền thân nhưng trên thực tế phượng hoàng căn bản là không cái gì tiền thân hỏa tước đại khái là được hòa điệu mặc dù cách phượng hoàng khí thế bàng bạc trên lệnh mười vạn tám nhưng là tướng mạo vẫn là rất khó lừa người a nhã tự nhiên là xem thường loại này gà tây cùng phượng hoàng bãi cùng nhau là một loại x ỉ n h ụ nhưng là những người khác phi thường yêu thích a này con hỏa tức cũng tương đương với trung đẳng cự long vừa nãy quay về kệ xạ t r ư ớ c kia hỏa diễm nhưng là rõ như ban ngày thậm chí tuyệt vời cũng là kệ xạ loại này cường nhân biến thành người khác khẳng định không chịu nổi nhưng là hỏa tức vương mỹ lệ lập tức liền đem lạc nhược chinh phục lạc nhược đội trưởng ít có bày ra một hồi nữ tính ôn nhu mềm nhẹ xoa xoa một hồi hỏa tức vương lông chim hỏa tước lập tức ôn nhu hỏa lông dương khanh khách cười không ngừng đơn giản lạc nhược động tác như thế trực tiếp bỏ đi những người khác gật đầu dù sao thật nam không cùng nữ đâu a khế ước ký kết phi thường thoải mái đặc biệt là hỏa tức vương liếc mắt nhìn kệ xạ sau đó càng là sợ hai đến hướng về lạc nhược phía sau trốn làm kệ xạ dở khóc dở cười khế ước ký kết sau đó giao lưu lên liền thuận tiện hơn nhiều lạc nhược không nhịn được nở nụ cười vĩ đại vương tử điện hạ người đem chúng ta ra hỏa hỏa do sợ nhân ra nhưng là thuộc nữ đây kệ xạ trên mặt treo ba cái hát tuyến ma thú còn quản cái gì công mẫu chẳng trách là gan nhỏ như vậy xem ra cái này hỏa tức vương còn là một nữ vương lạc nhược nó tổng dùng có bao nhiêu con dân toàn bộ mang đi kệ xạ vừa nói chưa kịp lạc được hỏi bị định danh vì là hỏa hỏa hỏa tức vương lập tức kêu vài tiếng lạc nhược cười híp mắt động viên một hồi hỏa tức vương tổng cộng thành niên hơn bốn trăm còn cần cho ăn hơn một trăm n h ư n g là hỏa hỏa nói chúng nó sinh hoạt hoàn cảnh nhất định phải tràn ngập hỏa nguyên tố không phải vậy chúng nó rất nhanh tử vong như thế khái niệm thực tại để kệ xạ có chút đau đầu vì thuận dưỡng lên thuận tiện những này hỏa tức nhất định phải mang về cả lý gì để ở chỗ này có thể không được thế nhưng chết rồi liền vô dụng kệ xạ cũng không muốn phung phí của trời điện hạ nếu như phổ ennis ma pháp tháp dự thành ma pháp tháp hệ thống hoàn thành hỏa nguyên tố sẽ có đầy đủ giàu có ta nghĩ ở phụ cận kiến mấy tòa hỏa t ư ớ c tháp cần thiết có thể hơn nữa hỏa nguyên tố độ tinh khiết cần thiết so với hoàn cảnh này cao nhiều lắm Các b a r nói rằng lạc nhược lập tức đem thuyết pháp nói cho hỏa tước vương hỏa tước vương do dự một lúc vẫn gật đầu chỉ cần có hỏa nguyên tố còn có thịt chúng nó、no、sống tiếp là không thành vấn đề nếu như từ chối này ma vương nói không chừng thật đem nàng một nhà già trẻ toàn nướng kaka ngươi phải ngôi đ i ề u hạ a nhã có chút kỳ quái hỏi khắc khắc a nhã chúng ta muốn ứng phó chính là tương lai quy mô lớn chiến tranh sức mạnh của cá nhân là có hạn liền bắt ta làm so sánh ta có thể chống đối một vạn người nhưng là đối phương có mười vạn đây có trăm vạn đây nếu như xuất hiện ở mấy cái thực lực gần nhau ta người vậy làm sao bây giờ bạch hổ rất mạnh mẽ thế nhưng cũng không chống đỡ được những cao thủ luân phiên công kích đây chính là đáp án a hơn nữa thánh long vương nói cái gì bất tử quân vương muốn so với chúng ta cường lớn hơn nhiều nhất định phải phòng ngựa chú đáo đúng lúc đơn binh không đủ thực、lực. nhân loại có nhân loại ý nghĩ thế nhưng lần này bất tử quân vương sao lại dẫm lên vết xe đổ hắn đã sớm ở chu bị lần này không chỉ muốn bồi dưỡng một ít mạnh mẽ thủ hạng còn muốn tổ chức quy mô chưa từng có bất tử quân đoàn huệ sờ dơ hữu bị phá hủy xác thực trở ngại hắn linh hồn của hắn có không gì sánh kịp sức mạnh bình thường thân thể căn bản không chịu nổi cần phải hao phí một ít thời gian mà hắn một điểm không đội vã lần trước bị thánh long q u ò n đánh lén thất bại để hắn cũng có cảm giác ngộ lần này hắn rất kiên trì bất tử quân vương muốn thành lập trước nay chưa từng có bất tử quân đoàn mà vong linh đại quân chỉ là bất tử quân đoàn chung một nhánh hắn muốn dùng trong tay sức mạnh quét ngang toàn bộ thế giới vì cái mục tiêu này hắn một điểm không đội vã chậm rãi chờ đ ợ i mà lúc này kệ xạ mấy người cũng rất cao hứng có như vậy thu hoạch hỏa hỏa phi thường nghe lạc được hiển nhiên đối cái này có năng lực bảo vệ chủ nhân của nó để nó phi thường an tâm mà kệ xạ chỉ cần một tới gần nó hỏa hỏa liền đứng đều muốn nhà mọi người cười to làm kệ xạ cũng có chút thật không tiện mà lúc này d i ơ âm một câu nói để mọi người cả kinh cả lão a dĩ nhiên thiếu mất một người các lão đồng học theo hang động đi a đi rất nhanh sẽ phát hiện hang động càng ngày càng rộng rãi hơn nữa càng ngày càng nóng hỏa nguyên tố càng ngày càng n ồ n g đọng n h i ệ t hắn chỉ có thể cởi quần áo cũng không dám tùy tiện dùng chiến khí trời mới biết huyệt động này bên trong cất dấu cái gì các lão đồng học nam nhân giác quan thứ sáu nói cho hắn sắp lập công đi rồi một lúc toàn bộ hang động đều sắp nổi lên đến các ả l à lão đông học nghĩ đi nghĩ lại miệng một nết căn bản không biết vì sao kêu sợ sệt chỉ cảm thấy là đến phiên chính mình làm giàu làm giàu thạch đầu đều ở tia chớp cũng không biết đi rồi bao xa một to lớn dung nham thế giới xuất hiện ở cả lão trước mặt như là đến một thế giới khác đâu đâu cũng có hỏa hồng thạch đ ũ cùng vô số to lớn hỏa diễm chỉ, không phải dung nham bởi vì nơi này không phải núi lửa thế nhưng những n à y ngọn lửa màu xanh lam nhưng đang thiêu đốt h ư n g thực hỏa diễm đường dưới như là lưu động một loại nào đó chất lỏng ở chiến tức giận bảo vệ cho cá lạo nhưng cảm thấy rất nhiệt nếu như biến thành người khác nhìn thấy tình huống như thế mười có là lui dù sao không có mỡ có thể mò nhưng là cá lập tiên sinh không đáp ứng à, thật vất vả đến phiên hắn có một lần khế ước coi như không thế tiến vào thánh vực cũng phải mò chút gì lại đi a những này đếm không hết to nhỏ hỏa trì sắp xếp trên thực tế là rất có quy luật đương nhiên cả lão là, là tuyệt đối không hiểu cái tên này văn hóa khóa không đem linh phân thế là tốt rồi đương nhiên đây cũng là bởi vì có lựa chọn có điều cả lo con mắt là rất tiện dụng rất nhanh to lớn nhất một hỏa chỉ bị hắn xác định những này hỏa chỉ chi gian là có liên thông cuối cùng đều chạy vào cái k i a to lớn nhất hỏa chỉ, lưu động hỏa diễm trông rất đẹp mắt cả lo cân nhắc rất đơn giản nếu như nơi này có bảo vật gì hoặc là thứ tốt khẳng định ở cái k i a to lớn nhất hỏa trong ao dù sao vạn vật quy luật đều là như vậy lập tức nhảy lên siêu hỏa trì tới gần hắn có thể không được quá phượng hoàng trúc phúc hơn nữa còn là hải tộc cũng chính là hắn chiến khí thậm chí tuyệt vời ở thêm vào tiếp xúc hỏa nguyên tố thời gian đủ trường thần kinh đại đ i ề u mới có lớn mật như thế chưa kịp tới gần các lão liền vui vẻ ở cái k i u to lớn hỏa chỉ trung ương s á t thực đột xuất một khối thổ địa dĩ nhiên không phải h ỏ a hồng hơn nữa là bạch một bầy đặt bạch quan g viên cầu dùng cái mông nghĩ cũng biết là bảo vật các lão đồng học không nói hai lời hướng về hắn trong lòng bảo bối liền vào tới trong lòng còn không ngừng mà đọc thầm làm giàu làm giàu một tiếng hót lên làm kinh người công thành g i n h t o ạ i cơ hội tới vẫn đúng là đừng nói các lão tiên sinh khả năng thật muốn đi chợ chu vi ngoại trừ cháy h ừ n g hực liệt hỏa thậm chí ngay cả cái ma thu bóng dáng đều không có mà cái kêu phát sáng bạch cầu xuất hiện ở nơi như thế này không phải bảo vật cũng không ai tin mặc kệ như thế nào trước tiên đi đầu đến a chương năm người yếu kiên trì trên tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh cá l à o cũng không phải ngớ ngẩn mặc kệ là có chủ vẫn là thiên tài đ i ị u bảo phàm là có chút giá trị khẳng định sẽ có quái vật bảo vệ mặc dù là ở di động với tốc độ cao trung cá là tình trạng của chính mình cũng tăng cũng cao đến đỉnh cao nếu như có ma thu cần thiết ở phát hiện hắn lúc này so với là được ai nhanh hơn chỉ ít hiện đang không có phát hiện c á lão tốc độ không ngừng tăng cao thế nhưng rất vững vàng thế nhưng tới gần hỏa trì thời điểm c á lão lấy ra hắn tốc độ nhanh nhất thấp bé cái tự lại như một cầu lằn quá khứ vẽ ra từng đạo từng đạo tàn ảnh cao cao nhảy lên đánh về phía trung gian b o bối mà vào lúc này là nguy hiểm nhất nếu như có ma thú ẩn giấu ở hỏa trong ao lúc này phát động công kích c á lão đem phi thường khó làm hắn không phải kệ xạ không thể đối hỏa diễm công kích không có cảm giác c cả á lão đã đem tinh thần của chính mình khí tập trung thân hình bất biến nhưng là chu vi bất kỳ một k i a dị thường đều chạy không thoát cảm giác của hắn bình yên vô sự đặt chân cái k i a tiểu khu vực cả là có chút sai biệt lẽ nào vật này không cái gì dùng dĩ nhiên từ đầu tới đuôi liền cái ma thú bóng dáng đều chưa thấy nhưng là sẽ không a cái này màu trắng hình cầu tuy rằng không lớn bên trong có món đồ gì đang tiêu đốt lưu truyền tự không giống cơ thể sống cũng không giống như là phổ thông vật chất thấy thế nào đều không giống như là phạm vật các lão đồng học ở làm sao ngốc cùng kệ xạ l a n lộn lâu như vậy cũng học được động chức nào ở độc thủ chu vi xác thực lặng lẽ xác nhận không có kẻ địch c ả lão cẩn thận từng ly từng tí một sờ soạn đi tới ân ấm áp là cái bảo vật dù sao cũng là ga nạ r ồ i chân không chiến phủ kẻ nắm giữ ngay lập tức sẽ biết đây là thứ tốt lúc này còn chờ cái gì khẳng định là hải thần nhìn thấy hắn thành kính cùng thiện lương mới quyết định khen thưởng hắn vị này ngây thơ con dân c ả lão không chút do dự đưa tay ra ta rút hãn càng nhưng bất động lại rút cái kia ấm áp bạch cầu như là trường trên đất tự c ả lão lần thứ hai nhưng không cầm lấy đến lần này cả lão đồng học có thể nổi giận liền cái trở ngại đều không có nếu như kiếm đều kiếm k h n g nổi hắn cả lào đại nhân mặt còn hướng về chỗ nào đ ã t a chiến khí trung tiên c á l ộ o hít sâu một hơi lần này không đem bảo bối này rút ra chính hắn liền loại ở đây c á l ộ o chậm rãi đưa tay ra đột nhiên hét lớn một tiếng phát lực hoa、wow. cả lào đồng học bay tuy rằng hắn cũng giống lên thế nhưng tuyệt đối không lớn tiếng như vậy gào thét có một người khác nói chuẩn xác là có khắc thú bảo bối không có rút lên đến nhưng rút ra một con ma thú to lớn cả lào vừa nay đặt chân địa phương là đầu của nó nhọn bảo bối kia là sinh trưởng ở trên đầu nó hiển nhiên cả lào đồng học gáy dối trong ngủ mê quái vợt gào thét sau đó. Hưng hực khí tức tốc thẳng vào thét tức tốc hực khí sau đó. một ặ t theo bản năng rút thật tới cã chân chiến sức lực cho lơ là không phủ, mạnh, hắn cho tới bây giờ không bản bây năng đơn giờ ra đ c đối m ặ như vậy s ứ con mạnh Một lộ. c ma thú to lớn chậm rãi từ h ỏ a trong ao phù đi ra đèn lồng tự mắt to nhìn chòng chọc vào c ã lạo theo sát xuất hiện chính là loại cực lớn miệng tuy rằng c ã lạo đồng học là hải tộc thế nhưng cũng biết loại sinh vật này là một loại vô hại sinh vật nhỏ liền ma thú cũng không bằng tình cờ có ma hóa cũng nhiều lắm là phá hoại hoa hoa thảo tháo cấp bậc một con to lớn góp thật lớn hòa diễm lính chủ vốn là nghỉ ngơi rất thoải mái nơi này là hỏa diễm địa huyện một hành cung vốn là nó còn vẫn còn ngủ một hai ngày nhưng là dĩ nhiên có sinh vật gan lớn đến rút nó ma tinh n à y chết tiệt tiểu bọ sát lãnh chúa đại nhân quyết định cho hắn một ký ức sâu sắc giáo huấn làm hỏa diễm linh chủ toàn thể phù hiện lúc đi ra thì càng hiện ra to lớn một con so với cự long còn đ ạ i cóc c ả lão nuốt một ngụm nước bọn hải thần ở trên ai cũng không nói cho hắn hỏa diễm linh chủ sẽ là một con to lớn cóc k h á i thế nhưng có thể có như vậy khí thế cùng hình thể không phải lãnh chúa liền c ả lão đều không tin chỉ là khí thế cái tên này ngay ở cự long bên trên vốn là là một đám người tập thể đối mặt quái vật hiện tại đã biến thành một mình đấu cả lão đ ồ n g học thật là không có gì để nói lẽ nào vận may của chính mình liền như thế bối hoa h ỏ a diễm linh chủ đột nhiên mở ra miệng rộng hào một tiếng theo sát cả lão liền cảm thấy bốn phương tám hướng tất cả đều là áp lực cả người bị mánh liệt vứt ra ngoài liên thiệp tránh cũng không kịp duy nhất có thể làm là được cổ từ bản thân trên khí cật lực chống lại nếu như đấu khí vừa mất chính mình nhất định sẽ bị bạo phong xe rách cái này chết g ó c dĩ nhiên thổi khẩu khí suýt chút nữa đem cả lão đại nhân thổi quải c ả lão va nát mấy chục cây thạch nhũ tà trên tạp đến địa huyệt đỉnh dường như tượng đá như thế phần phật một tiếng lại tới nữa rồi một bình xa lạc nhạc thước này một té nhưng làm c ả lấp té thất điên bắt đảo thật vất vả ổn định lại lại phát hiện cóc quái cặp kia đèn lồng mắt nhưng theo dõi hắn hô mang theo tầng tầng sóng lửa cóc quái nhảy ra ngoài hai lần liền đến đến c ả lão trước mặt cóc quái từ trên xuống dưới đánh giá c ả lão hiển nhiên không nghĩ tới c ả lão như vậy tiểu tử dĩ nhiên có thể đỡ được lánh chúa đại nhân một đòn cóc hiếu kỳ thời điểm cạ lấp chậm bỏ lên hắn biết đối phương không có công kích là bởi vì hoàn toàn không để hắn vào trong mắt cân nhắc một hồi cái tên này ngoại trừ thủ lĩnh những người khác căn bản liền cơ hội phản kháng đều không có cần thiết là được hỏa diễm linh chủ không nghĩ tới vận may của chính mình thật đến nước này tùy tiện xuyên cái động liền có thể đổi với các hiện tại là cân nhắc làm sao lấy người rất hiển nhiên dựa vào chính hắn chín cái mệnh cũng không đủ chết hỏa diễm linh chủ cũng không phải rất đói nó là ăn no mới ngủ hiện tại sớm tỉnh rồi chỉ là có chút tức giận đã lâu không gặp gỡ như thế thú vị món đồ chơi không phải là loài người trên người có chứa kỳ quái hải khí tước na đông đông chỉ là nghe nói qua không nghĩ tới có thể gặp gỡ hòa diễm linh chủ một điểm lòng hiếu kỳ cho cả lào cơ hội thân thể ma t u y khôi phục thuần gian c ả lào n ả y lên giữa không trung chiến khí b ạ o ra g ã nạ rổ chân không chiến phủ tuân ra mãnh liệt lang quang cái này cũng là cả lào ít có bước ngoặt sinh tử mà cả lào cũng là không trước đây cái k i a lăng tiểu tử hán mạng của mình cũng không nghĩ giống chung lớn như vậy chân không chạm toàn lực xuất kích nhưng là chiến phủ vẫn không có bổ ra trợt phát hiện thân thể cứng đờ dĩ nhiên không động đậy được nữa hàn không biết lúc nào có quái đầu lưỡi đã đem hắn quân lấy một luồng rát mùi tanh hôi hun đến hắn choáng vắng đầu đương nhiên này không phải càng thảm hại hơn c ả lớp phát hiện trên người khí lực như là bị đầu lưỡi hút khô rồi tự đầu lưỡi mang theo một chuỗi móc câu đã đâm t h ủ n g chiến khí đâm vào hắn thịt bên trong giống hỏa diễm linh chủ như vậy quái vật tự nhiên nhận biết bà bối thế nhưng nó không tay đ ú a này đông đông là không có giá trị nhưng là đ ố i cầm đúa tiểu tử đúng là mãn cảm thấy hứng thú có điều tên tiểu tử này tựa hồ nhưng muốn phản kháng thực sự là ngu xuẩn hỏa diễm địa huyệt trong phạm vi hết thể sinh vật đều là nó đồ ăn ẩm có cái đầu lưỡi lớn trên dưới tung bay to lớn n ị c h phản lực để không cách nào phòng ngự cả lão nội tạng đều sắp phun ra ngoài một mực không có biện pháp chút nào đương nhiên này còn chỉ là bắt đầu cả lão như là viên đạn như thế tầng tầng bị đập xuống đất cả lão trên công trường đinh cái đinh mà hiện tại nó tức là cây bớ lại là cái đinh tại chỗ là được một ngụm máu tươi trực phun đầu vụ thanh một mảnh thấp kém tiểu bọ sát xông vào lãnh địa của ta có mục đích gì tình lại h ỏ a diễm linh chủ đã cảm nhận được trên mặt đất một ít nhân vật mạnh mẽ h i ệ n nhiên những người này cùng tên trước mắt gần như rất khả năng cũng là hướng về phía nó đến lẽ nào là vì họa tri tâm kệ xa bọn họ đương nhiên không phải đợt thứ nhất muốn hỏa chi tâm người c ả là phun r a kẹt ở hết hầu trung huyết thân thể mất cảm giác này đáng chết cóc u á i đầu lưỡi có độc hơn nữa sức mang dô đâm vào trong cơ thể để hắn cực kỳ khó chịu lại như bị vô số thực nhân ngư cắn xé tự cúc mẹ mày đi chết cóc ghẻ thì thiên nga lão tử đã ăn có loại thả lão tử hạ xuống đại chiến một trăm hợp lãnh chúa thông minh rất cao thế nhưng đối với cóc ghẻ muốn ăn thị thiên t nga như vậy điện cố là không thể nào hiểu được thế nhưng nó cũng biết trước mắt sinh vật thực đang làm n ụ c cao quý nó có điều nó rất yêu thích mặt trên một hồi đường dưới một hồi l ã n h chúa đại nhân yêu thích làm vận động lúc này cá lào đúng là bị trà đạp không thành nhân dạng trên người có xương sườn đoạn hai cái chân trái cũng gãy xương nội phủ trọng thương từ lúc sinh ra còn không gặp gỡ mạnh mẽ như vậy đối thủ nhưng là là được không có biện pháp nào g ã nạ rổ chân không chiến phủ lẻ loi nằm trên đất cá lào đã không cầm được thấp kém sinh vật nói ra mục đích của các người ta có thể tha cho người khỏi chết xác thực l ã n h chúa đại nhân yêu thích tươi mới hỏa tức thịt than làm thịt cũng t à n tạo tốt nhất vẫn là hỏa xà thịt đương nhiên thịt rồng cũng là nó yêu thích trước mắt cái này nhét kẽ răng ra hỏa thấy thế nào đều không giống như là mỹ vị dáng vẻ l ã n h chúa sức mạnh to lớn nhưng là nó cảm giác được uy hiếp mới sẽ như vậy phiền phức muốn biết chút gì khu vực này ma thú đã không cách nào đối với nó hình thành uy hiếp thế nhưng nhân loại rất đáng sợ lần trước chiến đấu mặc dù là ở mấy năm trước thế nhưng cho nó lưu lại không ít vết thương mà lần này đến càng lợi hại đặc biệt là những người này đê tiện sinh vật a m h i ể u nhất âm mưu q u ỷ kế cùng quần đầu lần này nó cũng học ngoan cả lào nha bị mẹ rơi mất hai viên thế nhưng càng như vậy hắn càng là tỉnh táo lại thủ lĩnh đã từng nói không có không làm được chỉ có không nghĩ tới ở cường gia hỏa cũng có kẽ hở chỉ phải bắt được hắn liền có cơ hội lúc này ai cũng cứu không được hắn chính hắn đều từ bỏ vậy thì thật sự xong c ả l ớ c h r ư ớ c mắt một cái biết đối phương khả năng là cảm nhận được những người khác mà những người khác phát hiện hắn mất tích nhất định sẽ đi tìm đến hơn nữa hắn tin tưởng thủ lĩnh nhất định sẽ tìm tới hắn mà lúc này kệ x a m ắ t mạo ánh sáng xanh lục thế nhưng vẻ mặt như n g lạnh giống băng bọn họ đều đang cật lực cảm thụ nhưng là như n g không tìm được cả lào khí tước đáng tiếc mỹ đa bu lạ sổ không ở không phải vậy lấy hắn đối năng lượng mất cảm nhất định phải mạnh hơn bọn họ nơi này có rất nhiều hang động các n ư ớ khẳng định là trốn vào một cái nào đó cái mà nơi này đã là hỏa diễm đ ị a huyệt lãnh địa rất khả năng mỗi một con đường là liên kết đại gia tách ra s i ê u tầm một khi phát hiện có thể kéo dài hang động không muốn lập tức tiến vào trước tiên phát cái tín hiệu kệ xã bình tĩnh phát ra mệnh lệnh trực giác nói cho tình huống của hắn không ổn thậm chí mơ hồ có một loại áp lực cả lào rất khả năng là bị hỏa diễm lính chủ những người khác lập tức phân tán s i ê u tầm nhưng là nơi này động a phùng a thật là nhiều mà tách ra thời điểm mọi người ai cũng không nhớ kỹ cả lào là hướng về phương hướng nào may là phạm vi cũng không phải rất lớn dẹ bị con mắt màu bạc chính đang chung quanh quét hình hắn cùng kệ xạ như thế hai người đều rất gấp cao thủ linh cảm là rất chuẩn xác khi biết được cả là không gặp thời điểm đầu góc đều né qua dự cảm bất tưởng thế nhưng thân là người lãnh đạo hai người đều phải bình tĩnh mà so với dẹp b i kệ xạ tính cách là có cảm xúc mãnh liệt cũng có thể nói là kích động thế nhưng hiện tại hắn chỉ có ép buộc chính mình tỉnh táo lại chỉ có như vậy mới có thể làm ra chính xác phán đoán thủ lĩnh phát hiện nơi này có một nơi này cũng có một nơi này cũng là rất nhanh ở khả năng trong phạm vi liền phát hiện ba cái nhập khẩu Cả lời i h ệ nhưng là này ba cái nhập khẩu đều là sai bọn họ đã quên cả lão vóc người khá là thấp bé mọi người đều là quen thuộc tính lựa chọn cùng chính mình gần như tồn tại lúc này cả lão đầu góc đang nhanh chóng xoay tròn có thể cả lập chính mình cũng cảm thấy khôi hài không nghĩ tới hắn cũng có dựa vào đầu góc đối địch một ngày chúng ta là thánh long vương sứ giả chuyên tới để tuyên chiến hai nước giao chiến không chém sứ giả cả lập chỉ có thể bước lên như thế một câu không hợp chuẩn mực thế nhưng rõ ràng hỏa diễm linh chủ nhưng là dừng diễm mạnh mẽ của nó hàng xóm diễm linh lại là đối với một mẽ xóm chút, của chủ hỏa sự biết đến long tộc mạnh mẽ mà thánh long tộc liền càng cường đại rồi đã từng nó cũng muốn xâm chiếm cái tia cao cao băng a i thế nhưng nó biết lãnh địa mình sức mạnh là không cách nào chiến thắng những tia trường cánh thàn không nghĩ tới chúng nó muốn dình chính mình l ã n h địa nhưng là không nghe nói cự long còn có thể khoan thành động ngươi cái này ngu xuẩn sinh vật lại dám lừa dối ta hữu ba lần tả ba lần trên ba lần hạ ba lần hòa diễm l i n h chủ phát t i ế t chính mình khó chịu nhưng là cả lão nhưng là thảm khắp toàn thân đều chưa hoàn chỉnh huyết liên tục c h ả y ra tiếp tục như vậy chỉ là c h ả y máu liền lưu chết rồi lúc này những người khác chính đang hết tốc lực di động kệ xạ cùng lý đi bên này tốc độ nhanh nhất cả lão ngươi cái này gây sự k h ó n nạn nhất định phải chịu đựng nếu như cảm tử lão tử không để yên cho ngươi kệ xa nổi giận gầm lên một tiếng thân thể hóa thành một cái bóng m ặ t sau đỉ đỉ cũng là một v ệ t đen quyển quyển nhiễu n h i ễ u thông đạo dưới lòng đất cũng không thể trở ngại bọn họ nhưng là dưới nền đất thế giới là cái to lớn mê cung bọn họ chính đang đi vào mẹo mặc kệ là cái gì d á m to gan xâm phạm cao quý h ỏ a diễm linh chủ đều muốn thu đến trừng phạt ngươi liền làm cái thứ nhất tế phẩm đi vận động một lúc lanh chúa đại nhân cảm thấy cái bụng có chút đói bụng nơi này cách gan uống khu khá xa trước mắt con vật nhỏ này tuy rằng xấu xí một chút thế nhưng lót lót cái bụng vẫn là có thể đi đầu lưới cuốn một cái cá lão liền trượt xuống cái miệng lớn như chậu máu đến bước mặt sinh tử cá lão tiềm năng hoàn toàn bị kích phát hét lớn một tiếng chân không chiến phủ cảm nhận được chủ nhân hô hoán bay lên đột nhiên chém ở đầu lưỡi thần binh há lại là tướng tốt tại chỗ liền đau lanh chúa tuyệt nhưng là coi như như vậy cũng chỉ có điều tìm nhất đạo vết máu dĩ nhiên không có chặt đứt cá lão cũng không kịp nhớ hình tượng mở ra miệng rộng quay về đầu lưỡi là được một trận m á n h cắn tuy rằng rơi mất hai cái răng cửa vẫn là cắn khôi tiếp theo t h ị kỳ thực vết thương càng lớn cảm giác đau càng nhỏ giống cá lão như vậy một miệng cắn xuống ở đây sao một băng đối hỏa diễm linh chủ tới nói nhưng là truy tâm thống c ả lão dường như bóng cao su như thế bị vứt ra ngoài mềm mại nằm trên mặt đất c ả lão cũng là rất phiền muộn cắn răng muốn đứng lên đến nhưng là thân thể liên tục sai khiến a vừa n ã y thoát ly thời điểm trên người còn bị đầu lưới móc câu kéo xuống vài mảnh thịt cái kế hoạch bắt thịt người tư vị chỉ có lĩnh hội nhân tài biết thấp kém sinh vật ta để linh hồn của ngươi vĩnh viễn đọa lạc vào hỏa diễm địa ngục hoa hỏa diễm linh chủ to lớn cóc miệng trương đến no đủ ưu tử hỏa diễm hoa quỷ dị đường a ra bôn chụp vào trên đất cả lão người không biết không sợ các lao đ ồ n g học hiển nhiên là không biết hàng nếu để cho ma đạo sĩ cấp bậc người nhìn thấy cũng chỉ có đào tẩu phân nhi đây là linh hồn ấu hỏa hình tượng điểm nói là tấn công bằng tinh thần thực thể hóa đặc điểm ở chỗ không thể phòng bất luận đấu khí vẫn là phép thuật loại này vật chất năng lượng đều không thể chống đối này đặc thù công kích hơn nữa một khi bị công kích được thân thể tổn thương không lớn thế nhưng tinh thần cùng linh hồn dấu ấn lực sát thương là trí mạng có lưỡng kết quả một loại là tử vong đây là khá là mỹ hảo mặt khác một loại là được vĩnh viễn rơi vào linh hồn đ ố cháy chết cũng chết không được nhưng ở lặp lại tử vong nay đã là gần như thần kỹ cũng chỉ có lệnh chúa cấp bậc quái vật mới có thể nắm giữ năng lực như vậy mặc kệ cả là có biết hay không sự công kích này khủng bố trên thực tế hắn đã mất đi né tránh năng lực vừa nay cắn tới cái kia một miệng hầu như là hồi quang phản chiếu sức mạnh sức mạnh cấp bậc cách biệt quá cách xa thân thể chỉ là na nhúc nhích một chút ngọn lửa màu tím đã đem cả lão bao phủ một tiếng hét thảm c h ấ n thiên động điện lần này đã thâm nhập địa h u y ệ t kệ xạ bọn họ cũng nghe được c ả lớp tiểu t ử này gắng gượng tàn nhẫn coi như chết cũng sẽ không như vậy một khi phát sinh như vậy kêu thảm thiết đó là gặp gỡ so với còn chuyện đáng sợ sự công kích này thống khổ không phải cơ thể sống có thể chịu đựng trong nháy mắt cả lão liền trải nghiệm cái gì gọi là sống không bằng chết cái kia tiếng đều thảm thiết càng là kinh thiên động địa to lớn hồi âm ở mặt đất huyệt trung vang vọng truyền bá mọi người lập tức nghe được kệ xạ cùng đi đi cũng nghe đi kệ xạ chậm rãi nhắm mắt lại mấy giây sau đó mở hai mắt ra đó là có thể ánh mắt giết người liền đi đi nhìn thấy đều kinh sợ đến mức lùi về sau hai bước kệ xạ một quyền nổ ra trước mặt vách tưởng địa huyệt phi thường phức tạp trời mới biết là đi về nơi nào thế nhưng hắn có thể mở ra một con đường kệ xạ dường như hang động ả i nhân như thế c hòa diễm linh chủ cao hứng vô cùng nết miệng rộng hắn thích nhất xem sinh vật gặp linh hồn hòa diễm tiêu đốt thê thảm dáng vẻ càng là mạnh mẽ linh hồn nổi lên đến càng thoải mái chỉ có điều trước mắt cái vật nhỏ này têu một tiếng sau đó liền hưởng têu không được ai t ư ơ i đẹp như vậy t h ê thảm hòa âm nhưng chỉ có thể nghe một tiếng thực sự có chút chưa hết p h ò n g thèm ha ha lão bà cảm tạ ngươi vì chúng ta xà âu bối tộc sinh vị kế tiếp vương tử xem tên tiểu tử này khóc nhiều hung hãn tuổi trẻ lão đầu tử nhìn con trai của chính mình cười nói vương cho hắn cưới cái tên đi được l i ê n gọi cá lào đi đây là viễn cổ chiến thần tên hắn nhất định sẽ dẫn dắt bối tộc tái hiện huy hoàng lão đầu tử cùng mẫu hậu cười thật vui vẻ cá lào đây chính là chúng ta bối tộc chí bảo ga nạ rổ chân không c h í n phủ nó tán thay ngươi thật là một thiên tài a lão đầu tử không chút do dự ông chỉ có một tuổi đại cả lào manh thân cả lào dây r u ộ n nhưng không có sức đề kháng nho nhỏ hài đồng bên người bảy đặt một thanh khổng lồ c h i ế n phủ c h i ế n phủ lõe cảm động lăng quang một ba bốn tuổi đại hải tộc đứa nhỏ chính ngăn cản một to lớn lưới búa chạy khắp nơi vô dụng bối tộc trời sinh liền như thế yếu ta dám khẳng định h ắ n sao ai này t h ầ n binh là vương tộc là tốt rồi bối tộc căn bản là không có cách phát huy được là ga thực sự là lãng phí tài nguyên sáu bảy tuổi thời điểm c á lão liền cầm búa ở rèn luyện liều mạng chém a chém mệt mỏi đỏ cả mặt tay chân rút gân thế nhưng hiệu quả cũng không phải rất rõ ràng v ư ơ n g a để hắn nghỉ ngơi một chút đi hải tử còn nhỏ nhanh chịu không nổi mẹ con đồng lòng nhìn con trai của chính mình bị khổ không nhịn được nước mắt ả o ào ả o chảy xuống ngươi biết cái gì hải long tộc đứa nhỏ ở hắn lớn như vậy cũng có thể g i ế t ma thú hắn gánh vác chấn hương bối tộc trọng trách nếu như không thể mở ra thần minh gã nạ rồ chân không chiến phủ liền muốn bị trưởng lão hội thu lấy một lần nữa phân phối vậy chúng ta bối tộc còn mặt mũi nào sống tiếp ta ngoại trừ tự sắt làm sao xứng đáng liệt tổ liệt tông thật là một n g ngẩn ngốc có thể còn thiên tài đây so với vương tộc cũng chính là người bình thường trình độ hư loại phế vật này nhưng được hưởng như vậy thần binh thực sự là không công bằng ta đi giao hấn một chút hắn c á lao bị người đạp ở dưới chân mặc dù là vương tử nhưng là đối phương là vương tộc lại là luật bản ai cũng không cách nào nói cái gì ai bảo ngươi tài nghệ không bằng người đây ai cũng không có chú ý tiểu hài từ này vẻ mặt hắn đang cười ai lại biết này hàm nghĩa trong đó c á lao biết giống người như chính mình phải sống sót nhất định phải có hai điểm là quan cùng nỗ lực nếu như không lạc quan hắn đã sấm chết nếu như không nỗ lực hắn cũng chết nhưng là thiên đạo cũng không thù cần A, hắn trả giá cùng thu được cũng không được tỷ lệ thuận x a â bối tộc quá yếu không có vương tộc thân thể không có vương tộc b í kỹ cũng không có vương tộc thiên phú không phải thiên tài hắn đứng vững thiên tài hắn viết phục một viết nguyện phục một tháng năm này qua năm khác hắn biết nếu như hắn không nỗ lực chân không chiến phủ liền không còn x a â bối tộc liền xong chịu đựng áp lực lớn như vậy hắn xưa nay không nói gì chỉ là dùng nụ cười cùng cười vui vẻ đến đối mặt đủ loại kiểu dáng ngôn ngữ kiên trì không ngừng là hắn duy nhất có thể làm thế nhưng là trân châu trung quy là muốn phát sáng thật là một ngu xuẩn sinh vật sự dẻo dai vẫn là thỏa mãn dĩ nhiên như vậy cũng không chịu từ bỏ lãnh chúa đại nhân có chút hiếu kỳ nhìn linh hồn hòa diễm phản ứng vẫn còn có người có thể chống đối linh hồn ma hòa ăn mòn này vẫn là lần thứ nhất liền siêu dai ma thú cũng không được lần trước nhân loại một cái gì thánh vực cái gì thật giống một thiêu liền treo d ị biến xuất hiện c á láo đột nhưng bất động mặt ngoài thân thể trồi lên một tầng n g ạ n h giáp dần dần đem cả láo bao vây ở bên trong hơn nữa còn có xua tan vĩnh không tắt ma hòa xu thế hừ, hừ thực sự là ngu xuẩn sinh vật một tầng thạch đầu liền có thể chống đối linh hồn hòa diễm lao tử là được người sinh mới vừa nhắc tới xong có miệng rộng liền há thật to đây là cái gì đông đông Chương 6, thiềm long nguyên. Quyền 29 chương tác cả cản có Thiềm Thiềm thuyết, Hải Vương Tế tác giả, Khô lâu Tinh Linh. nghĩ pháp hướng phát thời Hỏa linh nhưng như sự gặp qua không、ít. Thế nhưng như thế vẫn là lần thứ nhất. Linh hồn hỏa diễm có thể Vương người người. Long Đằng Nguyên. Quyền Long Đằng Nguyên. Ngay biện tiếng mạng đang ngờ Sống vẫn lần giả, gặp Tiểu Tế tất trụ ít. liều điểm. diễm quái quái diễm đám Lâu lâu là lo địa qua vậy kệ ra ở xã dễ bị sự sự công kích này cũng không phải vô địch đối với một số tồn tại cũng khó dùng nhưng là trước mắt cái này hải cầu như thế giác rời khẳng định không phải như vậy tồn tại nhưng là cái tên này thân thể mọc ra loại kiêm màu xám trắng hiện ra một điểm thải quan sát dĩ nhiên trên địa linh hồn hòa diễm đây là hòa diễm linh chủ c ó c đầu không thể nào hiểu được trên thế giới này còn có vật chất có thể chống đối linh hồn hòa diễm thiếu đốt quá vi phạm lẽ thường có cái không cách nào cảm giác được bất kỳ tin tức gì phản phất cái này xác đã chặn lại rồi hết thể khí tức này có thể không được lãnh chúa đại nhân làm sao có thể bị một thấp kém sinh vật miệt thị h ò a diễm linh chủ thâm lẻ lưỡi hắn quyết định đem trước mắt cái này s á c như thế đông đông gõ thành o a i phiến địa huyệt lần thứ hai ầm ầm ầm lên đầu lưỡi tung bay to lớn bôi s á c bị đập trò trên dưới bốc lên vẫn cứ một điểm tổn thương đều không có lãnh chúa đại nhân nổi giận một cước dẫm đi tới ầm ầm ầm cùng dẫm nếu như là c ả lão mình tuyệt đối sẽ bị dẫm thành thịt nát thế nhưng bất luận lãnh chúa làm sao đại lực b ô i sắc vẫn là vị nhưng bất động không nhúc nhích nằm ở nơi đó đây là trào phúng loạ trào phúng h a lần này không phải linh hồn hỏa diễm mà là độc hỏa ngọn lửa màu xanh sấm thiêu đốt bối nó liền không tin trên thế giới này còn không có cách nào công phá phòng ngự huống hồ là như vậy bị động chịu đòn trừ phi hắn là tứ phương thần thú cấp bậc quái vật mới có thể không nhìn công kích như vậy độc hỏa bám dễ sinh trồi ở bối s á c ở bề ngoài hung hãn thiếu đốt độc tố thậm chí muốn thẩm thấu đi vào cóc quái độc hỏa đối với sinh vật sát thương là tương đối đáng sợ coi như có thể chống đối hỏa nguyên tố tấp kích cũng sẽ bị lanh chúa tự thân độc tố ăn mòn kết quả kia khẳng định là tương đương bi thảm chống chất công kích là các loại thủ đoạn công kích chống đối phương thức hữu hiệu một trong bối xác bị thiêu tư g i t thanh không ngừng cứ theo đà này coi như b ố i s ắ c có thể ngăn cản bên trong cạ lão cũng bị chứng quen mà lúc này b ố i s ắ c bên trong cạ lão là được hài nhi như thế nhiệt độ phi thường bình thường b ố i s ắ c bên ngoài thô r i á p không thể tả thế nhưng b ố i s ắ c bên trong những ngũ sắc bóng loáng bên trong đây là một tầng gần như phòng ngự tuyệt đối ô rủ lãnh chúa như vậy phiến diện sát thương còn chưa đủ phá hoại nó mà cá lão lúc này đang tiến hành xà âu bối tộc trong lịch sử trước nay chưa từng có tiến hóa cá lão là được luyện trên một ngàn năm cũng không cách nào theo nhân loại như thế làm từng bước tiến vào thánh vực đây là chủng tộc hạn chế có vài thứ chỉ thích hợp nhân loại hoặc là còn thích hợp một phần loại người hải tộc thế nhưng tuyệt không là c ả l ã o thậm chí cũng không thích hợp doe b ì thế nhưng doe b ì đã tìm tới con đường của chính mình c ả l ã o nhưng còn đang lặp lại người khác con đường mà hiện tại hắn rốt cục bước ra bản thân lữ đồ trung trọng yếu một bước cũng là xà âu đối tộc trong lịch sử then chốt một bước làm tiềm năng chuỗi gen được thời g i a thời điểm nhân loại tiến vào thánh vực trở thành ma đạo sĩ thông minh của loài người để bọn họ biết bất cứ chuyện gì đều muốn tùy theo từng người nhưng là hải tộc ở phương diện này rất kém cỏi chỉ có thể dựa vào bản năng hết thể mới có nhiều như vậy bình dân bộ tộc bọn họ liền thật sự kém thành như vậy ạ bối sắc nổ nát tan có ả l à không ít rơi vào hỏa diễm linh chủ trong thân thể cá lảo phục sinh xa âu bối tộc người lãnh đạo bình dân bộ tộc tương lai lúc này cá l à o con mắt cũng không có con người hiện tại còn rơi vào theo bản năng trạng thái thân thể bị trọng thương tuy rằng tiến hóa kỳ thực là cần thiết tiếp tục tu dưỡng thế nhưng cảm nhận được ngoại giới mạnh mẽ công kích tiềm thức hạ không thể không phản kích mà lúc này kệ xạ cùng h u ẹ b ỉ đã đồng thời cảm thấy hai người hầu như là phương pháp giống nhau một đường đào móc tiến vào đúng dịp thấy cả là từ một đại bồi s á t trung tuân ra đến hai người không có ra tay tình huống như thế hầu như đều trải qua hai người đều đến, đến rồi lấy thực lực của hai người bọn họ nghĩ ra hiện nguy hiểm trí mạng là không có khả năng lắm dù cho là đối mặt hỏa diễm lính chủ lúc này cá lào đúng là ngoại trừ dũng manh ở ngoài nhiều hơn một loại xưa nay không ở trên người hắn xuất hiện khí thế vậy thì t h u bạo c á lớp chiến khí như trước kia không giống dường như thể rắn như thế bao trùm tại thân thể mặt ngoài rất nhanh hai người đều chú ý tới trên c h á n vậy cũng long ánh chân châu là tương tự với chân châu tự tinh thể hoặc là ma thú ma tinh đi sức mạnh khởi nguồn hai người đều biết xà ấu bối tộc căn nguyên t r ủ n g tộc thế nhưng còn từ không nghe nói có thể bạo chân châu gã nạ rổ chân không chiến phủ không ngừng mặc đều điều này làm cho dưỡ bị muốn từ bản thân thức tỉnh thời điểm cho bạo liệt cùng phản ứng hai người đều rất kích động huynh đệ mình trưởng thành so với chính bọn hắn trưởng thành vẫn vui vẻ gã nạ rổ chân không chiến phủ vừa rơi vào cả lập tay bên trong lập tức làm quang tăng mạnh rốt cục thể hiện ra nó thân là thần binh phong thái cho tới nay nó đều quá yếu nó cùng c ã lão như thế bị người xem t h ư ờ n g đặc biệt là c ã lão hầu như không có cái gì biểu hiện xuất sắc đều là cao không được thấp không phải khiến mọi người dần dần cũng lơ là thần binh mà thời khắc này gã nạ rổ chân không chiến phủ cũng phải bày ra nó trí cao sức mạnh thần binh phát huy trình độ quyết định bởi tại chủ nhân của nó mà thời khắc này gã lão là được chủ nhân của hắn mãi đến tận cả lào tử vong những người khác đem không thể sử dụng hắn c ả lớp trước sau như một hung ánh bất luận đối thủ là ai hắn trả lời chỉ có một giết h ỏ a diễm linh chủ rất tò mò nhìn trước mắt cái này sinh vật từ bối s ắ c bên trong sau khi đi ra phản g phát không giống thú vị bắn tới lanh chúa trên người toái phiến đều thịt chúng bắn ra ngoài căn bản cũng không có tạo thành thương tổn h ỏ a diễm linh chủ thân thể lại như bọn b i ệ n tự có thể hấp thu công kích và màu xanh sấm lửa cháy hừng hực lần thứ hai siêu cả lão bao phủ tới nó mới mặc kệ trước mắt sinh vật nhỏ có biến hóa gì đó đốt、rủi. c ả l ã o không có né tránh c h i ế n phủ bay lượn gã nạ d ồ chân không điên cùng chém từng đạo từng đạo màu xanh làm chiến khí dĩ nhiên xé rách ngọn lửa rừng rực mở ra nhất đạo đường đi mà c ả l ã o bay lên trời không chung một cái to lớn ngựa ra sau c h i ế n phủ giơ lên thật cao che ngập bầu trời áp lực nghi tự chiến thần giáng thế đối với c ả l ã o có thể cắt ra nó hỏa diễm hỏa diễm linh chủ cảm thấy kinh ngạc có điều đây không tính là cái gì cái kia xuất quỷ nhập thần đầu lưới đã chấp giật nhiều hướng về c ả lão thật là một ngu xuẩn sinh vật đầu lưới dĩ nhiên tha cái không cá ló tránh thoắt đầu lưới quân quanh mà liền này chút thời gian kém đầy đ ủ hắn công k oanh oanh liệt liệt một chữ chém đây là cả lão mỗi lần đều muốn luyện tập mấy ngàn thứ chiêu số đối với chiến phủ chiến sĩ t ô i nói phách là tôi muốn từ trên xuống dưới đơn giản nhất vừa bổ nhưng là cơ bản nhất có lúc đơn giản trực tiếp là được hữu hiệu nhất sát thương mà này một chiêu ở cả là không ngừng luyện tập hạ vốn là kẽ hở đã càng ngày càng nhỏ tốc độ càng lúc càng nhanh sức mạnh càng lúc càng lớn hàng quang loại lên cóc quái theo bản năng cảm giác được uy hiếp có điều nó không có né tránh mà là đột nhiên bắn lên cả người giống đạn pháo như thế nổ vàng cả lão đùng ẩm cóc á i rơi xuống đất trên đầu nhiều nhất đạo vết máu tăng huyết dịch bay ra có điều cóc quái thân thể căng thẳng trên người mụn nhọn phân bố ra chất lỏng màu xanh lục rất nhanh vết thương liền khép lại có điều lãnh chúa đại nhân sự phẫn nộ đủ để đốt rủi tất cả cái này thấp kém sinh vật dĩ nhiên để cao quý nó bị thương nó quyết định không lại khinh địch đem trước mắt tên khốn kiếp này đánh g i ế t đến t ạ n bã để linh hồn của hắn vĩnh viễn chìm ở hỏa diễm thiêu đốc t trung vừa nãy hỏa diễm linh chủ lần kia vừa nhanh vừa mạnh bắn ra công kích e sợ muốn so với bị long đập trên một trào tử mãnh liệt nhiều lắm t o lớn lực ly tâm hầu như để ngũ tạm lục phủ đều muốn từ trong miệng p h ơ n ra thế nhưng rất nhanh cả lào liền từ phía trên hạ xuống chiến phủ chắn đất trên c h á n tinh thể không ngừng mà lấp lóe cả là thân thể cũng có chút lay động tiến hóa trước trọng thương vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại chịu đến công kích như vậy cũng là hiện tại thân thể dị thường không phải vậy đã sớm nát tan muốn phát huy ra thực lực chân chính cả là ít nhất phải tu dưỡng cái mười ngày tám viết hỏa diễm l ĩ n h chủ có thể không có thời gian nhàn rỗi đâu nó muốn nuốt sống người này đầu lưỡi lần thứ hai giống như quỷ mị bao phủ mà ra lần này trước mắt cái này đồ ăn là không cách nào tránh thoát đi tới nó quyết định ăn đi hắn như thế lại đánh khẳng định rất có dinh dưỡng vèo v è o vèo, vèo. Cong, con con con lãnh chúa đại nhân đầu lưới bị đóng ở trên nham n thạch nó đã sớm chú ý tới hai cái kẻ xâm nhập thế nhưng không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên cũng như thế gan to bằng trời bóng người loay lên cá c lảo đã bị kệ x ả ôm trở lại cái tên này đã hôn mê còn đứng ở bãi thật để cho hai người rợ khóc rợ cười bất quá bọn hắn cao hứng sau khi cũng phải cho huynh đệ mình đòi lại bãi không nghi ngờ chút nào bọn họ mục đích của chuyến này là được này con cóc cái trên đỉnh đầu cái đồ v ợ lãnh chúa đại nhân đầu lưới linh hoạt cuốn một cái t từng cái, từng cái、so、có, có bốn vị ma pháp sư hưng phấn nhìn cóc quái trên đỉnh đầu quả cầu ánh sáng điện hạ vậy thì là hỏa chi tâm không nghĩ tới dĩ nhiên trường ở bên ngoài, phải cẩn thận, hỏa trường bên ngoài, cẩn tới diễm dĩ ở lãnh i n chung mạnh. h chủ thể có sức từ lấy l ra chúa đại nhân cũng từ này bốn cái pháp sư trên người cảm nhận được hỏa nguyên tố tinh linh vương khí thức thực sự là thái quá hôm nay là cái gì viết tử trước đây một đều hiếm thấy lập tức thoát ra bốn cái đến lãnh chúa cũng tỉnh táo lại dù sao không phải bình thường ma thú thấp kém sinh vật các ngươi cùng lên đi các ngươi muốn chịu đựng sự phẫn nộ của ta dạy bị đi về phía trước hai bước ta trước tiên đến thử xem nó đi kệ xạ gật ù người hắn đã làm tốt bất cứ lúc nào chiến đấu chuẩn bị bốn vị đại ma pháp sư càng là đem lực lượng tinh thần tăng cao đến đỉnh cao phép thuật bất cứ lúc nào đều có thể nổ ra mọi người đều tìm kỹ chính mình chiến đấu vị trí chúng ta cùng tiến lên đi cái tên này có chút môn đạo bà sẽ nghiêm nghị đứng dậy đội hình như vậy khá là bảo hiểm một điểm này con q u ó c quái sâu không lường được được thuấn gian huệ bị con mắt đã biến thành một mảnh màu bạc b ó ngánh ngân hiển nhiên hắn cũng là đem trước mắt h ỏ a diễm l i n h chủ xem là đại địch bà sẽ cũng là trực tiếp hiện ra ti tan biến thân nếu như không sử dụng toàn lực bọn họ chỉ có thể phát huy một nửa thực、lực. đối mặt như vậy quái vật hiển nhiên là không sáng suốt làm hai người hiện ra thực lực chân chính hỏa diễm linh chủ cũng không có quá nhiều hoang mang có điều rõ ràng mắt thật to trùng tràn ngập cảnh giác hai người này thực lực đã đủ khiến hắn cảnh giác những người khác đều tìm kỹ thích hợp góc miễn cho bị mộ thương như vậy cấp bậc giao thủ cũng không thấy nhiều hơn nữa cùng luận bàn không giống đây là cuộc chiến sinh tử dạy bị cùng b ạ sệt đều sẽ lấy ra bản lĩnh giữ nhà b ạ sệt vua cần chiến dạy bị viễn trình tri vương hai người này phối hợp e sợ kệ xạ đều sẽ đau đầu không biết hỏa diễm linh chủ nên ứng phó như thế nào thật đừng nói long kỵ tướng cùng các pháp sư đều cảm thấy đội hình như vậy thực sự rất khó phá giải nhưng là trực giác nói cho bọn họ biết hỏa diễm linh chủ cũng không e ngại đội hình như vậy kinh đ i ệ n xa gần phối hợp biến thành ti tan cự nhân b ạ sệt cầm trong tay ti tan thần kiếm thực sự là một người giữ quan vạn người phá khí thế trầm ổn từng bước áp sát hỏa diễm linh chủ công kích linh hồn ma hỏa đây là đối phó sinh vật dễ dết nhất c h i ề u vừa mới cái kia thấp bé ra hỏa khẳng định là bất ngờ ngọn lửa màu tím lắc lư du bao phủ hướng về bà sệt nhìn như cũng không có lực sát thương gì thế nhưng bà sệt cũng chỉ có né tránh phân nhi đối phương u hỏa t í c h tương đương trí lớn b à sẽ tốc độ không cách nào hoàn toàn tranh né thế nhưng ti tan thần kiếm dù sao cũng là thần m i n h từng đạo từng đạo chấp giật không ngừng mà công kích truy kích mà đến u hỏa mà lúc này dõe bị cũng ra tay rồi hắn biết hỏa diễm linh chủ vẫn đang chăm chú hắn muốn xuất kỳ bất ý là không thể nhưng đối với phương hình thể cũng không giống như là có thể tránh thoát sự công kích của hắn dáng vẻ cao tốc t r h ợ xuyên thấu tiện theo huyền lạc biến mất ở không trung mà một mảnh cùng truy sát b à sẽ hỏa diễm linh chủ lần thứ hai vứt ra đầu lưỡi dĩ nhiên đem dõe bị cao như thế tốc tiễn chặt lại đi t i ễ n bị dính ở đầu lưỡ theo sát đầu lưỡi giấy lên hùng hùng liệt hỏa dường như một cái hỏa xà đem tiến đốt thành cho bụi hơn nữa theo sát quét về phía doe bi tốc độ mau kinh người hơn nữa dĩ nhiên như là có thể vô hạn ruỗi dài tự doe b i giống như máy móc bình tĩnh h u n g máy ngọn lửa từ bên người t i ê n quá nhất thời đá vụn bay loạn liền nham thạch cháy đen thế nhưng cũng không để yên này ngọn lửa so với roi linh hoạt nhiều đầu lưỡi dường như đầu rắn như thế đột nhiên cuốn về doe bi mà doe b i thân thể lần thứ hai vẽ ra hai bộ suýt xảy ra tai nạn t r á n h thoát đồng thời bạo liệt cung lấp lóe không có công kích ngọn lửa đúng lúc là dùng hoàng kim tiễn cũng không cách nào đinh ở đối phương ngọn lửa này lanh chỗ xước mạnh quá to lớn công kích vẫn là bản thể mục tiêu là con mắt thế nhưng h ỏ a diễm linh trục nhưng ở huệ bị ra tay trước di chuyển to lớn thân thể bắn lên không cách nào hình dung như vậy thân thể dĩ nhiên có thể làm ra như vậy bắn ra mang theo giả khí thế khổng lồ va về phía bà s é t vừa nãy cả lập chính là bị lần này va hôn mà linh hồn ma hỏa quá khó chơi bà s é t hoàn toàn bị c u n lấy lấy hắn phòng ngự vốn là yêu thích cùng kẻ địch hắn đánh nhưng là ngọn lửa này dính lên một điểm khả năng là được liệu mạng To lớn linh hỏa diễm chương ủ theo to t lớn bảy、e、tầng tầng quyết chiến hỏa diễm linh chủ trên tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh cho dù bạn sẽ đầy đủ dũng mãnh đối mặt hỏa diễm linh chủ thịt đạn công kích phản ứng như thế vẫn còn có chút bất cần dối chút khả năng bà sệt là đối ti tan thần kiếm có đầy đủ tự tin chỉ cần ti tan thần kiếm cho súng kích tới được hỏa diễm linh chủ nhất định t ư ơ n g tổn nhị trọng kính liền có thể phát huy đáng tiếc chiến cuộc là được như thế khó có thể dự liệu bà sệt thân thể đủ mạnh lạnh hỏa diễm linh chủ tuy rằng chưa tới thế nhưng mạnh mẽ sức gió đã công kích lại đây t hơi hơi nhược điểm căn bản không chống đỡ được như vậy số lượng nhưng là màu trắng kim sắt thân thể dĩ nhiên mạnh mẽ ngự mở sức gió bà sệt bạo hống một tiếng thế tiến công bất biến mà vào lúc này hỏa diễm linh chủ cái kê suất quỷ nhập thần đầu lưới xuất hiện lần nữa quấn lấy bà s ệ cổ tay vẫn cứ đem ti tan thần kiếm kéo thiên. toàn bộ quá trình đều là điện quang hòa trong đã phát sinh b à sẽ tả quyền không chút do dự nổ vang quá khứ thế nhưng toàn bộ cánh tay đều lo n g bảo theo dự đoán hai tầng công kích cũng không có có hiệu quả hỏa diễm linh chủ kết cấu thân thể tương tự với cự nhân nó t h ì có thể không chỉ có thể hấp thu công kích hơn nữa còn có thể làm cao tốc gậy nhị trọng kính ở tạo thành thương tổn t r ư ớ c liền bị trung hòa không còn một ngống tiếp theo b à n sẽ hãy cùng c ả lão như thế chịu đựng h ỏ a diễm lính chủ va chạm thế nhưng cự nhân là được cự nhân dị thường dũng manh b ạ sẽ tại thân thể cao tốc đằng phi t h u ầ n gian rơi vào lánh chúa trong cơ thể cánh tay trái đột nhiên xoay ngang bị cuốn lấy tay phải cũng đồng thời hoành lại đây cự nhân lực lượng mạnh thêm ẩm ẩm va vào cường t r u n g mà cùng cả là không giống chính là hỏa diễm linh chủ cũng không có va chạm xong việc mà là kéo dài phát lực bạ s ẹ t trong tiếng gầm giống tức giận hai chân rơi xuống đất sau lưng nhưng là v á c đá song trọng để ép lực thử thách hắn năng lực phòng ngự hai chân hãm vào lòng đất hai mắt bạo tranh mà lúc này do hẹ bị đã bắn ra mấy chục tiễn kiểm tra có thể n h ư ợ điểm hắn không thể dùng tất sát tiễn uy lực kia quá lớn trọng thế sẽ trồng chất đến bạ xẹt trên người thế nhưng thuận buồn xuôi gió hoàng kim ti hên cũng gặp gỡ khắc tinh có quái thân thể tùy ý hoàng kim tiễn bắn vào thế nhưng uy lực đều bị tiêu hao ở cái kia dày đặc mơ ở trong rất có điểm lấy nu thắng cương ngụy vị pham la quái vật đều là cứng đôi cứng long tộc cũng là dựa vào cứng rắn v ả y giáp có thể trước mắt cái này mềm vật ra hỏa lại làm cho mọi người công kích hóa thành hư không dẹp bị cung tên i không có có hiệu quả kệ xạ cũng không thể đứng không di chuyển trải qua vừa nãy thăm dò đại gia đã rõ ràng quái vật trước mắt không phải là đơn đà độc đấu có thể hành hơn nữa còn nhất định phải nắm lấy h ắ n g ư ợ điểm kệ xạ bóng người biến mất tại chỗ nắm lấy nhưng chuẩn bị một hơi đem trước mắt to con đâm chết hỏa diễm linh chủ đôi dùng lãnh chúa là được một đáng ghét nhân loại dĩ nhiên khinh nhuần nó cao quý đôi kệ xạ hai tay đột nhiên nắm hỏa diễm linh chủ thiếu mà phi đôi hai chân chạm đất vẫn cứ ngăn cản này cỗ s u n g lượng theo sát đột nhiên nhấc lên một đại quanh co đem hỏa diễm linh chủ dài rộng thân thể ném ra ngoài không có sao chứ ba xét nổ bãi nước bọn vẫn được quái vật này đối công kích vật lý trung hòa rất là kỳ quái thử xem phép thuật mọi người tiến vào chiến đấu trợ thế hết sức chăm chú nhìn chăm chú lửa lãnh chúa. Cái tên sau khi hạ xuống hỏa diễm linh chủ không có lập tức giáng trả mà là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn kệ xạ ngươi là ai nếu đồng thời lanh chúa có thể phải hiểu chụp phản lũng đoạn quy tắc mọi người xứng sở này tính là gì dĩ nhiên đem kệ xạ xem là quái vật lanh chúa còn có cái gì trụt phản lũng đoạn quy tắc lãnh chúa sao ngươi thật giống như tính sai bản thân chính là nhân loại cả lụy dị vương quốc vương tử tới nơi đây mục đích là vì hỏa c h i tâm đến lãnh chúa thực lực nhân loại ha ha thực sự là kỳ quái nhân loại cũng có cao thủ như vậy có điều cũng được nếu ngươi không phải lãnh chúa vậy ta liền không k h á c h k h í có quái há mồm là đại phiến linh hồn ma hỏa mà kệ xạ thì mở ra hai tay nhất đạo bình phong vô hình trở ngại ở trước mặt linh hồn ưu hỏa bị ngăn cản ở có quái dị thường cẩn thận không nghĩ tới vẫn là trường lực lĩnh vực tiểu nhân loại ngươi rất mạnh mẽ ngươi lĩnh vực sức mạnh ta không nhìn kệ xạ sức đầy tràng linh hồn hỏa diễm công kích ở chỗ kỳ tập đối với kệ xạ là vô dụng thế nhưng sức mạnh tiêu hao liền không giống xanh sấm độc hỏa hừng hực phân ra kệ xạ vẫn làm ở ra trường lực ngăn trở nếu như bà xẹt nhị trọng kính không có tác dụng cái tiêu tam trọng kính hiệu quả cũng có h ạ hơn nữa gần người công kích này có, có chút ó c nguy hiểm kệ xạ tự nhiên không vội vã hắn cùng hỏa diễm linh chủ rằng co thời điểm những người khác đ ộ n g thủ dạy bị cung tên bà xẹt chấp giật vợ lạ chơm phàm l ạ có thể tấn công từ xa chiêu thức đều dùng mà các pháp sư thì đang chuẩn bị phép thuật phạm vi lớn hệ lửa cấm c h ú ở nơi như thế này dùng không quá hiện thực bọn họ dùng chính là đơn giản nhất xuyên tim hỏa tiễn thế nhưng xác thực tập kết bốn cái đại m a pháp sư sức mạnh hỏa nguyên tố cao tốc tụ tập giữa không trung hình thành một nhánh hỏa diễm trường tiễn hỏa nguyên tố không ngừng mà tập trung mà lúc này kệ xạ cùng hỏa diễm linh chủ thì cao tốc biến hóa phương vị tiến hành đối kháng kệ xạ muốn trước tiên thử xem ma pháp công kích hiệu quả mà hỏa diễm linh chủ dựa vào thân thể tùy ý những người khác công kích nó cái kia dày đặc thịt t ầ n cùng với có thể phóng thích hiệu suất cao khôi phục thuốc mụ nhọt để hẹ bị đám người tay trắng trắng trở về d để nó làm khó dễ vẫn là d ễ b ị những người này lao muốn công kích con mắt của nó con mắt của nó tuy rằng to lớn thế nhưng có thể siêu cao tốc lấp l ó e m í mắt nhưng là sức phòng ngự cao nhất kệ xạ có thể cảm nhận được lanh chúa trong cơ thể sức mạnh to lớn nhân loại có thể thông qua một số thủ đoạn phóng thích sức mạnh thế nhưng vẫn là không cách nào cùng ma thú tự thân so với thân thể của bọn họ là có thể sản sinh sức mạnh khổng lồ các bọn họ xuyên tim hỏa t i ễ n hành ở ma pháp sư lực lượng tinh thần thảo không tính thiểm bắn về phía hỏa diễm l i n h chủ ngoại trừ p ư ợ n g hoàng cùng được quá p ư ợ n g hoàng trúc phúc người còn không nghe nói không ăn hỏa nguyên tố công kích dù cho là hỏa trúc tính ma thú h ỏ a diễm linh chủ cũng không có đem hết toàn lực cùng một đồng dạng lãnh chúa cấp những nhân loại khác tác chiến đối với nó tới nói vẫn là lần thứ nhất h u n g hồ đối phương lĩnh vực ở phẩm chất trên muốn cao hơn nó nó cũng đang tìm kiếm cơ hội mắt thấy xuyên tim hỏa tiễn liền muốn đánh trúng mục tiêu chuyện kỳ quái phát sinh các ma pháp sư đột nhiên phát hiện bọn họ không cách nào khống chế xuyên tim hỏa tiễn mà xuyên tim hỏa tiễn thuấn gian xuất hiện ở kệ xạ phía sau khi thế hùng hồ dết tới cho dù là lĩnh vực muốn xếp hạng xích công kích như vậy cũng là cần thời gian mà lãnh chúa cùng là được thời khắc này tuy rằng lĩnh vực phẩm chất còn kém x t hòa ậ m một chí ở số nguyên tố lĩnh vực hỏa diễm linh chủ lĩnh vực phàm là tiến vào lĩnh vực phạm vi k h ô n g chế hỏa hệ ma pháp công kích đem thuộc về lanh chúa khống chế nó đang lợi làm hỏa tiên sắp đánh trung thuấn gian hỏa diễm l ĩ n h chủ lần thứ hai như đạn pháo như thế nổ ra lần này chỉ cần để nó nắm lấy kẻ nhân loại này hắn phải chết chắc tuyệt đối là không chết không thôi à mà kệ xạ cũng đang đợi thời khắc này ở đối thủ lấy vì là đại công cáo thành thời điểm cũng là hắn thời điểm xuất thủ tuy rằng tại thời điểm này cảm nhận được một loại khác cấp thấp lĩnh vực để kệ xạ có chút động lòng thế nhưng hắn đã phán đoán ra ưu k huyết kệ xạ biến mất rồi h ỏ a diễm linh chủ lần thứ hai đối mặt xuyên tim hỏa tiễn thế nhưng ở nó bên trong lĩnh vực nó mặc dù không cách nào thay đổi chính mình thế đi nhưng vẫn có thể thuấn gian thay đổi xuyên tim hỏa tiễn sắt một một bên hỏa tiễn thuấn gian bắn về phía kệ xạ đây là bên trong lĩnh vực biến hóa coi như là bên trong lĩnh vực di động cũng không phải không cần thời gian chỉ là thiếu m à thôi mà lúc này hỏa tiễn đã đến đáng tiếc phượng hoàng trúc phúc lần thứ hai bày ra huy lực hỏa nguyên tố thuấn gian tản g ra mà vậy thì cho kệ xạ tranh thủ thời gian thân ảnh biến mất kệ xạ xuất hiện ở hỏa diễm linh chủ trên đỉnh đầu mà hỏa diễm linh chủ ở giữa không trung vẫn là đem đầu l ư ớ i cuốn ra ngoài mà đây là doẹ bị tức giận nhập vi chi nhan đến cực hạn thuấn gian là được mười ba tiễn trong đó một mũi tên vẫn là hoàng kim tiễn chính làm chợ huyện ảnh tiễn d o bị nhanh nhất tại ban cung không cầu thương t u n chỉ là đinh ở hỏa diễm linh chủ đầu lưỡi hỏa diễm linh chủ tương đương tuyệt vời loại này khoảng cách đầu lưỡi linh hoạt vạn m ẹ o vẫn là tránh thoát ba mũi tên nhưng là cái khác mười mũi tên nhưng là toàn bộ đánh c h ú n g k ẻ xạ bình yên đến thiên ma kiếm hướng lửa lanh chúa cái chán cao tốc đâm tới hỏa diễm linh chủ ở mạnh nó thân thể khổng lồ ở mỗi chút thời gian dù sao cũng là phiền toái mà nó lơ là một điểm k ẻ xạ cũng không có dự định muốn theo chân nó liều mạng mà là một chiêu kiếm chọn hạ xuống hỏa chi tâm mà lúc này người hắn đã biến mất không thấy hình bóng hỏa chi tâm tới tay kệ xạ cũng cao tốc biến mất hỏa diễm linh chủ phát sinh trấn thiên động địa gà khét hỏa chi hỏa di mà kệ xạ do ễ bị đám người đã dọc theo lai lịch hướng về mặt đất xuất phát coi như này muốn chiến đấu nếu không có thể ở đây ở mặt đất hạ bọn họ lo lắng thực sự quá nhiều mất đi hỏa chi tâm hỏa diễm linh chủ điên cuồng va về phía địa h u y ệ t đ ỉ n h bích kệ xạ đám người vừa chạy vừa nghe phía sau tiếng ầm ầm nơi này muốn sụp quả nhiên địa huyệt bắt đầu danh hãm cũng may bởi khởi động sớm mọi người đã lao ra hỏa diễm địa huyệt ở loại kia ác liệt trong hoàn cảnh s á c thực càng thích hợp hỏa diễm linh chủ lòng đất biến hóa cũng kéo mặt đất hỏa tước môn bị sợ hãi đến khắp nơi loạn xuyến không nhận được mệnh lệnh cũng không dá các ma pháp sư ngột ngạt vui sướng trong lòng hỏa chi tâm đã tới tay bọn họ đã không còn tiếp tục chiến đấu lý do tuy rằng mất đi hỏa chi tâm thế nhưng hỏa diễm linh chủ sức mạnh cũng không có yếu bớt dưới sự tức giận bảo đảm không cho phép có khả năng xảy ra chuyện gì hợp lý nhất lựa chọn là lập tức lui lại lấy tốc độ của bọn họ hỏa diễm linh chủ khẳng định là không cách nào đuổi theo chỉ cần đi vào thánh long lĩnh vực hỏa diễm linh chủ e sợ cũng không dám đuổi theo lạc n h ư ợ c vội vã để hỏa hỏa mang theo nó con dân bay đến không chúng rơi xuống đất p ư ợ n g hoàng không băng kê nhưng là vẫn là chậm một bước mặt đất liên tục cầm b m chúng hỏa diễm linh chủ mang theo một trận bùn các bạo ngút trời mà ra tại chỗ liền c u ố n đi ba con hỏa tước căn bản không cần ngay nghiền ngấm một miệng n ư ớ t vào nó nổi giận làm sao cũng không nghĩ tới kẻ địch giảo hoạt như thế hơn nữa trên người lại vẫn có chứa phượng hoàng trúc phúc quá giảo hoạt quá đê tiện thấp kém sinh vật các ngươi muốn chịu được một l i n h sự phẫn nộ của chúa cô hỏa diễm linh chủ thân thể thuấn gian bành trướng hoa vô biên vô hạn sóng khí quét ngang mà ra hơn nữa còn là nhiệt độ cao sóng khí tại chỗ kệ xạ liền biến sắc hắn không phải lo lắng cho mình mà là lo lắng những người khác cùng một đống lựa tước chất quát một tiếng hai tay đẩy ra sức đẩy toàn lực triển khai cũng chỉ có hắn có thể hình thành như vậy p h o n g ngự thế nhưng nhân loại cùng ma thú khác biệt liền hiện hiện ra nhân loại có thể sẽ phi thường chất lượng tốt thế nhưng tổng sản lượng trên là không cách nào cùng ma thú so với vừa n ã y ở mặt đất h o ệ t t r ú n g hỏa diễm linh chủ cũng không phát lực cũng là sợ phá hoại chính mình hành c u n g thế nhưng mất đi hỏa chi tâm nó nơi nào còn quản cái gì hành cung những người khác dồn dập p h o n g ngự kệ xạ chống đối sáu phần mười sức mạnh thế nhưng, nhưng có bốn phần mười xông ra ngoài khiến phép thuật đấu khí trên khí toàn bộ triển khai bạc t ỷ trực tiếp đem chiến thiên quân xuyên vào lòng đất đến chống lại này khủng bố s g lượng nhưng là đang lúc này lại là một tiếng vang thật lớn đợt công kích thứ hai đến, đến rồi lần này ngoại trừ kệ xạ ba xét a nhã đều bị thổi đi mà dõi bị nhưng là chính mình thiệm dù sao lấy thân thể của hắn đi gắng đón đỡ sự công kích này là không hiện thực đại ma pháp sư môn khiên phép thuật rất cường hãn có thể chống lại cơn lốc sát thương thế nhưng là cũng là đầu góc trở nên mơ màng như một làn khói bị thổi ngã trái ngã phải may là bị long kỵ tướng môn tiếp được không phải vậy liền thảm hạnh phúc nhất xem như là ca lạo nhân gia còn đang hôn mê hơn nữa bạn t h sợ hắn bị thương đem súng kích ngăn ở phía sau đằng cái này to con đây mới là lãnh chúa nổi khủng thực lực sự tình có chút đại điều bọn họ muốn đồng thời đào t ẩ u là không có khả năng lắm lãnh chúa một lần nhảy lên tuyệt đối có thể vượt qua phần lớn người di động khoảng cách không thể đem hắn coi thành đứa ngọc ca kệ xạ biết có thể giúp đỡ bận điệu người không nhiều cũng là hắn thời điểm xuất thủ sóng khí nhiệt độ thực tại rất cao nham thạch đều có chút tô h ỏ a tước môn đã sớm phi rất cao đối mặt lãnh chúa chúng nó là nhát gan phản kháng xuống cũng là thêm món ăn kệ xạ tay trái một thân nhất đạo vô hình vách tường chặn lại rồi chính diện đến gió mạnh thiên ma kiếm từ trong tay phải từ từ bay lên ầm ầm một luồng á n h kiếm bổ ra cắt rời c ơ n lốc thẳng tắt bổ về phía hỏa diễm l i n h chủ h ỏ a diễm l i n h chủ hoa một tiếng lần này không có phun ra c ơ n lốc mà là một màu xanh sấm quả cầu lửa cùng á n h kiếm đối đầu năng lượng xạ tiết hỏa diễm bay loạn cấp bậc như vậy chiến đấu còn thật không phải là người nhiều liền thành hơi hơi kém chút người căn bản là không giúp được gì lạc nhược cho gọi ra hai cái ma ngẫu hai người này tên to sắc cần thiết có thể khởi điểm tác dụng ma ngẫu dựa vào thể trọng không sợ hai chút nào nhắm phía hỏa diễm lính chủ hai cái to lớn ra hỏa lập tức gây nên hỏa diễm linh chủ chú ý vào lúc này khác biệt liền hiện ra đến rồi hỏa diễm linh chủ là quyết định chú ý trước tiên thu thập lâu là sau đó ở cùng kệ xạ hỏa cũng vê anh lại là đạn pháo tự b ắ n ra này một chiêu đúng là quá khó phòng thủ tốc độ thật nhanh không nói sản sinh sức gió cùng với cái kia trí mạng đầu lưới hầu như ngăn chặn né tránh khả năng cũng là kệ xạ loại này cấp bậc mới có thể chỉ là va chạm hai cái kim ngẫu liền bay phi thật xa đã lâu mới nghe được rơi xuống đất nổ vang hỏa diễm linh chủ phẫn nộ n ử a mặt lên trời kêu to hiển nhiên như vậy va chạm mới có thể phát tiết l ử a giận của nó ngược lại nó càng làm mục tiêu đối đầu k ẻ x a nhân loại dạy dỗ hỏa chi tâm ngươi là có thể đi rồi nổi giận thì nổi giận những người này t r i ể n hiện ra thực lực càng ngày càng để hắn kinh ngạc trước tiên không nói có thể chống đối nó công kích to con cùng với cái kia đáng ghét cung tiết h thủ cái khác dĩ nhiên ở nó hạng nặng g i í t gào hạ chỉ là chịu điểm vết thương nhẹ ở một cái lĩnh vực cao thủ dình h ạ n ó không thể không một lần nữa xem kỹ chiến cuộc hỏa chi tâm ta nhất định muốn lấy được nếu như ngươi đồng ý dừng tay như vậy chúng ta chia tay ừ nhân loại ta biết thực lực của ngươi thế nhưng tiềm năng của con người dù sao có hạn ngươi tiến vào lĩnh vực thời gian cũng không dài không phải là đối thủ của ta đây là ngươi cơ hội cuối cùng kệ xạ rất tùy ý c ư ờ i cận kỳ thực ta là rất tình nguyện l ĩ n h giáo một hồi thực lực chân chính của ngươi ngươi rất mạnh mẽ để ta rất động lòng nói tới phần này như trên h ỏ a diễm l ĩ n h chủ cũng không nói nhảm nữa các ngươi cùng lên đi mà kệ xạ nhưng thái độ khác t h ư ờ n g tổ chức bạ sẽ cùng a nhã các ngươi và những người khác ở xa một chút đường dưới kỹ xảo chiến đấu tính ít một chút ca ca chúng ta đồng thời đến một con cóc lớn chẳng có gì ghê gớm a nhã không phải rất lưu ý có thể là phượng hoàng thiên nữ kiêu ngạo đi lời này cũng là nàng có thể nói ra đến, đến rồi thế nhưng thực lực của nàng còn có chờ tăng cao nếu như là rèn luyện hỏa diễm l ĩ n h chủ cấp bậc cao chút nghe lời bà xét mang công chúa rời đi vâng điện hạ bà xét nhưng là nghiêm ngặt chấp hành kệ xa mệnh lệnh chính hắn cũng cân nhắc quá chiến đấu ở cấp bậc này tác dụng của bọn họ cũng không phải đặc biệt rõ ràng xem ra kế hoạch vẫn có khác biệt đoàn trường ngươi tiến đối điện hạ vẫn có trợ giút lạc nhược đã thu hồi mang ấu không nghĩ tới ở lãnh chúa trước mặt chúng nó một điểm tác dụng đều không d ẹ p bị đối với mình tất sát tiễn vẫn có tự tin có điều tiền đề là kệ xạ đến cho hắn chế tạo cơ hội mới được h i ệ n nhiên kệ xạ chỉ muốn muốn kiểm nghiệm một hồi chính mình bế quan kết quả được rồi chúng ta liền một chọi một đi trước tiên từ mười phần trăm bắt đầu đi phong ấn mở thiên ma kiếm đông nhiên vọt lên nhất đạo hắc khí kệ xạ trong cơ thể phong ấn là giải trừ nhưng này sức mạnh cũng không phải kệ xạ chính mình hắn thu được chỉ là tùy ý thảo tung nguyên tố năng lực cái k i a sức mạnh khổng lồ cùng với ma kiếm sức mạnh kinh khủng căn bản không phải hắn có thể thảo tung thế nhưng phong ấn mở ra thêm vào khải toàn kiếm tồn tại vừa vạn hình thành nhất đạo có thể khống chế phong ấn sức mạnh thiên ma kiếm tà khí trùng thiên đồng thời kệ xạ hải đấu khí cũng dấy lên thế nhưng người tình tưởng vừa nhìn liền biết cái kia đã không phải đơn thuần đấu khí mà là t i n h khiết năng lượng cùng bạch hổ lúc đó cảm giác như thế thiên ma kiếm nhất x u ấ t kệ xạ một bước vượt qua hư không xuất hiện ở cốc quái trên đỉnh đầu thiên ma kiếm chém xuống cốc quái như là sớm có ngựa đầu là được che n g ậ p bầu trời độc hỏa mà thiên ma kiếm lập tức liền tràn ra độc hỏa nhưng là hỏa diễm linh chủ đã dựng lên đồng thời đầu lưỡi nhanh như tia chớp điểm hướng về kệ xạ sau não thiên ma kiếm vay ra một luồng anh kiếm、Tăng. Đầu lươi không nghi không h ngờ c ú trên nào bị chém nước, hơn nữa thuấn gian liền khô héo. Giữa không héo, bị chém khô giữa mặt nghiêm nghị, nổ ra hắn tiến vào lĩnh vực tới nay mạnh mẽ nhất một quyền. quyền định Giang Sơn.、Trên、nắm tay lam quang mãnh liệt đây là thuần túy năng lượng không phải tiếp xúc tại ngoại lực mà là kệ xạ bản thể sức mạnh vơ anh kệ xạ cả người đụng vào trên không mà hỏa diễm linh trụt thì lần thứ nhất bị tạp sẽ mặt đất đầu suýt chút nữa bị tạp đến trong thân thể tam trọng kính hơn nữa là cao nhất sát thương năng lượng hoành hành trong cơ thể cho dù là lanh chúa cũng không dễ chịu chịu nhất định xung kích kệ xạ đình trên không trung hắn biết đối phương cũng không nghĩ giống nghiêm trọng như vậy tuy rằng tiến vào lĩnh vực chính mình ở thuần năng lượng nắm giữ trên bị bạch hổ vẫn là khác nhau một trời một vực xem ra hiện đang sử dụng phương thức này công kích vẫn là quá sớm mà hỏa diễm l ĩ n h chủ nhìn như rất thảm trên thực tế thân thể hắn dẻo dai siêu cường tam trọng kính cơ hồ bị c h ặ n lại rồi hơn nữa lần này dường như khó triển a có điều thiên ma kiếm tuyệt đối sẽ cho nó chế tạo phiền thoái rất lớn hiện tại thiên ma kiếm kể xạ đã có thể phân giai đoạn sử dụng c h ỉ ít mười phần trăm trình độ hắn vẫn là có thể khống chế thiên ma liệt không chém không trung kệ xạ không chút khách khí là được một trận o a n h tạc tự kiếm khí ngăn dọc lần này mọi người rõ ràng tại sao muốn lùi xa một chút lấy hỏa diễm linh chủ làm trung tâm chính đang chịu đựng thiên ma kiếm của ngôi loạn tạc đối với kệ xạ trong tay thanh kiếm này mọi người có thể là phi thường kiếm kỵ vật kia chỉ sợ là so với kệ xạ còn nhân vật khủng bố không nghĩ tới bê q u a n sau đó kệ xạ dĩ nhiên có thể thảo tung tuy rằng chỉ có mười phần trăm chương tám mười phần trăm tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh không phải người a n h tạc cái kia từng đạo từng đạo cắt rời không gian kiếm khí màu đen khiến người ta nhìn liền trong lòng rốn sợ cắt ra không gian thời điểm càng là q u ỷ dị một hồi mỗi một lần nước đến mặt đất đều là kinh thiên động địa chấn động xem mọi người trợn mắt n g mất mồm này vẫn là kiếm ả thật không biết k ẻ xạ là theo chỗ nào làm ra như thế khủng bố đông đông mười phần trăm liền có thể đem hỏa diễm linh chủ đập cho không hề tính khí lần thứ nhất chân chính ý thức sử dụng thiên ma kiếm k ẻ xạ chính mình cũng chấn động vào trong đó sức mạnh hắn không rõ lắm này quần quận không ngừng sức mạnh là làm sao sản sinh thế nhưng cảnh giới bây giờ dùng mười phần trăm l ạ an toàn nhất bùi bấm đá vụ dần dần lắng lại. mặt đất khắp nơi là vết rách to lớn hỏa diễm linh chủ lại bị hoanh thân thể thu nhỏ lại một vòng hơn nữa phần lưng có mấy đạo vết thương dĩ nhiên không cách nào khôi phục ở thu được công kích thuấn g i a n nó liền biết không ổn loại này tà ác sức mạnh chỉ dựa vào là không cách nào chống đối sử dụng r a hỏa diễm l i n h vực kết quả vẫn là đã trúng đến mấy lần này vẫn là sử dụng trong cơ thể tích chữ sức mạnh kết quả không phải vậy nó cũng sẽ không rụt một vòng nhân loại đáng chết đến p h i ê n ta hỏa diễm linh chủ lần thứ hai nhằm phía kệ xạ mà kệ xạ thiên ma kiếm đã cùng được rồi liền bạch hổ đều sợ hai thiên ma kiếm sát thương hỏa diễm linh chủ e sợ cũng chống đối không được hỏa diễm linh chủ đương nhiên sẽ không cho là thân thể của chính mình cùng ngăn trở loại này quỷ b i n h khí có điều giữa không trung hỏa nguyên tố lĩnh vực đã triển khai kệ xạ bên người bốc cháy lên lửa nóng hương hực đủ loại cấm c h ú cấp phép thuật ở không gian nhỏ hẹp không ngừng mà o à n h tạc kệ xạ quả thực lại như là hỏa hệ mà pháp hỗ trợ kỳ thực hỏa diễm linh chủ lĩnh vực cũng có thể chỉ có điều vận may của nó thực sự kém một chút thay cái cái khác lĩnh vực tuyệt đối đủ kệ xạ uống một mình nhưng là phượng hoàng trúc phúc thực sự là quá bất hợp lý cho dù là trong lĩnh vực hỏa nguyên tố cũng không cách nào cho kệ xạ tạo thành th kệ xạ ý thức được điểm này hỏa diễm linh chủ cũng ý thức được điểm này đầu lưỡi nơi sâu xa chỉ có điều đầu đã không còn kệ xạ một chiêu kiếm đánh xuống ngọn lửa lại bị kiếm khí trực tiếp chia làm hai nửa theo s á t cấp tốc khô héo thật dung manh t à lực liền người sử dụng kệ xạ đều cảm thấy khủng bố dù sao mấy lần trước chiến đấu hắn đều là vô ý thức trạng thái này ma kiếm t à lực quả thực chính là sinh mạng thể khắc tinh linh hồn ma hỏa cùng độc hỏa từng mảng từng mảng đánh về phía kệ xạ hỏa diễm linh chủ cũng liều mạng nó rất rõ ràng nếu như bị này cũng tao kiếm đâm chúng thân thể hậu quả khó mà lường được liên tục là được b đối mặt như vậy đòn công kích trí mạng kệ xạ cũng chỉ có chống đối phân n h ì khoan hay nói sự công kích này ngoại trừ lĩnh vực bất luận đấu khí vẫn là cái gì nhất định sẽ bị đánh g i ế t đến t ạ t bã lĩnh vực cũng là một loại sức mạnh chỉ có điều càng đầy đủ càng mạnh mẽ cũng là sẽ bị tiêu hao ở chống đối một lúc sau đó kệ xạ phòng ngự ngay ở cực tốc cáp xúc mà có cái này khe hở kệ xạ biến mất rồi rơi xuống hỏa diễm l i n h chủ trên lưng không có sử dụng ma kiếm mà là đối lửa lãnh chúa là được một trận c u n g n g h từ không trung vẫn đánh tới trên đất tam trọng kính dùng đến cực hạn ngoại trừ tam trọng kính còn có phép thuật liên kích căn bản không dùng tay nương theo kệ x ả mánh liệt o a n h kích bên người thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hỏa hệ ma pháp thủy hệ phép thuật khí hệ phép thuật liên hoàn doanh tạc ngược lại hỏa diễm linh chủ thân thể rất lớn căn bản không cần nhắm vào mà một rơi xuống đất mặt đất lập tức hóa thành vũng bùn thổ hệ phép thuật bùn não h ràng buộc lại là một trận cuồng nệ n đông nhiên kệ x ả biến mất rồi xuất hiện thời điểm đã cách hỏa diễm linh chủ rất xa hỏa diễm linh chủ lại là một lần đại bạo thân thể lần thứ hai thu nhỏ lại một tầng lúc này hỏa diễm linh chủ đã thở hồng hộp nhìn kệ xạ vốn là năng lực tương khắc đã đủ lỗ vốn không nghĩ đến người này loại còn có một cái quái l ạ kiếm thực sự là quỷ dị thân thể nhất đạo bị thương tổn dĩ nhiên không cách nào khôi phục vừa nay nếu như đâm trên một chiêu kiếm chỉ sợ cũng xong thế nhưng cái tên này tại sao không có ra tay à? kệ xạ cũng rất chấn động vốn là lấy vì là tiến vào lĩnh vực sau đó năng lực của chính mình đã rất mạnh mẽ bây giờ mới biết m a i a i chỉ lớn ra sao cường giả đều có nếu như không phải ma kiếm sự công kích của chính mình rất khó cho hỏa diễm linh chủ tạo thành tổn thương gì hai người thật muốn l i ề u mạng lên hắn phần thắng cũng không lớn mà nhiều ma kiếm liền hoàn toàn khác nhau đối phương căn bản là không có cách chống đối ma kiếm tà lực sát thương đây mới là đối phương thảm bại nguyên nhân h ỏ a diễm linh chủ một đôi c ó c mắt nhìn c h ầ m c h ầ m kệ xạ cũng không có công kích người cái kêu món vũ khí rất nguy hiểm ta cũng cho là như thế kệ xạ g ậ t gù, cho dù là hắn như vậy võ giả dùng như vậy quỷ dị vũ khí trong lòng đều sẽ cao lên một loại hàn ý đây mới là mười phần trăm liền đem một lanh chúa đánh không có t i n h khí h ỏ a diễm linh chủ tùy một hồi con mắt đối phương vừa nãy chỉ cần cho nó hai ba kiếm e sợ nó tình h u ố n bây giờ liền rất nguy hiểm ở tiếp tục đánh không có ý gì Đối phương cũng kệ h theo chân ô n nó g có l i ề xạ n nó cũng g tứ, mà không ngờ liều mạng. Đem cắp c hoài nghi chút nào đem các châu ném cho hỏa diễm linh chủ lãnh chúa há mồm liền mất xuống mà hỏa chi tâm cũng lăn tới kệ xạ bên người không thể không nói ma thú so với một ít sinh vật có chi k h ô n tin cậy vậy đại khái xem như là hỏa diễm linh chủ đối vừa n ã y báo lại xin lỗi đa t ạ n h ư ợ c n ụ c cường thực c h ú t phát tắc ta đánh không lại ngươi gặp lại vĩnh viễn không muốn thấy cóc quái cũng không để ý tới mọi người bính mấy lần khiêu trở về hang động mất đi hỏa chi tâm hắn lanh chúa địa vị đã giao động nếu như không nhanh chóng khôi phục sức mạnh cùng người khiêu chuyển đến, đến rồi cái mạng nhỏ của nó cũng rất nguy hiểm c h ú t ngang dọc sơn mạch chưa bao giờ thiếu cường thú hống lao tử đến rồi chết cóc lao tử muốn chém chết ngươi c á lão đột nhiên từ trên mặt đất nói đến đến một trận mùa tung hãy mọi người trận mắt n g o t mồm cóc quái a hãn nhìn sinh long h o ặ c hổ ca lão mọi người vẫn đúng là không nói gì c á lão tiên sinh hỏa diễm linh chủ đã bị điện hạ đánh chạy cùng ngài phát huy chúng ta e sợ đều đến minh vương nơi đó đưa tin tấm tình không tệ lạc n h ư ợ c cũng nháy mắt t r e o chọc một hồi ca lão ha ha coi như nó số may không phải vậy khẳng định chặt đôn chim bìm bị thang c á lão đồng học ngửa mặt lên trời một ha ha đã sớm đã quên người nào đó vẫn ngất đến hiện tại hơn nữa tỉnh còn thật là đúng lúc bốn vị đại ma pháp sư run run rẩy rẩy nâng hỏa c h i tâm hỏa nguyên tố linh vật à, các châu tuy rằng cũng nhiễm một chút năng lực thế nhưng vẫn có rõ ràng khác nhau bọn họ nhất thời kích động dĩ nhiên nhìn lầm điện hạ ngươi đã sớm biết cái kia không phải thật sự hỏa c h i tâm cả xạp hạ kích động hỏi không a phi thường thẳng thắn trả lời cái kia vẫn may a hãn cái gì không tốt b i ệ t mệnh không được cái gì kém cũng không thể vận may kém a bốn vị đại ma pháp sư nhưng là nâng hỏa c h i tâm cười không ngậm mồm vào được có nguyên tố tinh linh vương ở thêm vào hỏa tri tâm cha cha nếu như ở không thể thành ma đạo sĩ vậy thì là nhân phẩm có vấn đề đi thôi trở lại tiếp mì đạ dẹp đường hồi phủ mọi người một trận vui mừng ngoại trừ bốn vị pháp sư vui vẻ nhất nhưng là c ả lão chính mình rốt c ụ c tiến bộ trên c h á n nhiều một cái khác cấm áp đồ vật tuy rằng một đống lớn hỏa tức là cái vấn đề thế nhưng may là chúng nó bay được không đến nỗi gây nên vấn đề quá lớn đương nhiên làm sao đem bọn họ mang rời khỏi c h ú t còn phải tính toán một hồi có điều này đều là rời đi băng nhai chuyện sau đó thực sự không được cùng thánh long vương mượn mấy cái thánh long hộ giá hộ tống dọ bệ ỉ c ạ phảng phất bị người quên k một h c l bên huệ bị nói rằng có thể khẳng định cả lão là đột phá thế nhưng xà âu bối tộc bí mật tới hỏi người khắc thì có chút thái quá cái tên này ỉ lại tâm quá nặng ở hỏa diễm địa huyệt địa bàn bên trong chỉ cần hỏa tức không hạ xuống không cái gì thiên địch mọi người lên đường bình an trở lại băng ai chỉ có điều đến băng ai những này ngu ngốc hỏa tức liền không chịu di chuyển vốn là sợ lòng huống hồ là t h ầ n lòng mỗi một người đều mềm hoạt điều này làm cho a nhã rất là tức giận một điểm đ i ề u tộc khí thế đều không có thánh long môn tự nhiên có thể phân biệt ra được kệ xạ hơi thở của bọn họ có điều thánh long môn vẫn là không hề che giấu chút nào chính mình đối những này mỹ vị hỏa tức yêu thích điều này làm cho hỏa tức môn càng là run run dày dày ở vĩ đại thánh long trước mặt chúng nó là không có năng lực phản kháng hỏa tước vương hỏa hỏa rốt cục phát hiện mình quyết định anh minh chỗ không nghĩ tới luôn luôn kiêu ngạo cực kỳ thánh long tộc đều muốn bán những nhân loại này mặt mũi thực sự là kỳ quái a nay đã là sống sót cựu gặp phải cái thứ hai quái sự xưa nay bất bại hỏa diễm linh chủ đại nhân chiến bại mà ở chuột ngang dọc sơn mạch gia tộc thực lực đứng hàng thứ ở năm vị trí đầu thánh long tộc dĩ nhiên cũng đối với nhân loại nhìn với con mắt khác những này tiểu bất điểm quá lợi hại thánh long vương đối với kẻ xa bọn họ nhanh chóng như vậy trở về cũng cảm thấy một điểm hiếu kỳ dù sao l ã n h chúa thực lực là không cho phép xem thường tuy rằng nhìn nhau không lâu thế nhưng tất cả mọi người rất tự tại hoàn thành như vậy gian khổ nhiệm vụ Tâm t ì n h tự n h i rất ả mạnh mấu Lạ Sổ chốt nhất chính là hắn kẻ nắm giữ không gì sánh kịp chấp nhất tiếng ầm ầm dần dần lắng lại tiếng bước chân tới gần mỹ đã bu lạ sổ nhìn thấy mọi người xem vẻ mặt của mọi người mỹ đạ liền biết thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ kệ xạ đã do nguyên lai đồng bạn bất chi bất giác trở thành lãnh tụ tinh thần nhiều lần sinh tử bọn họ có lòng tin đối mặt bất cứ kẻ địch nào không có chuyện gì chỉ là thân thể không quá nghe lời cho chút dạy dỗ mà thôi mỹ đ a bu lạ sổ căn bản không để ý chính mình thương thế trên người trên mặt tìm nhất đạo rất sâu vết thương coi như khỏi hẳn cũng sẽ lưu lại vết tích anh tuấn mặt cũng có chút dữ thợn có điều mỹ đ a căn bản không thèm để ý dung mạo dù cho coi như hủy dung thì thế nào người còn cần bao lâu ba ngày ở cho ta ba ngày kệ sa gật cù bọn họ hiện tại cũng không chuyện gì nếu như muốn tìm rèn luyện đối thủ còn có cái gì so với thánh long lựa chọn tốt hơn a l i ê n chính hắn đều muốn cùng thánh long vương giao lưu một hồi chỉ có điều xem thánh long vương dáng vẻ thật giống đã không thể ở chiến đấu đối với kẻ xạ muốn mượn long luyện cấp ý nghĩ thánh long vương s ả n nhanh đáp ứng rồi trong long tộc bộ cũng thường thường tiến hành luận bàn tranh đấu thay cái phương pháp cũng rất thú vị ít nhất thánh long môn đều cảm thấy rất hứng thú thế nhưng một đống lớn thánh long tràn đầy phấn khởi nhìn nhân loại cảm giác kia có thể không tốt đẹp lắm đương nhiên cả lạo đồng học xem như là ngoại lệ hắn nhưng là có chút không thể chờ đợi được nữa muốn kiểm nghiệm một hồi thực lực của chính mình thánh long vương phi thường tiện ý cảnh cáo thủ hạ của chính mình muốn nắm giữ thật chừng mực có điều rất nhanh một đám người đều bị chia cắt sạch sẽ đối với con người mà nói long lớn lên đều một hình dáng tuyển cái kia đều không kém liền bạ sệt đều thăm ra bị ngọn lửa lanh chúa đánh vô cùng chật vật cự nhân cũng là tức sôi ruột ngoại trừ kệ xạ dẹp bỉ những người khác đều lên liền a i nhã cũng là tiểu công chúa đối lanh chúa một trận chiến không có phát huy tác dụng có chút bất mãn từ trước đến giờ vắng ngắt thánh long băng nhai gần nhất thấy quỷ dĩ nhiên náo nhiệt cực kỳ không chỉ nhiều một đám xưa nay không dám xuất hiện hỏa tức khách mời cẳng kỳ quái chính là băng nhai trên đỉnh không gián đoạn truyền đến rồng âm hơn nữa lộn xộn đây chính là trước nay chưa từng có chuyện lạ chẳng lẽ có món đồ gì ở thánh long xào huyện bên trong quấy ố i thực đang tưởng tượng không ra bắt đầu long cùng mọi người mang theo m ố i mẹ cảm thế nhưng chiến đấu vật này rất dễ dàng ra hỏa tức giận ngươi muốn bị long tỏ ra xoay quanh quản hắn thánh long vẫn là thổ long tư vị này đều là không dễ chịu hơn nữa những đội trưởng này đều là tiêu căng tự mãn chủ nhân nhân gia mỹ đa bên kia đều sẽ thành thánh long kỵ sĩ bọn họ nhưng còn đang bị thánh long dạy dỗ người so với người làm người ta tức chết ta đương nhiên phiền muộn cũng không đều là người long cũng có khó chịu tranh đấu kỳ thực là được trêu chọc cũng là cự long môn một hoạt động hạng mục ngoại trừ kệ xạ trên người có để bọn họ kính nể sức mạnh những người khác đều không được nhưng là một khi chiến đấu vấn đề liền đi ra cái thứ nhất là được đi đi cái này nhìn như nhu nhược g i a hỏa cho thánh long chế tạo không ít phiền phước ngươi không thể hy vọng đ i đi từ phía trên cùng thánh long đối trào tử mà thánh long to lớn thân thể nhưng là tạo thành không ít khó khăn đặc biệt là đối mặt đ i đi như vậy quỷ dị hình tuyển thủ đương nhiên thánh long phòng ngự cùng với long uy vẫn để cho đ i đi chịu không ít khổ sở thánh long nắm giữ quyết thắng sức mạnh nhưng là đối mặt hoặc không lưu tay đi đi muốn giải quyết chiến đấu cũng không phải trong thời gian ngắn nói đơn giản một cờ hờ t muốn phân ra thắng bại đầu tiên nhất định phải giả thiết một đỉ đ ể không cách nào chạy trốn hoàn cảnh cùng điều kiện mới được a nhã sẽ cùng thánh long tạo thành một vài vấn đề là bình thường tuy rằng thánh long kháng ma năng lực rất mạnh mẽ thế nhưng dù sao không phải hát long bọn họ vẫn là a n phép thuật đặc biệt là giống a nhã nhân vật như vậy ở phượng hoàng trong truyền thừa có nhiều loại nhằm vào long tộc phép thuật đương nhiên những này không phải bình thường ma pháp sư có thể sử dụng nhất định phải có phượng hoàng huyết thống nếu như là thành niên phượng hoàng thiên nữ vài con thánh long đều sẽ không là nàng đối thủ người thứ ba tự nhiên chính là bà x é bốn h hỏa â n d vị ma pháp sư là đồng thời nghênh địch ở ma pháp sư trở thành ma đạo sĩ trước ở mạnh mẽ cũng là có hạn bọn họ chỉ là ôm hỏa tri tâm luyện tập một hồi phép thuật phải biết sau đó cả lụy dị ma pháp tháp chủ khống cùng với đối hỏa tri tâm vận dụng là được dựa vào bọn họ bốn vị pháp sư dọc theo đường đi miệng đều không hợp lại quá thực sự quá hưng phấn các ả tình huống khá là kỳ quái có thể thấy hắn rất hưng phấn có điều kêu thảm thiết cũng là không ngừng những người khác nhưng là không cười nổi không ngừng mà kêu thảm thiết từ băng trong vách núi truyền ra nếu như không phải thánh long vương có mệnh lệnh long kỵ tướng thật là muốn thay máu buồn bực nhất chính là rõ bệ ý cả hắn cũng không phải cả luy dị người nhưng là dĩ nhiên cũng bị ban ân một cái thánh long này nhưng làm đáng thương đạo tặc trình quá t r ư ừ n g cũng không cái gì không công bằng long tộc vừa sinh ra liền đ ủng sẽ vượt qua những chủng tộc khác sức mạnh thế nhưng chúng nó cũng có thiếu hụt vậy thì là cực thấp năng lực sinh sản cũng không phải là người nào đều có thể cùng thánh long giao thủ bọn họ nhưng là trừ ba thần long ở ngoài mạnh mẽ nhất hiện thực long tộc có điều n g ấ m lại đều đáng sợ hơn một ngàn thánh long vi giết một người kết quả còn kém điểm bị người kia diệt tộc mà người kia lại vẫn có thể tồn tại bất tử quân vương mẹ sẽ tờ dơ hiệu để kệ xạ vừa chấn động lại hưng phấn sức mạnh kia đã tăng lên trên đến tứ phương thần thú mức độ đi hoặc là càng cao hơn đỉnh cao thời điểm tứ phương thần thú cũng sẽ không như thế biến thái đối với l i n h vực kệ xạ ở cùng hỏa diễm linh chủ một trận chiến sau đó trái lại sản sinh rất nhiều mê man mà ba ngày nay chúng cũng cùng thánh long vương giao lưu rất lâu tuy rằng thánh long vương không thể chiến đấu nhưng là kinh nghiệm trên nhưng là cực kỳ phong phú hơn nữa từng trải qua các tộc cường giả bọn họ giao lưu lên s á t thực cho kệ xạ không nhỏ đ ể kỳ khi hắn được long châu thời điểm cho rằng lĩnh vực là được trung cực sức mạnh hiểu rõ là tốt rồi thế nhưng chân chính tiến vào thời điểm lại phát hiện cũng không phải như vậy một chuyện hơn nữa c h ạ m càng cao hơn vọng càng xa hơn lại phát hiện một trận mờ mịt một càng to lớn hơn thế giới bày ra ở trước mắt thế nhưng là so với trước đây còn tay chân luôn c u ố n nay thuần tuy là một loại cảm giác Thánh Long Vương rất ột vài loại thứ khát thế, như nhân gì vọng đó là mạn n đang chuẩn đều Ồt đế quốc vê anh bầu trời vì đó tối xâm lại vương thành cũng ở chấn động mà lúc này vương cung bên ngoài chờ một loạt bài đại thần mà bên trong vĩ đại ột mạn đế quốc thành viên trọng yếu đều ở dỗ mạ dị ổ ma đạo sĩ ca sa đoàn trưởng lù xị ổ kiếm thánh cùng các cao thủ đều đang n ợ i nghe tới nổ vang thời điểm trái tim của bọn họ cũng rơi xuống trong bụng một bóng người đạp phá hư không mà đến mọi người đồng thời quỳ xuống chúc mừng điện hạ chúc mừng điện hạ thần công đại thành ột mạn cũng không có mừng như điên hắn s ô n g q u á đến, đến rồi trên mặt tự tin có vẻ không lại tùy tiện mà càng thêm có niềm tin các ngươi cực khổ rồi lời vừa ra khỏi miệng thân thể của mọi người khẽ r u n lên hiển nhiên làm sao cũng không nghĩ ra lời nói như vậy sẽ từ ột mạn trong miệng nói ra cúc cung tận tụy chết sau đó đã ca sa đoàn trưởng máy móc â m thanh nhô tới thế nhưng tất cả mọi người nghe được luôn luôn lánh huyết ca s a âm thanh dĩ nhiên có vẻ run rẩy không muốn chết ta các ngươi phải sống sót cùng bản vương đồng thời chứng kiến ột m ạ n thời đại đến ở mọi người ủ n g đột h ạ ột m ạ n đi ra vương cung các đại thần vô biên vô hạn quân đội cùng thần dân môn dồn dập quý xuống vạn tuế âm thanh hưởng thiên triệt địa ột m ạ n sống sót hơn nữa thành công thu được sức mạnh cái khác hết thể đều không trọng yếu chỉ cần vương tự ở vấn đề gì đều không là vấn đề nhìn người đứng bên cạnh hắn nhìn mã đại lục mạnh mẽ nhất quân đội nhìn mã trung thành nhất thân thiết nhất huyết con dân ột màn đều có kiêu n ạ o lý do Vương trên ử đ tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh ột màn đế quốc cả nước chúc mừng dân chúng chỉ biết là vương tử điện hạ xuất quan đồng thời thần công đại thành còn tới trình độ nào cũng không ai biết chỉ biết đạo ma đạo sĩ cùng kiếm thánh cùng với tuyên thệ trung thành với vương tử điện hạ cũng đồng ý vì là đế quốc hương thịnh cúc cùng tận tụy h đây là dĩ vãng không có vậy thì mang ý nghĩa những cường giả này không ở nắm giữ khách khanh giống như siêu nhiên thân phận mà là thành vì quốc gia đại thần vương tử điện hạ thần dân liệu mạng cùng không liệu mạng khác biệt nhưng là to lớn ột mạn nhất quán sùng bái cơn giả bọn họ không cách nào nhịn được một kẻ yếu khi bọn họ vương mà ột mạn kế thừa này một rất tính càng thêm điên c u n g phát triển đi ra dân chúng đối như vậy vương tử là cực kỳ chống đỡ ột mạn đế quốc lịch sử là được một bộ xâm lược sử nhưng là mấy năm gần đây cá l ù dị phát triển cực kỳ cấp tốc bọn họ đã mất đi hướng về viết kiêu ngạo đặc biệt là tiền nhiệm quốc vương ở vài phương diện khác quá mức mềm yếu mới cho cá l ù dị cơ hội hiển nhiên vương tử điện hạ là sẽ không dấm lên vết xe đổ bọn họ muốn ở hiện ột mạn đế quốc lôi kéo khắp nơi độc nhất vô nhị thanh uy Cả tác, chuyện, còn chính rèn tra rồi ngươi tình nào mạn quan quan nhất duy sau xuất đây ta thế Út tâm một để khi sự là như ngài mong muốn ta đã phát hiện tà ác thần lòng vị trí đúng được tốt vô cùng làm ký một công ca sa có thể tuyên bố toàn quốc lệnh động viên ta cần trí ít hai lần binh lực hiện tại là có thể chuẩn bị làm một vụ lớn vâng điện hạ ca sa trong ánh mắt lập lòe hưng phấn cùng kích thích ha ha điện hạ việc cấp bách vẫn là tà ác thần lòng nó nơi sâu xa địa vực mang có không gian di động cho dù là chúng ta cũng không tốt làm n ắ m giữ c ả rèn duy tắc cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng hắn cũng không muốn lưu cái kế tiếp tội khi quân chuyện thứ nhất tự nhiên là cái này chuẩn bị đi thôi này chính là ta ột mạn đi về phía huy hoàng bước thứ nhất ột mạn cũng mang theo hưng phấn ba thần long kệ xạ á kệ xạ đang chờ đợi phép thuật long sao ta ác thần long càng thích hợp ta nó càng mạnh mẽ càng có sức mạnh càng có có phá hoại tính ta là cỡ nào chờ mong cùng ngươi gặp mặt tuyệt đối không nên để ta thất vọng mới được ta ác thần long có bao nhiêu đáng sợ ở đây các cường giả đều rất rõ ràng thế nhưng bọn họ cũng không sợ trái lại có chờ mong sáng tạo lịch sử thời khắc liền muốn đến, đến rồi đây là một dung chuyển niên đại màu tanh niên đại vận mệnh hướng đi đã không phải là sức người có thể khống chế c ả r è n duy t ắ c lặng lẽ lùi ra thân là đặc vụ đầu linh hắn đã hoàn thành nhiệm vụ vừa đi ra khỏi đại điện cái này thân mang pháp sư bảo ra hỏa lập tức thẳng người lên lấy tốc độ quỷ mị biến mất rồi tuyệt đối không nên trông mặt mà bắt hình rong nếu như dò b ẻ ỷ c ả ở chỗ này nhất định sẽ khiếp sợ trước mắt người này không chỉ là cái pháp sư vẫn làm ai danh nhận tích rất lâu mã đệ nhất đạo tặc c ả r è n duy t ắ c một đạo tặc thế giới truyền kỳ mà hiện tại hắn chỉ là vĩ đại quân vương một chó săn hơn nữa bản thân của hắn vui vẻ chịu đựng cùng nhân loại từ người trù bị cường giả phân chia so với hải tộc muốn đoàn kết nhiều lắm tuy rằng hải tộc cục diện bất ổn thế nhưng bảo vệ hải tộc vinh quang thời điểm các chủng tộc là phi thường đoàn kết dù sao đây là hải tộc đại nghĩa hải tộc thế hệ tuổi trẻ tinh anh cùng các tộc thành danh đã lâu cao thủ đều xuống núi dù cho trên người chịu trọng yêu trách nhiệm tướng quân cũng bị triệu tập song phương đều cho rằng đây là một hồi không thua gì chiến tranh l u ậ n võ quyết định sau này một quãng thời gian rất dài cái nào chủng tộc mới là chủ đạo ít nhất cũng phải đánh thế lực ngang nhau mới được kệ xạ hầu như thành hải tộc một kiến kỵ mọi người không muốn nhắc tới hắn nhưng là lại tại mọi thời khắc lấy hắn vì là quân địch giả mặc kệ như thế nào kệ xạ mang đi hải tộc vinh quang chính trị thì không phải các chiến sĩ muốn quan tâm một trận đại chiến sau đó tờ rộ mẹ tờ giật cùng lộ dạ gỗ nở màn l o ạ n tròa l o ạ n trọang làm b ề góc những người khác còn ở chiến đấu con b à n ó hải long tộc vẫn đúng là ra biến thái cái kêu ỵ sở tạ c ủ hữu tạ quả thực không phải người ta hoài nghi hắn cùng cạ dạ rộ bệ hạ cũng không phân cao thấp chấn động b ắ t tướng quân đóng giữ địa phương dị thường nguy hiểm quanh năm chiến đấu thực lực tự nhiên không tầm thường thế nhưng so với c ả dạ rộ bệ hạ còn kém điểm đi hi hi kệ xạ tiểu tử này bệnh thật không được những người này có hơn một nửa là muốn cùng hắn ác tính tờ cờ còn lại bởi vì lưỡng vị công chúa nguyên nhân e sợ cũng sẽ không bỏ qua hắn mặc kệ người khác quản thật chính mình liền thành chúng ta ở đến một vòng đi vừa nghe đến kể xạ tên tờ rộ mẹ tờ giật liền chạm lên để lộ dạ gỗ nờ mạn hối hận không thôi thực sự là số khổ a những người này đều đ i ê n rồi lần này thử một chút mười bảy mẹ kiếp ngươi đi ê n rồi lộ dạ gỗ nờ mạn gọi vào tờ rộ mẹ tờ giật cái tên này vì rèn luyện chính mình đến cảnh giới càng cao hơn dĩ nhiên thử nghiệm không phòng ngự trải nghiệm lộ dạ gỗ nờ mạn công kích mỗi lần khôi phục sau đó thân thể nhận tính liền mạnh hơn một chút quả thực là được tự tàn rèn luyện phương pháp đến đây đi không muốn chết ở theo nhân loại chiến đấu chung hiện tại liền l i ề u mạng đi lộ dạ gỗ nợ mạng nhìn chu vi từng cái từng cái giống quỷ như thế chấp nhất mặt mới phát hiện mình chấp nhất vẫn đúng là không tính là gì con bà nó điên liền điên liền rồi ai sợ ai kệ xạ đám người tiến vào trụt ngang dọc sơn mạch cũng không có ảnh hưởng những người khác hơn nữa theo thời gian trôi qua ngoại trừ số ít người mọi người đều quên lãng ngày hôm nay mở ra khu vẫn là phi thường náo nhiệt mạo hiểm giả học sinh Các loại nhất g ề đều nghiệp người đều ở nơi này trải nghiệm một hồi ma thu trải ở một ma c p cao n h ấ khu cảm giác, thời ỏ a Giữa mãn một hồi lòng hư vinh. Giữa lúc mọi lòng vinh. n hồi hư lúc g ư vô cùng phấn khởi thời đoàn i nhiên hiện người kinh người. ể m mạch ma đột đang độ phát ít từ trốn tốc thường thu không chính sơn chung hơn nữa n chạy chạy Chạy á có ra, A, dị lệ loạn, lại. o đến không hết ma thú chính đang xung Nhất đ hết thu thời ma người lộn xộn hơi hơi mẫn cảm một điểm đã cảm nhận được bảy ma thú mạnh mẽ sắc khí này vẫn là trước nay chưa từng có quá sự mọi người bắt đầu điên cuồng sau này chạy mọi người đối phó cường lực ma thú đơn giản nhất biện pháp là được từng cái từng cái dẫn ra sau đó vây rết thế nhưng một đống ma thú đi ra vậy thì là đưa cho người ta vây rết kệ xạ đám người chính đang vui vẻ lao nhanh không phải bọn họ muốn như vậy mà là hết cách rồi rời đi thánh long lãnh địa mang theo một đống lớn hỏa tức muốn lạng yên không một tiếng động vốn là nằm mơ có thể phi ma thú quá hơn nhiều muốn hỏa tức như vậy vượt lãnh địa di chuyển quả thực là được cao h hắn lãnh o đ ị ma thú thêm món a thú nhất thức phương ăn, duy nhất phương thức là được c là tốc thông qua dù sao đối mặt hỏa tức quẩn bình thường ma thú là không dám lên hơn nữa bọn họ cũng không dây dưa coi như gặp gỡ ngăn chặn cũng là lấy chạy trốn làm chủ vì lẽ đó càng dẫn càng nhiều đến cuối cùng bất luận trên trời vẫn là lòng đất cũng không dám dừng lại một khi bị đ ổ i kịp căn bản không cần động thủ dẫm đều dẫm bình cho nên mới trình diễn như thế nhất xuất lao nhanh ký chúng cho bọn họ nhìn thấy tự h quang chỉ muốn sông ra này một mảnh liền đến nhân loại địa giới bọn họ liền an toàn căn cứ nhân loại tổng kết c h ụ t ngang dọc sơn mạch phát t á c bọn ma thú dễ dàng không sẽ rời đi chính mình khu vực điểm ấy kể xa bọn họ đã nghiệm chứng quá nếu như không phải khế ước hỏa tước vương hỏa tước môn cũng không sẽ rời đi làm kệ xa bọn họ mang theo một đống lớn hỏa tước xuất hiện thời điểm quân đội cùng những người mạo hiểm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch thời khắc chuẩn bị cùng chục bọn quái vật l i ề u mạng mọi người vọt một cái ra ngang dọc sơn mạch liền ngừng lại quả nhiên ma thú đã càng ngày càng ít tiếp cận biên giới thời điểm đã không nhiều lắm đặc biệt là đẳng cấp cao cao trí tuệ những kia đã sớm từ bỏ một ít khá là ngốc vọt ra mới phát hiện nguyên lai đại bộ đội đã không gặp mà bọn họ đối mặt chính là mấy trăm hỏa tước theo sát tàu hào hỏa diễm công kích liền đem chúng nó đánh rết đến tạt bã thú ở trên đường phiêu cũng là muốn bị chém hòa tước cũng là điều điều thì có điều khí vốn là ở hỏa diễm đ ị a h u y ệ t trong khu vực cũng coi như là số một điệu vật này một đường của u phi cũng đem hỏa tức quần biệt bút lửa những n à y tiểu miêu hai ba con liền thành mấy trăm con hỏa tức phát tiết đối tượng dường như hỏa diễm thác nước chút xuống mà biên giới ra bọn ma thú do dự một lúc cuối cùng đều rút lui trở lại xem ra chúng nó cũng không muốn rời đi c h u ộ t ngang dọc sân mạch binh sĩ những người mạo hiểm đều, trận to hai mắt, đầy trời phi đều là cái gì à ma thú dĩ nhiên đánh ma thú tuy rằng ở ma đại lục tin tức truyền bá tốc độ cùng với hình ảnh dừng lại kỹ thuật cũng không ra sao nhưng là hay là có người gặp kệ xạ ở tại bọn hắn đến t r ư ớ c thì có lời đồn nói là kệ xạ vương tử tiến vào trụt ngang dọc sân mạch kệ xạ đám người mang theo hỏa t ư ớ c hướng về xuất khẩu đi đến mọi người dồn dập tránh ra con đường đốn n g ơ i công quốc các binh sĩ không biết có hay không cải ngăn cản trước mắt những người mạo hiểm này tới nơi này mạo hiểm là muốn lên thuế nếu như được bảo vật cùng với ma tinh cái gì cũng là muốn nộp thuế đương nhiên chỉ cần năm phần trăm liền xong rồi vấn đề là nay một đoàn hoạt tính thế nào nhưng là quy củ dù sao quy củ đội trưởng kỵ binh đánh bạo giục ngựa lại đây có điều mã cũng có chút không nghe lời hắn ngày hôm nay vừa thay quân nếu như hắn biết người trước mắt là ai đánh chết cũng sẽ không làm sự tình kiểu này hướng về kệ xạ vương tử thu thuế c ả lụy di người có thể nuốt sống hắn thế nhưng lúc đó hắn cũng không biết biết trước mắt mạo hiểm giả không dễ chê ơ nhìn từng cái từng cái d ũ n g manh g á n g vẻ đều là chút kẻ l i ề u mạng có điều một người trong đó người đúng là bị hắn nhận ra được có tiếng đạo tặc tặc gió bệ ý cả gió bệ ý cả muốn so với những người mạo hiểm k i a n g ă n nắp nhiều lắm những người khác đều có chút rách tả tơi h i ệ n nhiên là trải qua khốc liệt chiến đấu khắc khắc chư vị tiên sinh xin dừng bước kỵ sĩ đội trưởng hết sức làm cho chính mình âm thanh ôn n u huyền chuyển chút kệ xa bước chân ngừng lại những người khác con mắt thuấn gian chăm chú vào kỵ sĩ đội trưởng trên người cũng coi như là người vật kỵ sĩ đội trưởng như là thuấn gian ngã vào kẽ băng n ư ớ c này đều là những người nào à kệ xa c ư ờ i cận kỵ sĩ tiên sinh có chuyện gì ạ là như vậy căn cứ đốn n g ư ơ i công quốc pháp luật phàm là muốn đem từ c h u ộ t ngang dọc sơn mạch bảo vật cùng ma tinh mang cách nơi này cũng là muốn nộp thuế năm có thể là bởi vì mỉm cười quan hệ kỵ sĩ đội trưởng một hơi nói ra sau khi nói xong thì có chút thấp thỏm bất an tâm hoảng sợ liếc mắt một cái không trung hỏa tước q u ầ n hỏa tước môn cũng trong tầm mắt h ắ n thần a lá gan của chính mình làm sao lớn nếu như nha vậy ngươi nói những này hỏa tước muốn tính thế nào nhìn mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hỏa tước kỵ sĩ đội trưởng phát sầu h i ệ n nhiên hỏa tước muốn so với ma tinh còn đáng giá nhiều lắm h ủng hộ là một đống lớn nghe theo mệnh lệnh hỏa tước này vẫn đúng là không tốt tính lòng tham không đáy có thể là kệ xạ đám người thái độ quá tốt cái tên này trợn bắt đầu tính toán chính mình thăng quan phát tài a đúng rồi mỹ đạ dựa theo đạo lý này ca si lát cũng phải nộp thuế lạc n h ư ợ c nhợt nhạt nở nụ cười lộ ra mê người dung nhan tính cảm nữ mạo hiểm giả mỹ đã bu là sổ khỏe miệng hơi r u n g một cái tay cao cao giơ lên kỵ sĩ đội trưởng vội vã lùi về sau không muốn phản kháng đó là cùng công quốc l à địch ầm ầm ầm thánh long ca si lát đại nhân đột nhiên xuất hiện thân thể cao lớn vô cùng lòng tức quét ngang mà ra ngựa bay loạn đoàn người lập tức điên cuồng lên c h í cao thần a ta nhìn thấy cái gì thánh long thần a đánh chết ta đi là thánh long không thể tuyệt đối không thể làm sao có người có thể triệu hoán thánh long trời ạ bọn họ là người nào Thấy quỷ, xưa nay chưa từng nghe nói Thánh theo kết một chưa nghe nhân khế nay quỷ, liệu xưa ước, nói Long cũng rằng loại là sẽ ký vậy đây ầ u nhiêu khoác thằn nhà thằn thành như vậy, có bao nhiêu ta bao hết? Long bao bao có lằn? Lan, lằn ngươi trưởng bị ta vậy, đ là thánh long không nghi ngờ chút nào cao đẳng long tộc nhân vật hàng đầu ca si lát từ bỏ long tộc lâu đời sinh mệnh cùng mỹ đa bu là sổ ký kết cộng sinh khế ước cũng là những người khác bằng hữu làm thánh long xuất hiện sau đó cục diện liền phát sinh ra biến hóa mới vừa rồi còn ở y y ở trong kỵ sĩ đại nhân mã dọa có gáp mà chính hắn cũng như là bị xét đánh trúng nằm ở trạng thái thất thần lạc n ư ợ c vô vô ca si lát chân l ã o t ạ p có người muốn thu thân thể của người thuế h ố n g vĩ đại mà dung cảm kỵ sĩ đội trưởng đại nhân lăn đây là mới phát hiện một kỵ sĩ lăn lên tốc độ cũng là phi thường nhanh từ đây vị này kỵ sĩ đại nhân được rồi thu thuế hoảng sợ chứng mặc kệ như thế nào mọi người đối vị này kỵ sĩ đại nhân dũng khí còn là phi thường khâm phục một vị mã kỵ sĩ dĩ nhiên hướng về một vị long kỵ sĩ trinh thuế còn muốn trinh hắn long thuế chỉ dựa vào điểm này là có thể ghi vào sử sách may mà ca si lát không phải hoàn toàn rõ ràng trinh thuế ý tứ nếu như biết có người coi nó là thành tương ứng vật không cần hoài nghi một cái thánh long phá hủy như thế một tiểu quốc gia không phải cái gì rất đại vấn đề đốn ngươi công quốc có thể không cái gì cường giả tồn tại ầm ầm ầm một con thánh long mang theo một đoàn hỏa tức hướng trong thành thị xuất phát bọn họ cần nghỉ ngơi nghỉ ngơi đồng thời ăn một bữa no nê thực sự là quá mệt mỏi hơn nữa hỏa chi tâm tìm tới thực sự cần thiết chúc mừng một hồi nay nhưng làm trong thành người d ọ a sợ lẽ nào ma thú muốn công thành may là nhìn thấy ma thú phía trước còn có nhân loại nhân loại phía sau càng là nhiều thái quá bọn họ biết vĩ đại cao quý l o n g kỵ sĩ đại nhân tới đến đốn ngươi hơn nữa còn là một vị t r ư ớ c nay chưa từng có thánh long kỵ sĩ mỹ đạ người danh tiếng quá mạnh cả lào đám người có chút ước ao đĩu m ô i đúng đấy đánh long kỵ sĩ tên gọi tán gái tuyệt đối ngâm vào một chuẩn quá thích hợp thuần khiết như giấy trắng ta dương cựu thành triển khai nụ cười nhìn ca si l á t cường tráng thân thể toàn bộ đốn ngươi thành xôi trào long kỵ sĩ đại nhân giá lâm đây chính là thiên đại vinh quang phải biết chỉ có đại quốc mới có long kỵ sĩ hơn nữa cũng là có thể đ ế m được trên đầu ngón tay thánh long long kỵ sĩ ai nghe nói qua lẽ nào là mới lên cấp cấp long kỵ sĩ kệ xa bọn họ ở đốn ngươi to lớn nhất mạo hiểm giả hỏa d i ễ m quán b a ngừng lại nhất thời hỏa tức môn liền đem quán b a nóc nhà chạm tràn đầy có thể đ ổ sộ trong thành người đem nơi này vì nước c h ả y không l o ạ n thánh long kỵ sĩ một đống lớn h ỏ a tước thần a này đều là cái gì làm kệ xa bọn họ tiến vào quán rượu thời điểm toàn bộ quán rượu đều yên tĩnh lại con mắt đến mức lập tức có người nhường ra vị trí trong này có thể có thánh long kỵ sĩ đại nhân những người mạo hiểm tránh ra một cái to lớn vị trí để kệ xa bọn họ ngồi xuống rượu ngon thức ăn ngon toàn tới cá nào lôi kéo cổ hàng hô con bà nó thực sự là chết đói h ỏ i hương i ể u mùi thịt mọi người nhanh hôn mê vâng là lập tức thành vệ tổng tham mưu trưởng mang t h ủ hạ lấy tốc độ của k i a chớp lăn tiến vào c n rượu liếc mắt liền thấy ở giữa kệ xạ bọn họ khắc khắc tại hạ mã hơi tạp thiểm vì là đốn ngươi công quốc thành vệ tổng tham mưu trưởng thứ bản thân mắt vụ về không biết vị kia là thánh long l o n g kỵ sĩ đại nhân kỳ thực không phải hắn mắt vụ về thực lực của người này cũng không kém chỉ bất quá hắn cảm thấy trước mắt mỗi một cái đều có long kỵ sĩ khả năng những này vẻ mặt khác nhau ra hỏa mỗi người đều sâu không lường được trời ạ lẽ nào ngày hôm nay cường giả tụ hội vị này giặc cô nẩn kiếm thánh cao đồ c á lì di mười bốn long kỵ tướng chi mỹ đã bu lạ sổ tiên h sinh là được một chuỗi lớn tên tuổi để thành vệ tổng tham mưu trưởng có chút hôn thế nhưng giặc cô nẩn long kỵ tướng vẫn là nghe hiểu à trời ạ lúc nào long kỵ tướng bắt đầu kỵ chân long nhất thời trong ngoài dẫn luận r ồ n r ậ p mỹ đã bu lạ sổ mười bốn long kỵ tướng một trong long kỵ tướng không phải kỵ cấp thấp sổ cờ rễ t e t thiết ngạch long sao tuy rằng cả lì di người coi là long kỵ tướng thế nhưng đối địch thế lực vẫn là trào phung đến là thản là tướng loại k ê u cấp thấp bỏ s á t làm sao có thể trở thành long nhưng là thánh long vẫn không tính là long à mỹ đã bu là sổ mặt vẫn là vẫn lạnh xem mã hơi tạp có chút đau lòng vị này long kỵ sĩ đại nhân xem ra không quá yêu thích nói chuyện ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu không biết có hay không cần tại hạ r a sức địa phương mã hơi tạp h ắ n đều đi ra hắn không tính đốc không đúng vậy sẽ không bỏ đến vị trí hiện tại nhìn ra được vị này thánh long kỵ sĩ đại nhân chỗ ngồi cũng không phải trung tâm hơn nữa người này giới thiệu thời điểm cũng rất tùy ý, còn mang theo trêu đuổi ý tứ ít nhất cũng là cùng cấp bậc nhân vật ở xem những người khác quay về thánh long kỵ sĩ không phải rất lưu ý bốn vị đại ma pháp sư ba cái cao to cự nhân cùng với đạo tặc tặc gió v ẻ ỷ cả con mắt trên thực tế là ở một người trẻ tuổi trên người loanh quanh nhất thời hắn liền nghĩ tới kệ xạ phép thuật thần long kỵ sĩ lạy cạch lạy cạch lạy cạch trí cao thần lẽ nào người trước mắt là trong truyền thuyết cạ lụy di mười bốn long kỵ tướng ngồi ở kệ xạ bên người sắc mặt như nước phía sau một cây cung lớn may ha đệ nhất cung tiễn thủ d r i bi lần này không phải lòng bàn tay chảy mồ hôi liền bàn chân đều đang đổ mồ hôi nay không phải một nho nhỏ đốn ngươi công quốc có thể p h ả n kháng e sợ nhìn chung toàn bộ đại lục cũng không có mấy người có thể với bọn hắn đánh đồng với nhau m ã hơi tạp tiên sinh thánh long kỵ sĩ đại nhân cần uống chút rượu nghỉ ngơi một chút không biết có thể hay không phiền phức ngươi phái người làm chút thịt tươi uy một hồi h ỏ a tức cùng thánh long ca sĩ lát tiên sinh đương nhiên chướng ghi vào cả lì dị vương quốc là có thể kệ xạ quay về thành vệ tổng tham mưu trưởng nháy mắt mấy cái nói rằng vâng là cao quý vương ta lập tức đi ma hơi tạp vẫn cứ đem mặt sau bóp chết ở hết hầu trung vương tử điện hạ hiển nhiên chưa có nói ra thân phận mình dự định t r ờ i ạ các ly gì lại phải biến đổi mạnh thánh long long kỵ sĩ còn có đám kia hỏa tước vừa nhìn liền không phải cái gì thiện điệu Trở ra quán rượu môn mã hơi tạp khắp toàn thân thâu thấu áp lực từ trên xuống dưới từ giữa đến ở ngoài áp lực lập tức triệu tập thành vệ quân đồng thời cho ta mua lượng lớn thịt tươi đưa tới vứt cho những ma thú này đương nhiên cho thánh long đại nhân muốn tốt nhất nghe rõ chưa mã hơi tạp hầu như là dùng h ống phải l à cái r á m đứng làm gì nhanh a làm không xong liền đem ngươi dẫm làm thịt nhật bánh bọn thủ hạ lập tức nhanh chân lao nhanh hết cách rồi có thánh long ở ngựa đều có cắp đối với tình huống như thế đại gia đều tập mại thành quen không để ý chút nào bắt đầu ăn uống thỏa thuê lên khoảng thời gian này tiêu hao thật là không nhẹ đặc biệt là không uống rượu hiện tại rốt cuộc uống thật thoải mái bốn vị đại ma pháp sư thì chỉ là ăn chút món ăn đối t i ể u là lướt qua liền thôi cái này cũng là pháp sư cùng chiến sĩ không giống thu hoạch to lớn nhất ngoại trừ mỹ đạ là được c ả l ã o người anh em này càng là uống đất trời tối tam rất nhanh sẽ bắt đầu mơ hồ lên tiêu hồng quần áo thoát được rồi à làm sao từ xà â đã biến thành hào ăn ô làm sao liền mặt cũng thay đổi đứng khóc không liên quan ta không ở bên ngoài b ạ o mặc kệ ngươi mặt biến thành ra sao chỉ đẹp đẽ hơn là được cả lớp trong mơ mơ màng màng còn ở nói liên miên cằn nhằn có điều vì lòng kỵ đoàn hào quang hình tượng dạy bị vẫn là cầm một cái bánh bao tắc lại cả lào miệng rộng dạy bị ngươi cảm thấy ta phương thức chiến đấu có phải là có vấn đề dạy bị thao túng chén rượu không rõ ràng thế nhưng từ toàn thể cảm giác trên xem là không quá trôi chạy nói thật nếu như không phải thiên ma kiếm ngươi không phải hỏa diễm lính chủ đối thủ cứ việc ngươi lĩnh vực xem ra đẳng cấp rất cao chết đừng nói chuyện tự nhiên không cần dịch cất giấu kể xạ cũng ở gật đầu cùng thánh long vương giao lưu một hồi xem ra là ta lý giải trên có sai lầm hoặc là cảnh giới còn có vấn đề cái này e sợ những người khác đều không giúp được gì ngươi hay là muốn chính mình lĩnh hội có điều ta đối lĩnh vực cũng rất tò mò ha ha nói chuẩn xác ta lĩnh vực hẳn là phẩm cấp cao không gian trường lực lĩnh vực mà hỏa diễm l ĩ n h chủ nhưng là hỏa nguyên tố lĩnh vực chiếu thánh long vương lời giải thích lĩnh vực có rất nhiều loại đại đ a số lĩnh vực đều là năng lực hình tỉ như thánh long vương đã từng đụng với quá một đối thủ là được lĩnh vực xâm xét phi thường đáng sợ nếu như không phải có phượng hoàng trúc phúc ta cũng rất khó làm xem ra ta đối lĩnh vực lý giải còn có rất lớn thiếu hụt kệ x a chúng ta chỉ cần về phía trước xem ha ha cũng là đến c ụ c ly hôm nay có tiểu hôm nay túy chương bốn bốn thủ tạ ác thần long tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh vương tử mỗi lần về nước đều có thể mang đến to lớn kinh hỷ lần này cũng không ngoại lệ chỉ có vương tử điện hạ là lòng kỵ sĩ tổng có điểm không đúng dù sao không thể mỗi lần cũng làm cho vương tử ra trượn hiện tại cả lụy d có người thứ hai lòng kỵ sĩ mỹ đa bu lạ sổ kiếm thánh cao đồ long kỵ tướng hơn nữa còn là thánh long long kỵ sĩ hòa tước thì thành vương thành khác một phong cảnh thợ thủ công môn đã gia tăng công tác ở phổ ennis ma pháp tháp chu vi thành lập hỏa t ư ớ c tháp hỏa c h i tâm tự nhiên cũng bí mật đúng chỗ tiêu hao lớn như vậy nhân lực vật lực kệ xạ cũng phi thường chờ mong ma pháp tháp dựng thành kiến tạo tốc độ cực kỳ nhanh ma pháp sư cũng nổi lên tương đương tác dụng thổ hệ ma pháp sư tuy rằng tương đối ít hơn nữa không hình thành được sức chiến đấu thế nhưng làm công trường phụ trợ kiến trúc sư nhưng là có giúp đỡ cực lớn hòa tước môn cần hỏa nguyên tố tạm thời do pháp thuật của hắn tháp cung cấp duy trì sinh hoạt là không thành vấn đề tất cả chỉ đợi phổ ennis ma pháp tháp dựng thành toàn bộ vương thành đều là một phái khí thế ngất trời các thị dân phi thường yêu thích hoa tước đan tử vẹn ngoài xem hoa tước thực tại có so với thiết ngạch long lớn vô cùng ưu thế trường mỹ lệ ở thêm vào dính phượng hoàng ánh sáng huống hồ ma pháp tháp vẫn là phổ ennis ma pháp tháp thì càng thêm chọc người yêu thích thị dân nhất trí yêu cầu đem phượng hoàng làm cả lì dị c ắ t tường tượng trưng trở thành thánh long kỵ sĩ mỹ đạ bu lạ sô địa vị được tăng lên thêm một bước ở dân chúng trong lòng đã tăng lên trên đến cùng hãy bị như thế độ cao dù sao bản thân hắn là hoàng kim chiến sĩ hiện Thánh tại lại có Thánh Long, bất luận bất đặt ở quốc gia nào đều là có ở q u ố cá gia tuổi nào tên nhân tính là đều đã có c vật. Mỹ c h vẫn luy à lênh không khốc, q á để ý những h c u dị nhắc lên một trận lại một cơn gió chiều thời điểm những đế quốc khác cũng đều ngồi không yên h i ệ n nhiên một cái quốc gia nhanh chóng phát triển đối những quốc gia khác không phải là chuyện tốt đẹp gì đương nhiên cũng không phải ai đều lưu ý đối với cá l u dị gần nhất sôi sùng sục chuyện lớn chuyện nhỏ t i ê u ngạo ột m ạ n người căn bản không để vào mắt dưới cái nhìn của bọn họ các lì gì chỉ là đang giấy giụa cái gì long kỵ sĩ vô dụng mỹ đã có điều là giặc cổ n ấ n đồ đệ mà l u xì ổ kiếm thánh nhưng là cùng giặc cổ n ấ n đồng lứa người thậm chí so với giặc cổ n ấ n còn cường đại hơn người như thế không có cái gì có thể lưu ý loại này cái nhìn là theo cho tới hạ thế nhưng ột m ạ n người cũng cảm nhận được uy hiếp bọn họ bức thiết cần có thể lấy ra tay sự tích đến chèn ép một hồi cá lì gì người t i ê u ngạo vẫn bị chính mình giẫm người bỏ đến trên đỉnh đầu của mình tư vị có thể không dễ chịu mà ột m ạ n thần long kỵ sĩ kế hoạch cũng đang tiến hành hắn cần thu được càng mạnh mẽ vững chắc sức mạnh xuất hiện ở quan một khắc đó hắn cũng cảm nhận được trước đây chưa bao giờ trải nghiệm quá nhân vật mạnh mẽ chẳng trách lão quỷ có mạnh mẽ như vậy thực lực lại không cái gì tiến triển ngoại trừ thân thể hạn chế còn có một chút với hắn nói h ù a tồn tại hắn cũng không muốn t r e o chọc những kia tồn tại thôi có điều hắn không giống hắn tuổi trẻ c ũ n g có sức mạnh tiềm lực vô hạn hắn tâm cùng thiên như thế cao sớm muộn cũng có một ngày nhưng làm thế giới đạp ở dưới chân thế nhưng cũng biết rõ đường muốn từng bước từng bước đi mọi người đến đông đủ là t màn có chút hưng phấn hỏi Điện hạ. toàn bộ đến đ ô n g đủ các pháp sư cũng chuẩn bị kỹ càng bất cứ lúc nào có thể mở ra đường hầm vận chuyển cân nị dô hiếp mắt nhỏ nói rằng pháp sư ăn mặc cực kỳ cổ q u á i thân hình trong tay ngoại trừ ma trượng còn có một cây truy thủ võ trang đầy đủ một bên khác vững như núi thái rộ mạ d ì ổ ma đạo sĩ lù Sì ổ kiếm thánh ca sa đoàn trường còn có mười mấy cái người áo đen bọn họ đều là lão quỷ trước đây thủ hạng mà hiện tại hắn kế thừa lão quỷ sức mạnh những người này cũng thần phục với hắn không phải vậy hắn cũng không dám giống tà ác thần lòng khiêu khích tam thập lục cám hắc pháp sư đã chuẩn bị kỹ càng tế đàn cung kính chờ đợi vương t ử điện hạ tối hậu mệnh lệnh hột mạn toàn thân áo đen màu đen áo choảng ca sa cung kính đem thánh vật giao cho ột mạn trong tay làm nắm chặt cái kia lạnh l e o trôi trên một luồng hơi lạnh cùng sức mạnh thấu xương mà vào hột mạn trên mặt lộ ra nụ cười tự tin xuất phát tam thập lục vị trí ám hát pháp sư bắt đầu cao r ộ n g ngâm tụng thần chú viễn cổ hát ám dùng ngươi cái kia vô cùng sức mạnh mở ra không gian đường nối đem trí cao sứ giả truyền tống đến hắn muốn đi địa phương tế đàn ánh sáng m ã n liệt ộ t mạn trước tiên đi vào theo sát ma đạo sĩ đám người một cùng một đi vào truyền tống không gian cùng đám người tiến vào truyền t ố n g cánh cửa chậm dài đóng các pháp sư l ặ n g lặng ngồi quanh chân bọn họ đang đợi cùng thời gian nhất đạo bọn họ sẽ lần thứ hai mở ra truyền t ố n g cánh cửa tăng mọi người lặng lẽ rơi xuống đất không ai lên tiếng thuần gian tất cả xung quanh đều rơi vào những người này nắm giữ ở trong đúng lúc là lấy loại này đội hình cường độ bọn họ cũng không thể không thật cẩn thận bởi vì nơi này là luyện ngục hành lang tà ác thần long là ba thần lòng công kích tính cường đại nhất nó lấy vạn vật làm thức ăn tà ác ột mạn không cho là như vậy sức mạnh là được sức mạnh từ đâu tới chính tà phân chia coi như tà ác làm sao phương hắn liền yêu thích tà ác sức mạnh càng ta khí càng tốt chỉ là tên liền để hắn h ư phấn thế nhưng vị trí luyện ngục hành lang cho dù là sức mạnh của bọn họ cũng không thể không thật cẩn thận luyện ngục hành lang là lão quỷ phát hiện lão quỷ đến t ộ t cùng sống bao lâu đến t ộ t cùng thế nào được sức mạnh như vậy cũng không ai biết bao quát hắn huấn luyện ra những người kia ca xa xem như là lão quỷ tâm phúc thế nhưng cũng không biết chỉ là không nghĩ tới mạnh mẽ như vậy lão quỷ cuối cùng dĩ nhiên cũng không có tránh được tình thân cửa ả i này nhưng hắn sẽ không vi lại ột mạn độc nhất vô nhị ột mạn luyện ngục hành、lang. khả năng là một đoạn bán phong tỏa trạng thái dị không gian nơi này sản xuất một loại tuyệt đối có thể khiến nhân loại rất kinh hãi hỉ ma tú h siêu giai ma tú h luyện ngục các ma luyện ngục các ma t r ư ở n g giả lan g đầu nắm giữ tương tự nhân loại thân thể thế nhưng cùng cự long như thế cường trắng mọc r a to lớn cánh rơi am hiểu công kích vật lý cùng ám hát ma pháp công kích hơn nữa nắm giữ cực cao trí tuệ cũng là ít có ma tú h chúng sẽ khiến dùng vũ khí chúng nó sẽ siêu tập mạo hiểm giả vật phẩm công kích không thể không nói thông minh hơn nữa đáng sợ trên căn bản đến người tới chỗ này loại có rất ít có thể sống đi ra ngoài đương nhiên lão quỷ là ngoại lệ một Trong. ngoại trừ mạnh mẽ luyện ngục các ma nơi này còn có một loại sinh vật vậy thì là địa ngục huyện cũng là ám hát ma thú đây là thường thấy nhất lưỡng còn luyện ngục cuối hành lang có phải là luyện ngục lão quỷ cũng không biết bởi vì lấy sức mạnh của hắn cũng không có đi tới phần cuối quá mà ở luyện ngục hành lang nơi sâu xa tồn tại một đầu tà ác thần long cái tên này không biết là ở đây sinh ra hay là bởi vì nguyên nhân nào đó trệ ở lại chỗ này thế nhưng lão quỷ trong bút ký diện xác thực ghi chép khả năng lão quỷ là chân tâm để cho ồn mạn ai có thể có biết đây mọi người ở thế giới loài người có thể đều xem như là cường giả cấp cao nhất thế nhưng đến nơi như thế này không thể không cẩn thận ở đến chỗ cần đến trước nhất định phải tránh khỏi chiến đấu cận l g rồ trên mặt mang theo kỳ quái hưng phấn vậy đại khái là đạo tặc bệnh trùng dù sao hắn nhưng là đã từng đệ nhất đạo tặc cần lý rồ một đ ệ đạo tặc giới chấn động tên điện hạ xin hãy cho ta dẫn đường đi Hột những cường giả khác đều là lạng yên không khuyển một tiếng động ngật trước, tiếng tùy tùng, bất màn là ngụ, cơn sông lên cường lạng yên luận ngục giả lì rồ đều địa có điều không muốn ở chỗ này tiêu hao sức mạnh ba thần long nhưng là tồn tại ở trong truyền thuyết hơn nữa cái này t à ác thần long nhưng là thành niên bạch hổ bọn họ từng thấy tứ phương thần thú là tồn tại trí cao đường dưới liền đến phiên ba thần long sức mạnh đẳng cấp cần thiết muốn so với trụt ngang dọc sơn mạch lanh chúa mạnh hơn một ít nhưng những thứ này đều là lão quỷ bút ký cùng suy đoán nhưng là tên đã lắp vào cùng không thể không phát muốn đối phó kệ xạ phép thuật long nhất định phải được ngang nhau thậm chí sức mạnh mạnh hơn một đầu thành niên tạ ác thần long chính là h ã n cần rất kỳ quái ngày hôm nay luyện ngục hành lang lạ kỳ bình tĩnh chẳng trách ngày hôm nay đám ác ma đều nghỉ ngơi ạ đáp án hiển nhiên là phủ định đi rồi nửa canh giờ bọn họ cũng cảm giác được mặt đất chấn động cùng với ma thú d ế c g ạ o chúng thân thể người gia tốc từng đạo từng đạo màu đen bóng dáng ở trong không khí qua lại cận lì dồ có thể phán đoán chuẩn sắc ra tâm địa chấn chính là nơi bọn họ cần đến tà ác thần long chỗ ở cũng chỉ có tà ác thần long như vậy sinh vật cường hãn mới có thể ở lại đây lấy tốc độ của bọn họ đang xác định không có trở ngại thời điểm toàn lực ứng phó rất nhanh sẽ đến nơi khởi nguồn điểm một to lớn dường như, như địa ngục chiến trường trên mặt đất là vô biên vô hạn địa ngục huyện một cái đầu hai cái đầu ba cái đầu mà không chung nhưng là mấy chục luyện n g ụ c các ma chúng nó vây công mục tiêu nhưng là một đầu hoa lệ màu xanh cự long cỡ nào thân thể cao lớn cái gì hồng long bích ngọc long ở trước mặt nó là được nó con mà nhất làm cho người chấn động chính là cái này t à ác thần long dĩ nhiên giải ra bốn cái đầu liên quan với ba thần long truyền thuyết rất nhiều so sánh với đó hoàng kim thần long phép thuật thần long vẫn tương đối thật xác định thế nhưng t à ác thần long lời giải thích có rất nhiều có người nói t à ác thần long là ba cái đầu cũng có người nói là chín cái đầu loại sau thuyết pháp là chịu cựu đầu quái anh hùng mỗi người nói một kiểu nhưng trên thực tế tà ác thần lòng vẫn là ba thủ hiển nhiên lão quỷ đã từng quan sát qua sức mạnh của nó một thủ là long tức hủy diệt tính long tức chưa từng thấy cường đại như vậy long tức đó là hủy diệt cội nguồn long tức c h u n g mang theo ăn mòn nuốt trừng hấp thu hòa tan bốc hơi các loại sát thương t r ú c tính hai thủ là công kích linh hồn nếu như nói một thủ xem như là công kích vật lý cái kia hai thủ thì trực tiếp quên cướp đi linh hồn ba thủ nhưng là ám hắc ma pháp công kích mà cái này tà ác thần lòng dĩ nhiên là thần long trung t ự c phẩm nắm giữ trước nay chưa từng có bốn cái đầu thứ tư đầu thì đang không ngừng phóng thích ảnh hướng trái chiều n g u y ê n rủa suy yếu vô lực ma túy chậm chạp vận rủi cực kỳ bi thương tinh thần hỗn loạn lần đầu ở ngoài thân là c ự long tự nhiên nắm giữ mạnh mẽ vật l n năng lực nó đôi u trào tử hàm r ă n g hiển nhiên không phải bày đẹp đẽ là một mạn nhìn thấy tà ác thần long đầu tiên nhìn thời điểm liền yêu nó cỡ nào hoàn mỹ thân thể sức mạnh m ạ n h cỡ nào độc nhất vô nhị khí thế chỉ có h ắ n chỉ có h ắ n ột mạn mới có thể xứng được với như vậy sinh vật mạnh mẽ cũng chỉ có sinh vật như vậy mới xứng làm hắn ột mạn v ậ t c ư ớ i bọn họ có thể thống trị thế giới này cùng ột mạn kích động không giống những người khác xác thực triệt để c h ắ n nản này tà ác thần long uy lực vượt xa ra bọn họ tưởng tượng hơn hai mươi cái luyện ngục gác ma không ngừng mà tao quấy nhiêu công kích đều đem thần long chút nào hết cách rồi mà mặt đất địa ngục huyền càng như là thịt mòn ăn phải biết ba thủ địa ngục chó d i ữ đã đến cấp chín mức độ nhưng là ở tà ác thần long trước mặt lại như là c ặ t bã ám hắc sinh vật vốn là đối ảnh hướng trái chiều thì có năng lực chống cự thế nhưng ở tà ác thần long n u y ề n rủa hạ những kia một thủ địa ngục huyền dĩ nhiên mạnh mẽ bị chú chết đây chính là trước nay chưa từng có sức mạnh kinh khủng quá chấn động luện y ngục gác ma rất g i o hoạt cũng rất mạnh mẽ chúng nó phi thường rõ ràng ba thủ thần long đáng sợ vì lẽ đó vẫn ở tao quấy nhiễu để địa ngục huyện làm bia đỡ đạn các ngươi phát hiện không có t à ác thần long dĩ nhiên không biết bay hột m ạ n lẩm bẩm nói là cái nào đáng ghét khốn nạn dĩ nhiên cầm cốt như vậy hoàn mỹ sinh vật những người khác đều cảm thấy vương tử có chút điên cuồng vào lúc này vẫn còn có tâm tư m u ố n cái này điện hạ tạ ác thần trên thân rồng thật giống bị hạ xuống cấm không thần chú đây là khí hệ cấm chú thế nhưng có thể giam lại tạ ác thần lòng người dẫu mạ gì ổ không hề nói tiếp bởi vì chính hắn cũng không biết nên nói cái gì cũng không thể nói là thần đi, y ột mãn người là không tin cái này nhưng là có thể giam lại tà ác thần long người kia sức mạnh quả thực đáng sợ giống thần cũng không nhất định nói không chừng là tập trung rất nhiều người sức mạnh mới làm được tà ác thần long tuy mạnh thế nhưng cũng không đến nỗi vô địch lucio nói rằng không khẳng định là một người thân là ma pháp sư ta có thể xác định điểm này dẫu mạ gì ổ kiên trì quan điểm của chính mình chúng lòng người mát lạnh vẫn còn có biến thái như thế tồn tại có điều rất khả năng đã hóa thành cho phải biết một đầu thành niên tà ác thần long c ó ít nhất mấy ngàn tuổi ở cường người cũng không chống đỡ được năm tháng tà ác thần long mạnh mẽ là không thể nghi ngờ địa ngục huyện quần quận không ngừng c h ă n vào đều không thể cho nó tạo thành uy hiếp thế nhưng không thể phi tường s á c thực cho luyện ngục đ á m ác ma cơ hội những này sinh vật mạnh mẽ phi thường rõ ràng điểm này không ngừng mà tao quấy nhiễu tà ác thần long một con luyện ngục ác ma rốt cục đánh đúng cơ hội t h i ê u đốt hắc viêm trường kiếm tầng tầng trốn ở tà ác thần long trên cổ siêu g i i ma thu công kích cho dù tà ác thần long cũng có cảm giác thế nhưng cũng chăm chú là tạo thành điểm đau đớn mà cái này luyện mục các ma lập tức liền trả giá thật lớn một người trong đó long đầu lập tức hấp rơi mất luyện mục các ma linh hồn đồng thời một miệng đem luyện mục các ma cắn vào cái kia nhai nghiền ngâm ác ma cảnh tượng để nhiên cả đời đều không thể quên mạnh mẽ luyện mục các ma ở tà ác thần lòng trước mặt chỉ là đồ ăn an luyện mục các ma long đầu vô cùng hưng phấn phun ra lượng lớn ngọn lửa màu tím đến mức địa n g ụ c huyện từng mảng từng mảng ngã xuống rất nhanh lại là vẫn luyện mục á c ma ở lao xuống công kích thời điểm bị cắn sống sờ sơ nuốt xuống bọn họ có thể thấy rõ ràng luyện mục á c ma bất đắc di dây rũa hồng ta ác thần long bốn cái to lớn đầu đồng thời phát sinh gào thét một vòng năng lượng sóng chấn động ẩm ẩm nổ tung nhất thời hai cái đến không kịp né tránh luyện ngục c á c ma bị đánh nắp ấy mà địa ngục toàn thuần gian liền ngã xuống hơn trong đầu đây chính là ba thần long chung kẻ hủy diệt ta ác thần long chương mười một tuyệt đại song tiêu trên tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh hột mạn đoàn người hoàn toàn bị ta ác thần long khủng bố lực sát thương đẻ ép vừa n ã y cái k i a một đòn căn bản không phải phép thuật cũng không phải long tức là lĩnh vực ta ác thần long lĩnh vực là được hủy diệt sức mạnh mạnh cỡ nào à tột mạn thân thể đều đang run r u dậy hắn tâm đã không cách nào bình tĩnh nhất định phải được nó nhất định phải được nó địa ngục q u y ề n một hồi chết rồi nhiều như vậy luyện ngục ác ma cũng chết vài đầu hơn nữa tà ác thần long sức mạnh không có một chút nào yếu bớt chiến cuộc nhìn như muốn giống tà ác thần long nghiêng về một bên nhưng trên thực tế tránh thoát hủy diệt lĩnh vực luyện ngục ác ma cũng không có lưu lại vẫn là xoay quanh tựa hồ đang chờ đợi cái gì thuấn g i a n luyện ngục đám ác ma liều mạng nhằm phía tà ác thần long mà địa ngục quyển cũng càng thêm điên cuồng đỏ như máu hai mắt nói rõ bọn họ đã như tử vong quần hóa tất cả những thứ này đều không giống như là không có chuẩn bị mà vừa phóng thích một lần hủy diệt lĩnh vực t à ác thần long cũng không cách nào bạo phát lần thứ hai loại này năng lượng bản nguyên tiêu hao không phải là vô hạ độ t à ác thần long phảng phất đã sớm ngờ tới như thế tuy rằng không bay được thế nhưng thân thể cao cao nhảy lên bốn cái đầu đồng thời phát huy đặc biệt là có thể sử dụng ám hắc ma pháp cái kia đầu trực tiếp thả ra ám hắc hệ c ô m chú l ặ n g im không gian tăng bóng đen đến mức chỉ có tử vong thế nhưng chó g ữ môn cũng không biết thuần bia đỡ đạn bức cuốn lên thỏ cũng sẽ phản đạt huống hồ là địa ngục chó g ữ Chưa ác h kịp tà t ầ như như nguy l n rơi x hiểm a ta ngửi ư được có âm mưu hột mạn liếm liếm đầu lưới rộ mạ ma g i ô ngươi có thể giải trừ tà ác thần trên thân rồng cấm không thuật tà rộ mạ liếm di ô ngần người nếu như toàn lực đúng là có thể dù sao tà ác thần long tự thân nâng ma lực vô cùng mạnh mẽ thế nhưng một khi tiếp xúc muốn tiếp xúc như vậy mạnh mẽ cấm không chú trước tiên không nói rổ mạ gì ồ chính mình muốn tiêu hao lượng lớn ma lực một khi tà ác thần long thu được năng lực phi hành vậy còn không là ngang dọc luyện ngục không có đi ị thủ hiện ở tại bọn hắn đều làm có điều giải trừ cho ta giải trừ phong ấn vương vương tử điện hạ cân nhắc ca nói như vậy chúng ta một điểm phần thắng đều không rồi giải trừ lập tức ộ t man từng chữ từng câu nói hiển nhiên ở trong mắt mọi người vương tử là điên rồi thế nhưng rộ mạ d ì ổ vẫn là chấp hành hắn mệnh lệnh lúc này bên trong chiến trường song phương đã giết điên lên rồi là được thượng để đến lên rồi chúng nó cũng không giành bận tâm h u ố n h ổ một ít nhân loại đại gia tiến vào độ cao để phòng ở trong vào lúc này bắn ra pháp thuật rất có thể sẽ gặp phải bọn ma thú công kích nhìn thủy triệu như thế nhiều địa ngục h u y ề n bọn họ cũng hơi tê tê chiến cuộc l à khốc liệt gây cấn bộc độ, độ mà rộ mạ d ì ổ khu ma cũng chuẩn bị một hồi lâu một tia sáng trắng từ trên trời giáng xuống rơi xuống tà ác thần lòng trên người mà đang lúc này hư không nứt ra một con mọc da lưỡng đôi cánh luyện ngục các ma chuẩn xác chính là hẳn là luyện ngục mà vương xuất hiện to lớn hắc viêm kiếm hoa lực không chém về phía tà ác thần long mà lúc này tà ác thần lòng cũng thuộc về sức mạnh chuyển đổi thời điểm vừa nãy một hơi diệt sáu con luyện ngục các ma chống đối nhiều như vậy tự bạo trên người còn mang theo một đống cầu coi như là bất tử sinh vật cũng sẽ mệt mỏi huống hồ đột nhiên xuất hiện sát thủ vẫn là luyện ngục ma vương nhưng là thuấn gian xuất hiện khu ma cứu vớt tà ác thần long cái kia chết tiệt cấm không chú còn có cái kia chết tiệt k h ô n nạn là tà ác thần lòng trong lòng vĩnh viên thống nếu như không phải hắn nó làm sao cho tới lưu lạc tới mức độ này nhưng là khu ma nhất đạo Ở thêm vào tà ác thần long sức mạnh của bản thân cấm không chú thuấn gian biến mất sức mạnh quần quận không ngừng hiện lên tà ác thần long long nhãn là điên cuồng hưng phấn năm n g h n năm a hống long dược tác dụng không chỉ có riêng là phi tưởng vậy còn có sức mạnh tà ác thần long không nhìn luyện ngục ma vương chém riết ngửa mặt lên trời gào thét lĩnh vực hủy diệt sóng vê anh trung c ự c quyết đấu vẫn là lĩnh vực mà luyện ngục ma vương cũng là nhân vật hàng đầu công kích bị hủy diệt lĩnh vực mất đi sau đó biết kế hoạch lần này lại thất bại hai đội cánh rơi đột nhiên đẩy một cái một không lớn màu đen viên cầu đem hắn bao phủ lên tăng biến mất rồi mà hủy diệt lĩnh vực bao trùm mà qua cái khác luyện n g ụ c các ma không có một con có thể chạy trốn địa ngục quyền t h i càng thảm mất đi luyện n g ụ c các ma k i ể m chế chúng nó là được cái kia món ăn là được cái kia cặn bã ở b ỏ lại thi thể khắp nơi sau đó điên cuồng địa ngục quyền bắt đầu điên cuồng chạy trốn rồi chiến trường đảo mắt biến yên tĩnh tĩnh mịch tà ác thần trên thân rồng cũng là vết thương đầy dẫy nhưng nhìn đến ra tà ác thần lòng phi thường hưng phấn bốn đôi long nhãn trừng trừng nhìn chằm chằm ột mạn đám người ẩ thân địa phương trốn là vô dụng Hùng、hồ h mục đích của bọn họ là được tà ác thần long ột mạn cái thứ nhất đi ra những người khác cũng tiếp theo đi ra vừa mắt thấy tà ác thần long thần uy mọi người cũng đang toàn lực đề phòng ở trong may là đều là đương đại cường giả có thậm chí cùng bạch hổ từng giao thủ cũng không tính là gì cân nhắc một hồi tà ác thần long hay là muốn so với bạch hổ yếu nhưng có phải là bọn hắn hay không có thể chống đỡ tà ác thần long ta là ột mạn bằng hữu của ngươi thấp kém sinh vật với nãy khu ma là các ngươi thả hạ ha ha tôn kinh tà ác thần long ngươi sai rồi ta không phải thấp kém sinh vật mà là ột mạn đế quốc vương tử nhân loại vương tử bằng hữu của ngươi tương tự cao quý tồn tại là ta ở vừa n ã y trợ giúp ngươi đương nhiên ta biết không cần sự giúp đỡ của ta ngươi có thể chiến thắng những kia luyện ngục các ma ta ác thần long xem kỹ nhân loại phía dưới mỗi cái ra hỏa sức mạnh đều cùng luyện ngục các ma gần như có mấy cái còn vượt qua luyện ngục các ma thú vị a hừ xem ở ngươi giúp ta giải trừ giảng buộc phân như trên cút đi không phải vậy ta sẽ để các ngươi làm ta điểm tâm ta ác thần long rên lên to lớn khí tức quát ha ha này có thể không tốt cao quý tồn tại không thể đối xử như thế bằng hữu lẽ nào ngươi không muốn rời đi nơi quỷ quái này lẽ nào ngươi không muốn tìm giảng buộc ngươi người báo t h ủ tột mạn không tỏ rõ ý kiến nói rằng h ớ g báo t h ủ báo t h ủ chết tiệt bất tử tộc nhắc lên này tra sự tình tà ác thần long lập tức rơi vào phẫn nộ nổi khùng ở trong bốn cái to lớn đầu không ngừng mà lót lắc nhìn thấy tà ác thần long phản ứng như thế tột mạn biết kế hoạch của chính mình đã thành một nửa cái kêu bất tử tộc ở nơi nào nói cho ta hắn ở đâu ta muốn nuốt hắn ha ha cao quý tà ác thần long bất luận ngươi muốn tìm a y chỉ phải đáp ứng theo ta hợp tác ta cũng có thể giúp ngươi tìm tới hắn chỉ cần hắn còn sống sót sống sót hắn khẳng định sống sót bất tử q u â n vương mẹ sắp i d hiệu thời gian bao lâu ngươi nên vì này trả giá thật lớn mọi người khiếp sợ n g u y ê n lai tà ác thần long thực sự là bị người nào đó ràng buộc ở đây người kia thật đáng sợ hơn nữa hiện tại sống sót lẽ nào thật sự là bất tử q u á i vật mọi người cảm thấy có chút miệng khô lời khô thế giới này có phải là hơi lớn ừ mặc kệ hắn là nói chỉ cần tồn tại tại mã đại lục ta ột mạn đế quốc sẽ không có không tìm được như thế nào suy tính một chút hợp tác à? a ô hợp tác nhân loại sao tân vật chủng ta nghĩ lên nói một chút coi tà ác thần lòng trung gian cái kia bị động nguyền rủa đầu nói rằng theo ta ký kết khế ước đi chúng ta đồng thời chiến đấu chinh phục may à bình định hết thể dám ngăn cản kẻ địch của chúng ta bao quát cái kia h ẹ t sơ hiệu hồng thấp kém sinh vật người dĩ nhiên vọng tưởng cùng cao quý tà ác thần lòng ký kết khế ước tại chỗ là được một miệng long tức phun đi gia cố lân cùng ca sa che ở ốt mạng trước mặt hoàng kim đấu khí cùng ám hắc đấu khí hình thành kiên cố phòng ngự mạnh mẽ chặn lại rồi long tức có điều sắc mặt của hai người cũng không thế nào đẹp đẽ ta ác thần long như đầu không nghĩ tới những thứ này nhỏ bé sinh vật dĩ nhiên chặn lại rồi sự công kích của nó tột mạn cởi xuống áo choàng đưa cho rộ mạ dị ô đem trên lưng vũ khí đem đi tăng là liêm đao lưới hái tử thần đây là lão quỷ vũ khí nắm giữ tà lực thần minh tuyệt thế vô song thần minh k h ả k h ả tột mạn trên người ám hát sức mạnh quần quận không ngừng tác dụng lưới hái tử thần cũng phát sinh lạnh leo kêu to sức mạnh không ngừng mà r u n động tột mạn chậm rãi bay lên phía trên thế giới này chỉ có ta có tư cách cùng ngươi khê ước công ũ cũng n có có người, tương tự cũng chỉ có người nhớ danh này, mạn. g giúp giúp giúp chỉ có có chỉ có có thể thể ta trợ tự ta, tự ổt mới Lươi vương ký đột kích như vậy để tà ác thần long cảm thấy bất ngờ không thể không nói cái này nhân loại nho nhỏ có thể nắm giữ sức mạnh như vậy vẫn còn có chút bất ngờ khôi phục năng lực phi hành tà ác thần long tốc độ di động có thể không chậm công kích như vậy cũng không thể xúc phạm tới hắn mà lúc này ột mạn đã có o lấy to lớn liêm đao xuất hiện ở tà ác thần long trên không rất có điểm chết thần bụi vị một liêm đao quét qua có điều hắn vẫn có chút quá kiêu ngạo đối thủ nhưng là tạ ác thần long mới ra chiêu cũng cảm giác được không đúng các loại mặt trái sức mạnh đồng thời d ũ n g lại đây nhất thời uy lực suy yếu chín phần mười biến thành người khác trực tiếp liền treo tạ ác thần long không chút do dự há mồm là được một mảnh long tức tung xuống chúng chiêu ột mạn không chút hoang mang hắn cũng không nghĩ tới thứ tư đầu dĩ nhiên vô thanh vô tức xâm hại đến nó tạ ác thần long quả nhiên ghê gớm lưới hái tử thần xoay tròn lên một màu đen bình phong tre ở trước mặt long tức đem ột mạn đánh ra ngoài thế nhưng là cũng không có xâm hại đến bạn thể ột mạn cánh tay hơi tê tê rất rõ ràng đối phương là lưu lực nếu như thật muốn giết hắn lấy tà ác thần long sức mạnh tuyệt đối có thể lấy mạng của hắn tuy rằng hắn cũng có hậu chiêu thế nhưng e sợ nhưng không chống đỡ được tà ác thần long hủy diệt lĩnh vực tà ác thần long cũng không có công kích bốn cái long đầu trên dưới đánh giá ột mạn sau đó lại trao đổi lẫn nhau một lúc dỗ mạ dị ổ đám người căng thẳng đòi mạng đổi thành là bọn họ tuyệt đối sẽ không lựa chọn cách làm như thế thế nhưng bây giờ nhìn lại vương tử điện hạ hành động là phi thường chính xác rất hiển nhiên coi như không giải trừ tà ác thần long giàn buộc bọn họ gộp lại cũng không nhất định có thể thành công coi như thành công E、sợ trả thể phải giá cũng không có chịu. bọn họ có thể chịu. đừng mà vương tử trước tiên ở thời khắc mấu chốt giúp thần long một cái sau đó có thể hiện ra thực lực của chính mình h i ệ n nhiên là quyết định chủ ý tà ác thần long cũng yêu thích cùng loại loại hình sinh vật mạnh mẽ hơn nữa then chốt là vương tử nhạy cảm phát hiện tà ác thần long cần muốn rời khỏi không gian này mà muốn rời khỏi không gian này nhất định phải thông qua triệu hoán khế ước là nhất định ở ứng cử viên trên vương tử điện hạ là việc đáng làm thì phải làm từ vừa n ã y thăm dò chung liền biết rồi tà ác thần long là ở kiểm tra kết quả xem ra bốn cái long đầu đều tương đối hài lòng ư không, không,、so、không muốn quá tự đại sức mạnh của ngươi cách bản vương kẻ địch còn kém mười vạn tám ngàn dặm nhớ kỹ nhiệm vụ của ngươi là được tìm ra hán mà ta thì sẽ trợ giúp ngươi chiến đấu thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ nếu như không có đủ mạnh có thể giải thèm đối thủ b hột mạn gật lửa g i n l cụ mỉm cười nói tự nhiên vĩ đại tà ác thần long ta sẽ chuẩn bị cho ngươi đầy đủ luyện tập đối tượng bao quát một đầu phép thuật lòng ta nghĩ ngươi sẽ cảm thấy rất hứng thú phép thuật lòng hống bốn cái đầu to bắt đầu trâu đầu ghé tai lên rất rõ ràng ba thần long quan hệ cũng không hề tốt đẹp gì đặc biệt là phép thuật long có đầy đủ uy hiếp đến nó s á t long phép thuật coi như cường đại như bất tử quân vương cũng chỉ có điều là đem nó cầm cố ở nơi đáng chết này địa phương nếu như có thể ăn đi phép thuật long thu được nó long tinh nó đem tiến hóa thành độc nhất vô nhị thần long vương đến thời điểm ai cũng không phải là đối thủ của nó tạ ác thần long ngông c u ồ n g quy ngông c u ồ n g một mặt muốn tìm bất tử quân vương báo thù mặt khác đối với bất tử quân vương đáng sợ quá nhiều như vậy năm nhưng ký ức chưa phai đó là so với nó còn quái vật khủng bố nếu như có thể ăn đi phép thuật long thì có năm năm n m năm n ă m k h à k h à tiểu ột mạn rất tốt bản vương rất thưởng thức ngươi nếu như có thể giúp bản vương được phép thuật long long tinh cái kêu bản vương liền hoàn thành một mình ngươi tâm nguyện làm sao ột mạn trong lòng tầm mắng thật là một lão b ạ c h sĩ bản tính đánh đúng là rất khó khéo phép thuật long long tinh k h à k h à chỉ sợ ngươi không có bất tử quân vương cùng phép thuật long là được trong tay hai tấm bài đánh hai người này cờ hiệu còn sâu cái này không c ó sức mạnh lão hồ đồ không cho mình làm công ma thú là được ma thú mãi mãi cũng là ngu xuẩn như vậy ở bề ngoài ột mạn nhưng là phi thường thoải mái cùng cao hứng tà ác thần lòng tà ác chỉ có điều thực về mặt sức mạnh nó nào có nhiều như vậy tâm địa giang n d ả o hơn nữa nó cũng không cho là người khác có thể làm sao hại nó quá mức liền giết chết đáng tiếc nó dù sao bị giam lâu như vậy nhân loại nhưng là được xưng mã trong lịch sử thông minh nhất tà ác nhất chủng tộc tuy tiện chơi liền có thể đùa chơi chết long tuy rằng thời gian không lâu có điều tà ác thần lòng phi thường yêu thích trước mắt cái này sinh vật t i n h khí khí tức cùng với sức mạnh h u hồ hắn còn có thể trợ giúp chính mình hoàn thành hai cái đại tâm nguyện theo bản năng tà ác thần lòng đã đối ột m ạ n sản sinh đầy đủ hào cảm đương nhiên nó cũng là đang xác định đối phương không tồn đang đe dọa sức mạnh của h ắ n này mấy cái sinh vật tuy rằng cũng không tệ thế nhưng muốn giết nó còn không được đáng tiếc bị giam nhiều như vậy năm nhưng không có ngộ sức mạnh xưa nay đều không phải phía trên thế giới này mạnh nhất năng lực không phải vậy nó sẽ không bị giam bất tử quân vương cũng sẽ không làm thành như vậy mình ta vô địch đó là vĩnh hằng chuyện cười vừa nghe tà ác thần long dĩ nhiên đáp ứng rồi cùng vương tử điện hạ khế ước cho dù là r ỗ mạ gì ổ tu vi của bọn họ lập tức lộ sự vui mừng ra ngoài mặt ai nghĩ đến vương tử điện hạ dĩ nhiên không đánh mà thắng hoàn thành nhiệm vụ kỳ thực ở trước khi lên đường bọn họ cũng đã làm tốt ít nhất giống như chết giác ngộ nhưng bây giờ thì sao nhìn tuổi trẻ mà lại tự tin vô cùng ột mạn dỗ mạ gì ồ có hiểu ra tôi không thể kháng cự chính là m ệ n h trước đây ột mạn là như vậy ngông cuồng tự đại nhưng là cái gọi là mục tiêu cũng có điều là điều hồng lòng nếu như không phải mọc ra cường giả tuyệt thế tồn tại hắn đã sống xong mà bây giờ nhìn lại đúng là rồng sinh rồng phượng sinh phượng điểm ấy còn cần cảm ơn kệ x a nếu như không phải kệ xạ hắn cũng sẽ không phát hiện chính mình nết ngồi đè giếng có loại người một khi giác ngộ là phi thường đáng sợ mà ô thman càng là gan lớn dám chọc thủng trời người thậm chí ngay cả như vậy tồn tại cũng dám giết hơn nữa dĩ nhiên thành công mặc dù là bởi vì tình thân quan hệ thế nhưng thành công là được thành công lại có ai có thể quan tâm quá trình a mà hiện tại tạ ác thần long lần thứ hai chứng minh điểm này đây chính là mệnh trời đi kệ xa hắn từng thấy không nghi ngờ chút nào người này cũng là kế thừa mệnh trời người mạnh mẽ khiến người ta sợ sệt tuổi trẻ cùng tiềm lực có điều nếu như hắn biết mình bước ra mạnh mẽ như vậy một đối thủ không biết sẽ hối hận hay không lĩnh vực đối lĩnh vực phép thuật long đối tạ ác thần long mà hai người đều là vương tử phân biệt khống chế ma đại lục mạnh mẽ nhất hai quốc gia thủ hạ đều có thế lực tương đương đỉnh cấp cao thủ chỉ là ngẫm lại thân là ma đạo sĩ r ỗ mạ gì ồ liền cảm thấy hưng phấn nhân sinh có thể chứng kiến như vậy một trận chiến đấu cũng đáng đại giang sóng sau đẻ sóng trước ca khà khà hắn xem trọng chính mình vương tử khế ước ký kết vô cùng đơn giản bình đẳng khế ước tương đối rộng rãi thuận tiện triệu h á n thế nhưng này đã đủ rồi ột mặn muốn là được như vậy hắn thực sự muốn thưởng thức kệ xạ vào lúc ấy vẻ mặt một đầu tuổi thơ phép thuật long đối đầu thành niên bốn con tạ ác thần long kệ xạ tuyệt vọng vẻ mặt là được hắn muốn nhìn n h ấ t đến hắn muốn ở hết thể hải tộc vương giả nhân loại vương giả trước mặt đánh bại kệ xạ đánh bại tất cả ngăn cản hắn người hải tộc cùng nhân loại đại hội l u ậ n võ là được hắn lên ngôi thời khắc khế ước hoàn thành ột mạn cảm nhận được trở thành thần long kỵ sĩ sức mạnh cùng vui sướng hắn nhiều mấy loại năng lực lúc này ột mạn không có mừng như điên chỉ là lộ ra nụ cười tự tin b ệ nghệ thiên hạ dỗ mạ gì ồ đám người quỳ một chân trên đất đồng thời hét lớn chúc mừng điện hạ chúc mừng điện hạ nhất thống may à chỉ viết có thể trở ta áp thần long hiển nhiên không có tán gẫu hưng thú nó muốn ăn uống chỗ này người sống n g ố c lâu cũng không được ở ột mạn đám người lúc rời đi đại khái hoặc thời gian quá lâu cũng biểu hiện la toa một mặt ngàn dặn dò vạn dặn để ột mạn sớm một chút tìm tới phép thuật long nhìn ta ác thần long thèm thèm rằng dốc, ột mạn tự nhiên là vỗ ngực bảo đảm thuận lợi như thế đạt thành mục tiêu trên đường về mọi người cũng vô cùng hưng phấn thuận lợi giết chết hai cái luyện n g ụ c các ma còn bắt được vài con ba con điệu một quyển ột mạn rất yêu thích như vậy cậu có thể đi trở về xem cửa lớn bất luận rỗ mã gì ô ca sa vẫn là cơn lý rồ đám người bọn họ đều sùng bái cừng giả từ giờ khắp ột mạn rốt cục thành bọn họ chân chính vương không biết làm sao kệ xạ gần nhất có chút khác thường linh cảm thế nhưng cũng không có xảy ra chuyện gì hết thể đều như vậy thuận lợi hải tộc cùng nhân loại đều đang đợi cái kia quyết định vận mệnh chiến đấu dùng luận võ để hình dung có chút khiếm q u y ế t đó là không chết không thôi chiến đấu ai cũng không thể chịu đựng thất bại hậu quả bóng cao su gần nhất cũng có chút lo lắng cảm giác nay vẫn là lần đầu thấy được phép thuật lòng có phản ứng như thế có điều bóng cao su cũng không hiểu kệ xạ cũng cảm thấy bóng cao su sức mạnh yếu đi chút tuy rằng cấp bậc cao thế nhưng nó khẳng định không phải thánh long vương đối thủ thậm chí còn không tới l ã n h chúa cấp bậc nhưng là nó muốn thành niên ít nhất còn muốn một ngàn năm chuyện này làm sao quá a bóng cao su phảng phất cảm nhận được kệ xạ bất đắc dĩ bị ba bị ba phun bong bóng phảng phất là đang an ủi kệ xạ kệ xạ c ư ờ i cợt yên lặng cái này phì đô đô tiểu tử người muốn dựa vào chính mình cái gì chính mình cũng bắt đầu y dựa vào người khác kệ xạ l ắ c đầu một cái hắn mau chân đến mau xem cạ cái lạo, tên này gần nhất rất hung hăng liền huệ bi đều bị hắn kéo đi luật bàn phải biết trước đây hắn là theo đến không tìm những người này còn không tiến vào sân huấn luyện c á lạo giọng nói lớn liền truyền ra phong thủy thay phiên t r u y ệ n năm nay đến nhà t a hoa ha ha một bên dương cựu thành chính đang lắc đầu liền huệ bị mấy người cũng ở tấm tắc lấy làm kỳ lạ tà môn thực sự là tà môn chưa bao giờ nghe nói bối tộc trong lịch sử còn có như vậy năng lực tiến hóa đi vào kệ xạ đúng dịp t h ấy bà sẽ điện quan g bắn ra bốn phía ti tan thần kiếm ầm ầm chém xuống mà bị công kích cả lập thì như là t ô n g sư như thế đ ỡ n g ngực hóc bụng một mặt bình tĩnh coi như hắn cũng không thể không phòng ngự tiếp bà sẽ một chiêu kiếm cái tên này điên rồi sao nhưng là chu vi dĩ nhiên không ai ngăn cản các lo hơi có chút biến sắc không nghĩ tới bà sệt này to con còn à y không thể mặt mũi dĩ nhiên đến cái trên giới g i á công năng lực của chính mình có thể ngăn cản được c cả. đáp án là khẳng định một trận sóng khí nổ tung mọi người nhẹ nhàng chống đối có điều quan tâm nhất vẫn là cả lão nhất thời giữa trường một trận kinh ngạc thực sự là thần đến k ể xạ cũng thực tại bị kinh ngạc một hồi c ả lão dĩ nhiên không hư hại chút nào đứng ở nơi đó đ ổ i thành trước đây cả lão đối mặt bà sệt công kích duy nhất phần thắng là được l i ề u mạng mà hiện tại đúng đúng đúng một bên huệ bị đập lên tay đến không ai cao hơn hắn hưng đồng thời xa xứ đi ra đồng bào trải qua vô số lần thời khắc sống còn bọn họ so với anh em ruột còn thân hơn tuy rằng chết trận xa trường là một người chiến sĩ cuối cùng quy tụ thế nhưng đến càng muộn càng tốt c á <cười> thấy không, thấy không, bà xét h c l một mặt thỏa mãn cự nhân rất phúc hậu đối với năng lực như vậy rất là tán thưởng tuy rằng không dùng toàn lực nhưng là lông tóc không tổn hại ngăn trở ti tan thần kiếm công kích xác thực tuyệt vời làm thụ ngón tay cái lấy kệ xạ nhãn lực tự nhiên thấy rõ vừa nay cả lão bị công kích thuần lớn gian các l ậ t r ư ớ c người đột nhiên b ư ớ c lên một nửa trong s u ố t bối s á t tự bình phong mà là được cái kia nhìn như yếu đuối bình phong chặn lại rồi bạ sẽ ti tan thần kiếm lấy thần binh mai dĩ nhiên không có cách nào chém thấu thực sự quá cưỡng hãn nếu như một người không cần lo lắng phòng ngự trắng t r ậ n không kiêng rẻ công kích còn đến mức nào long kỵ tướng trung hiển nhiên có mấy cái mọi người đã nếm thử sự công kích của bọn họ đều không thể công phá cái kia xuất quỷ nhập thần trong suốt đông đông thật giống một đột nhiên thu về đến đại bối s á c để cho ta tới thử xem dễ bị bình tĩnh nói từ khi cá lão đột phá sau đó vẫn ở tìm kiếm tự mình đặc điểm lẽ nào đột phá một lần bạch đột phá tuy rằng thân thể tố chất có toàn diện tăng cao thế nhưng theo nhân loại tiến vào thánh vực bạch ngân đấu khí biến thành bảng kim đấu khí vẫn có khác biệt rất lớn hắn có thể là phi thường khổ não lẽ nào đối tộc liền như thế món ăn một lần đối l u ậ n chung rơi vào hạ phong đột nhiên cái chán l ó i lên đường kính chừng nửa mét bình phong đi ra dĩ nhiên chặn lại rồi hung hăng công kích t h ê m c h ú t là lần này phòng ngự hoàn toàn không phải cả lào thảo tung hơn nữa cũng không tiêu hao sức mạnh của hắn vì lẽ đó mọi người liền kiểm tra lên dĩ nhiên phát hiện liền dương cựu thành bọn họ đều không thể công phá cái kia nhìn như yếu đuối phòng ngự lần này nhưng làm mọi người mức độ nghiện toàn công lên đều là chút đòi mạng chủ nhân phát hiện như vậy chuyện lạ đương nhiên phải hào hào nghiên cứu một chút dương cựu t h à n h thương mọi người chả ma đao bà tý lang nha b n g lần l ư ợ t thất lợi sau đó b ạ x sẽ cũng không nhịn được thử một hồi kết quả vẫn là thất bại mà hiện tại đến thiên h ạ i bi vấn đề l à n à y kỳ quái năng lượng thuẫn có thể đối nổ tung t i ế n tốc độ làm ra phản ứng ạ mỹ đã bu lạ sổ từ đầu đến cuối vẫn đang quan sát chỉ có điều khiên tròn xuất hiện thời gian quá nhanh chỉ cần công kích vừa biến mất nó cũng tiếp theo biến mất vừa nãy khiên tròn chặn lại rồi bạn sẽ kiếm trung hòa sức mạnh sau đó lại thuấn gian chặn lại rồi bạn sẽ chân tốc độ tựa như t i a chớp nhưng là dọa bị tiễn càng nhanh hơn a lần này có thể không chống đỡ được a cá lào đại gia là muốn giúp ngươi tìm ra nhược điểm như vậy chính ngươi mới có thể có chuẩn bị có điều xác thực rất thần kỳ một lúc ta cũng phải thử một chút mà mọi người ở đây nói chuyện làm miệng dọa bị không ngờ là được một mũi tên đến thẳng cá lào cánh tay trước đó không chả hỏi hơn nữa luôn tốc độ công kích d ọ bị là mọi người chung nhanh nhất Cả một lần bốn mũi tên đối với thần tiễn doẹ bỉ tới nói cũng không phải chuyện khó khiến tròn tuy rằng phạm vi không nhỏ nhưng là không thể ngăn trở cả lào toàn thân bốn cái vị trí nó một lần chỉ có thể làm hai cái mà thôi dõi bị năng lực bốn mũi tên hầu như có thể đồng thời đến con con con con bốn mũi tên dĩ nhiên đồng thời bị chặn lại rồi thuấn gian khiên phòng ngự làm hai lần l ư ớ t ngang tốc độ mau kinh người mà đang lúc này đột nhiên một mũi tên xuất hiện ở cả lào trước mặt lúc này chính là năng lượng thuẫn ngăn trở đường dưới hai chi t i ế n thời điểm đây là dõi bị sở trường trò hay t ử mẫu tiễn thời cơ nắm đã đến mức độ đăng phong tạo cực ai đều cho rằng năng lượng t u ẫ n ở làm sao nhanh cũng không ngăn được thời điểm kỳ tích xuất hiện lần nữa năng lượng t u ẫ n dĩ nhiên t u ấ n gian kéo dài phảng phất kéo dài tự r ỗ i ra một nhọn vừa vặn đỉnh mở ra cuối cùng một mũi tên long kỵ tướng môn đã bắt đầu c h ả y nước miếng trên đời còn có chuyện tốt như vậy chính mình không nhúc nhích liền có thể ngăn cản dọa bị năm mũi tên quá bất hợp lý dọa bị rốt cục gật gật đầu thu hồi hoàng kim cung so với tưởng tượng còn tốt hơn hơn nữa tiềm lực lớn vô cùng có điều vẫn có cực hạn nếu như vừa nãy là bốn cái giá mẫu tiễn liền nguy hiểm c á lào nước ra miệng rộng ha ha dọa bị biệt đều là đả kata coi đời này cũng là ngươi có thể không c á lào dọa bị nói không sai rất nhiều lúc công kích n g ư ờ i người cũng không chỉ có một hơn nữa chỉ cần tần suất công kích rất nhanh khiến tròn phản ứng vẫn có hạn có điều tổng thể đến xem tương đương tuyệt vời tương đương tuyệt vời kệ xạ cũng than thở không nớt có này đông đông ở căn bản là không phải sợ đánh lén liền huệ bị đánh lén cũng không được trừ phi là lĩnh vực cao thủ không phải vậy là không đả thương được hắn hiếm thấy nghe được kệ xạ ca ngợi các lớp thì càng vui vẻ xem kệ xạ cùng huệ bị trực lắc đầu tiểu tử này không thể ca ngợi mỹ đà ngươi có thể cảm ứng được cái gì không mỹ đà bu lạ sổ từ trong góc chặt lên rất mạnh ta dị năng nói cho ta điều này có thể lượng thuẫn hẳn là xen vào vật chất cùng năng lượng c h i gian thế nhưng nhưng lại không biết là nhân vật gì nói tóm lại có thể xưng là sinh vật thần khí cấp bậc chưa từng nghe thấy hơn nữa trọng yếu chính là điều này có thể lượng thuẫn h ẳ n chứa sức mạnh phòng ngự muốn so với cả l ậ p tự thân năng lượng tổng hòa còn cao hơn mọi người xưng sở có điều rất nhanh đều cảm thấy rất có đạo lý tiểu tử này đi cái gì vận may dĩ nhiên được như vậy c h ỗ t ố t có điều kệ xạ do hễ bị đã có suy đoán tiểu tử này cả ngày tự biên tự diễn không nghĩ quả là xà âu bối tộc thiên tài thiên tài siêu cấp nếu như điều này có thể lượng thuẫn cũng có thể theo sức mạnh của hắn trưởng thành e sợ vẫn đúng là có thể thành đại nhân vật dù sao công kích vô hiệu cự nhân thấy hắn cũng đến điểm một trắng trận không kiêng rẽ luân thần bình cuồng chém chiến sĩ là mọi người nâng không được liền nhất quán ngoại trừ kệ xạ thiên hạ không người mỹ đa bu lạ xô đều như vậy nói rồi những người khác bắt đầu r ồ n dập trúc người so với người làm người ta tức chết liền cả lập tiểu tử này đều lột phá hơn nữa một so với đi một lần phổ thế đạo gì phép thuật từng thử không có không biết có thể hay không chống đối phép thuật tương thử chúng ta tìm một ma pháp sư phát hiện này khiên tròn đối phép thuật phòng ngự cũng tốt vô cùng có điều phạm vi lớn hủy d i ệ t tính phép thuật liền không có cách nào thử cái kiêng ngã không đến nỗi dù sao đơn độc đối mặt như vậy phép thuật cơ hội không nhiều hơn nữa cả lào cũng không thể hoàn toàn ỉ lại phòng ngự phải biết trên thế giới này không có hoàn mỹ phòng ngự điểm ấy kể xạ là tràn đầy lĩnh hội coi như lĩnh vực cũng không phải hoàn mỹ không phải vậy bạch hổ sẽ không bị giết rất nhiều cao thủ mạnh mẽ cũng có thể đẩy lĩnh vực trên phải cho cả lào nhắc nhở một chút không phải vậy tiểu tử này thật sự trắng trận không kiêng rẽ nhưng là phải bị thiệt thòi ta đến thử xem、Hãn. thủ lĩnh không phải thật sao ngươi cũng tới cả lào đối đầu nhi thực lực vẫn có chút k i ê n kỵ kệ xạ g ậ t cù chậm rãi siêu cả lào đi tới cả lào cũng hơi xuất sáng kệ xạ sức mạnh là tổng đều biết thuấn gian kệ xạ di chuyển người thuấn gian biến mất đến cả lào trước mặt một quyền đánh ra ngoài không cần dùng đại thể sức mạnh hắn là được muốn ở khiên tròn hình thành phòng ngự trước công kích được cả lào liền xong rồi thế nhưng chỉ có tự mình thử nghiệm mới có thể lĩnh hội này khiên phòng ngự thần kỳ lấy kệ xạ tốc độ khiên tròn dĩ nhiên sớm ở nơi nào chờ hắn kệ xạ lần nữa biến mất lần này là xuất hiện ở cả là sau lưng nhưng vẫn là một quyền thế nhưng khiên tròn thuấn gian xuất hiện liên tục biến hóa ba cái phương vị đều không thể thành công tuy rằng kệ xạ toàn lực tam trọng tinh có thể đem khiên tròn đánh tan thế nhưng cái kia không phải kệ xạ muốn nói cho cả lào kết quả nhất định phải để hắn rõ r à n g trên thế giới này cũng không có cái gọi là hoàn mỹ phòng ngự ở khiên tròn xuất hiện lần nữa thời điểm kệ xạ mở ra lĩnh vực có thể thuấn gian di động năng lượng thuẫn rốt c ụ c gặp phải khắc tinh tuy rằng cực lực muốn đuổi theo cản vẫn bị kệ xạ ra tay trước cả lào đồng học lập tức phiên cái té ngã mọi người ngạc nhiên bọn họ không phải khiếp sợ tại kệ xạ dĩ nhiên có thể đánh chung c ả lão nếu như ngay cả tiến vào lĩnh vực cao thủ đều không công phá được năng lượng thuẫn cái k i a c ả lão đồng học vô địch thiên hạ chỉ viết có thể chờ vấn đề là c ả lão năng lượng thuẫn lại muốn khiến cho kệ xạ dùng lĩnh vực mới được điểm ấy đủ khiến người chấn kinh rồi đương nhiên kệ xạ cũng có thể dùng đấu khi trực tiếp phá hủy phòng ngự có điều vậy thì là một chuyện khác này khiên phòng ngự quá được rồi c ả l ã o chính mình cũng không nửa điểm thất vọng đần một cười thủ lĩnh yên tâm đi ta còn không đến mức tùy ý người khác đánh đây là ta đòn sát thủ ha, ha. long kỵ đoàn lại ra một ghê gớm vũ khí bí mật c á lào đủ để ứng phó một ít đối thủ khó dây dưa đặc biệt là quỷ dị hình điều này có thể lượng thuẫn quả thực thần kỳ hơn nữa còn không tiêu hao cả là chính mình năng lượng ngoại trừ mấy cái đặc biệt nhân vật mạnh mẽ muốn đối phó hắn vẫn đúng là thành vấn đề m ị đã bu l à sổ đội trưởng đã có chút dục già dục dịch không biết cả lào năng lượng thuẫn có thể không có thể đỡ được hắn điên cuồng công kích m ị đã bu l à sổ công kích nhất quán được xưng không chết không thôi cả lào chừng cái thời gian không thành vấn đề một trực tính tử một người thoải mái hai người thuấn gian liền đạt thành nhận thức、chung. ta muốn bàng quan ta cũng phải cùng xem một đám vô lại tự nhiên không thể bỏ qua như vậy cơ hội tốt m ị đã mơ hồ trở thành mười bốn long kỵ tướng người mạnh nhất mà cả lão nhưng là tân duệ hai người va chạm có vừa nhìn à đối với cả lão năng lượng thuận đại gia là mang nhiều kỳ vọng dù sao muốn thần bí khó lường lĩnh vực năng lực mới có thể trở ngại tồn tại người bình thường đối mặt sẽ làm sao phải biết nhìn chung may à bọn họ biết đến lĩnh vực nhân loại nhưng là kệ x a một tuy rằng kệ x a tự mình nói khẳng định còn có những người khác thế nhưng bọn họ có thể không quen biết hơn nữa loại cấp bậc đó tự nhiên còn không phải bọn hắn bây giờ có thể với tới bọn là, b ọ n lạ cái k i a dò bẹ ỵ ca đã điều tra hả? đúng điện hạ người này không có vấn đề độc thân đạo tặc có lúc cũng sẽ làm điểm cướp của người giàu giúp người nghèo khó sự tình không có to lớn ác tích xem như là khá là tuổi trẻ lão đạo đạo tặc có thể hôn trên mạo hiểm giả đạo tặc bảng đệ tam là một nhân tài theo chúng ta cùng nhau thời điểm rõ ràng là giấu g i ế m thực lực rất tốt nhân tài như vậy có thể lưu lại liền lưu lại vâng người này đối với ở lại phi thường có hứng thú chỉ có điều tạm thời còn không ngờ nhậm chức mặt khác trung thành cùng với cá nhân quan hệ còn cần tiến một bước điều tra quan tâm vợ là nói rằng kệ x a gật ngủ vợ là làm việc còn là phi thường cẩn thận thân là người lãnh đạo xưa nay sẽ không hiềm nhân tài nhiều hơn nữa quản lý quốc gia càng lớn càng sẽ cảm thấy nhân tài thiếu thốn giật gấu vá vai a à. à đúng rồi dve bị có chuyện phải học viện lần này có cung t i ế n thủ chọn lựa tái dương tính nghi cho ngươi đi làm chủ thẩm kệ x a đột nhiên nhớ tới đại sự sai lầm bỏ lỡ dương đại tiểu thư sự tỉnh hắn cũng không chịu nổi nhất thời không sợ trời không sợ đất dve bị cục yên lúng nói khắc khắc biến thành người khác đi vấn đề này ta có thể không q u ê n làm chủ chúng ta đều không phải cung tiến thủ thực sự không được ngươi có thể tìm dương tính nghi lý luận một hồi nói không chắc có khả năng chuyển biến tốt kệ xa bất đắc dĩ nhôn nhún vai dễ bị sửng sốt nửa ngày bất đắc dĩ lắc đầu quên đi hắn hay là đi đi liền hắn khẩu tài cùng người phụ nữ kia giảng đạo lý còn không bằng giáo hết sanh làm sao bắn tên đến có phần thắng mọi người thấy chết đường do dự dáng vẻ đều cảm thấy buồn cười nguyên lai trên thế giới này vẫn có dễ bị đoàn trưởng làm khó dễ sự tỉnh chương hai địa g ậ t trên Tiểu、thuyết i hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh đối với dương tĩnh nghi cái gọi là người tận dụng lý luận d ẹ p bị là tán thành thế nhưng cũng không có như vậy đầy đủ lợi dụng pháp để hắn làm chủ bình ủy thực sự có chút cái kia mỗi người cái tính không giống giống chết đừng như vậy đánh trận thống lĩnh quân đội quả thật có thiên phú thế nhưng để hắn đối mặt một đoàn nhiệt tình phân tán người hâm mộ vậy thì hơi khó xử hắn hiện tại c ả lý gì cũng không phải kệ xạ thiên hạ của một người quả thật kệ xạ là to lớn nhất thần tượng thế nhưng dõi bị bọn họ như thường có người hâm mộ dù sao nghề nghiệp không giống mọi người ý nghĩ cũng sai biển dị dẹp bị nhưng là cả lì dị cùng tiến thủ kiêu ngạo không có hắn cung tiến thủ ở cả lì dị thực sự không tính là gì mà hiện ở địa vị của bọn họ có hiện r a tăng cao dù sao long kỳ bao quanh trường nhưng là cung tiến thủ đương nhiên dương tĩnh nghi cũng biết dẹp bị không nhiều như vậy thời gian rảnh rỗi chỉ để hắn ở cuối cùng trận chung kết chung dự họp to lớn sân đấu không còn chỗ ngồi một mặt là bởi vì h ọ c viện mạnh nhất hai tên cùng tiến thủ c h i gian chiến đấu một cái khác trọng đại nguyên nhân là được vẫn ít giao du với bên ngoài dẹp bị đại nhân lên tràng dương tĩnh nghi chính đang nghe báo cáo của thủ h ạ đối đầu tòa s u ấ t phi thường hài lòng này đều là tiền a quốc gia kiến thiết cần tiền chiến tranh cần tiền nàng không phải là mỏ vàng tiểu phu làm khó không bột đấu gột nên h ồ nhất định phải tận lực mở rộng tài nguyên doẹ bị xuất hiện có thể tăng cao gần ba phần mười ghế trên suất mà hắn cần chỉ có điều là lộ lộ diện nói lên vài câu cớ sao mà không làm đây ai vì quốc gia này nhất quán điểm tĩnh tự nhiên dương tĩnh nghi cũng biến thành con buôn lên thế nhưng này mới là cuộc sống loại kia không làm mà hưởng cũng chỉ tồn tại trong ngâm du thi nhân đồng thoại ở trong làm doẹ bị ra trận thời điểm toàn bộ sân đấu đứng lên tiếng vỗ tay mọi người đối vị này chỉ đứng sau vương tử điện hạ cường giả biểu thị đầy đủ tôn kính đặc biệt là hắn chiến thắng david cọp tở phừ cái kia vô thượng uy thế khiến người ta kính ngưỡng dù cho là dợ hẹ bị bình tĩnh đối mặt mọi người hoan hô cũng có chút tâm tình gợn sóng chẳng trách nhiều người như vậy muốn làm anh hùng muốn q u y ề n thế bởi vì đây quả thật là là trên thế giới tươi đẹp nhất sự vật một trong may là dợ hẹ bị theo đuổi không phải cái này dợ hẹ bị hiếm thấy lộ ra mỉm cười phất tay một cái các nữ nhân, giít gạo liền trên các nam nhân. quá tuần tú quá lãnh k h c ở thi đấu trước đã trải qua ba cuộc tranh tài đương nhiên đều là món ăn khai vị hiện tại mới là bữa ăn chính đồng thời tuyên bố lần này trận chung kết người xuất sắc làm thu được thần tiễn r õ ệ b ì tự mình chỉ đạo này ngoài ngạch khen thưởng để hai vị dự thi tuyển thủ hưng phấn dị thường dù sao nếu như rõe b ì thành vì là giáo viên của chính mình cái kia đem ý vị như thế nào tất cả mọi người đều rõ ràng rõe b ì nhưng là vương t ử điện hạ người đáng tin tưởng nhất một trong hai cái tuyển thủ lên sân khấu hai người xem như là phẻo vương thành cùng tiễn thủ học viện tinh anh trong tinh anh một ba năm sinh một sống một năm mà làm người giật mình chính là cái này lấy sống một n ă m thân phận g i ế t vào trận chung kết học sinh còn là một nữ hai tử hai người đều sùng bái nhìn h o à bi kinh ngạc trong lòng đồng thời cũng cảm thấy thần tiện thật sự thật trẻ t u ổ i a xem ra chính mình căn bản không tính cả thiên tài thân là nữ tử nhưng có thể g i ế t vào trận chung kết h o à bi cũng có chút ngạc nhiên làm theo ánh mắt nhìn thấy cô bé kia thời điểm nhất quán bình tĩnh h o à bi dĩ nhiên kích động hắn cật lực giữ vững bình tĩnh cặp mắt kia t r í tử khó quên tuy rằng lớn lên cũng không giống nhau người học sinh này thiếu một phân quyền rũ nhiều một phân anh tư ít đi một phân ôn lu nhiều một phân chấn nhưng là ánh mắt kia vẫn làm cho dư hệ bị không cách nào chống đối trong mắt người tình biến thành tây thi cùng kệ xạ cùng nhau dư hệ bị cũng đã gặp không ít đương đại tuyệt sắc thế nhưng dư hệ bị cũng không động tâm thậm chí thưởng thức thành phần cũng không nhiều thế nhưng nhìn thấy người nữ học sinh này thời điểm hắn dĩ nhiên không cách nào ước chế nhịp tim đập của chính mình người chung quanh đều là một mảnh cung nhiệt căn bản là không có cách phát hiện dư hệ bị dị dạng hơn nữa coi như nội tâm ẩm ẩm sóng dậy cũng rất ít sẽ phản ứng phát ở ngoài mặt trụ vi các thầy giáo đối học sinh của chính mình phi thường thưởng thức bọn họ cũng là rất mạnh cung tiết thủ tuy rằng không có dư hệ bị mạnh mẽ nhưng lại nhưng là lao sư tốt có thể nhìn ra rõe bị dị dạng chỉ có một người vậy thì là hệ、e、lại nạ bởi vì nàng dĩ nhiên từ r õ bị trong ánh mắt cảm nhận được nóng bỏng sức nóng không khỏi mặt đỏ lên lúc này thi đấu bắt đầu rồi hệ、e、lại nạ vội vã thu xạ tâm thần nàng nhất định phải thắng được cuộc tranh tài này mới có thể được chính mình thần tượng chỉ điểm đối với đẹp trai tuổi trẻ mà lại trầm tĩnh r õ bị đại nhân chính là thiếu nữ hoài xuân nhớ nhung đối tượng h ư ớ n g hồ còn cùng là cùng t i ế t thủ một bên lão sư nhìn ra được r õ bị rất quan tâm này hai người trẻ tuổi ha rõe bị đại nhân hai người này học sinh có thể coi là chúng ta cùng tiến thủ trong học viện tiên tài tân phổ là ba năm sinh tài bắn cung giản dị tự nhiên đối với thời cơ dị thường mẫn cảm mà hễ lại lạ nhưng là chúng ta năm nay phát hiện tiên tài mới năm nhất có điều thiên phú cao đối cung tên lý giải mạnh phi thường hơn nữa còn là cái tên ma pháp tay ô thuẹ b ì cũng hơi kinh ngạc tên ma pháp tay là rất hiếm thấy giữa trường chiến đấu bắt đầu rồi cung tiến thủ đối chiến không có chiến sĩ mãnh liệt thế nhưng thắng ở nguy cơ trùng trùng hơn nữa so với pháp sư cũng phải nhanh nhiều lắm lưỡng người đã đạp bước tiến chuyển lên tìm kiếm ra tay cơ hội thích hợp nhất h ê lại nạ xuất kích nữ hải tử cũng không bảo thủ tới là được hình tam giác tiến trận mà tân phổ hiển nhiên khá là trầm ổ n ông cụ non không chút hoang mang n g qua vẫn là không nóng lòng công kích bởi vì hắn biết đối phương sở trường thế nhưng cung tiến thủ quyết chiến không phải là đơn giản dựa vào lực sát thương sân đấu võ trên chiến đấu khí thế hừng hực đối chiến lên cung tên bay lầy trời mà một bên khác có thể rất dị thường mỹ đà bu là sổ chính kéo cả lạo mà cả lập thì liệu mạng dễ rủa cả lạo ở chiến ba cục mỹ đà đại đại ngài thà cho ta đi ta đói bụng à lại nói chúng ta cũng đã chiến c h í cục không xong rồi ta muốn hôn mê c á lão bắt đầu chơi xấu c á lão thường thường tự xưng là dũng mãnh huấn luyện cũng mãnh vấn đề là hắn ở làm sao mãnh cũng là người bình thường mà mỹ đã chính là không phải người thường hai người trận đầu giao chiến đánh đất trời tối tăm lấy mỹ đa bu l à sổ cường lực đấu khí dĩ nhiên cũng không cách nào công phá cả lão phòng ngự mà cả lão công kích còn đủ để đánh bại mỹ đa bu l à sổ hai người trên trời dưới đất tiêu hao t r ự c đánh cho c á t bay đá chạy dù sao mỹ đã tu vi muốn cao một chút thể lực cũng phải được mấy trăm Hiệ đối với có thể chiến bình mỹ đa bu là sổ cả lão đồng học cũng hưng phấn dị thường hắn đã thấy mọi người thấy ánh mắt của hắn đều thay đổi dù sao ở long kỵ đoàn bên trong thực lực đặt tại người thứ nhất mà hiện tại cả lão dĩ nhiên có thể mỹ đa bu là sổ chiến bình đủ chấn động hai người liền bắt đầu nghỉ ngơi nghỉ ngơi sau t á i chiến cả lão cũng là chiến ý tăng vọt nói không chắc có thắng khả năng thế nhưng một hồi lưỡng chàng không tính là gì ba chàng bốn chàng cũng có thể nhịn dòng giã chín chàng a cả lão hiện tại chỉ muốn ngã đầu ngủ ngon mà mỹ đạ tên lưu manh này lại vẫn muốn chiến ba chàng đừng nói chiến liền một bên xem người đều cảm thấy mệt mỏi này mị đạ cũng thật là không chết không thôi hình hắn cũng là người thể lực giảm xuống rất nhanh thế nhưng thân thể vể vải cũng không thể trở ngại tăng vọt tinh thần dùng mị đạ là được tinh thần bất tử thân thể không nớt khủng bố a người đem mình bước đến phần này trên cũng chỉ có hắn ở mị đạ xem ra các lão loại này thần kỳ phòng ngự hầu như tiếp cận sánh ngang cạ dạ d ổ phòng thủ cường độ nếu như có thể công phá hắn phòng ngự tương lai đối mặt cạ dạ d ổ cũng nhiều một phần lắm mị đạ há sẽ bỏ qua cho cơ hội như vậy vì lẽ đó liền xuất hiện tình cảnh vừa nãy c á lão muốn hiểm mị đạ kéo không tha những người khác hiển nhiên đều hưởng qua cái này vị đắng liền bạ sệt đối mỹ đa đều có chút đau đầu các lo cầu cứu ánh mắt lại đây mọi người cũng có chút thương hại thế nhưng mỹ đa ánh mắt cũng theo lại đây hiển nhiên các ngươi ai xin tha cho hắn ai liền muốn thế hắn một lúc ngắm cảnh người toàn không gặp các lão bị mỹ đa kéo trở lại sân huấn luyện tiếp tục c ầ m ấm lên long các kỵ binh nhìn đội trưởng của chính mình m ô n vội vội vàng vàng từ sân huấn luyện trung vật ra đều có chút kỳ quái bên trong tiếng ầm ầm đã rất lâu đến cùng là ai ở chiến đấu đánh lâu như vậy là được cự long cũng mệt mỏi bất tỉnh trong lòng khâm phục dường như quần quận giang sơn liên miên không dứt ta hồng hàn vừa nghĩ đến long d i n g ngâm liền đi ra có thể xác định bên trong một là mạnh mẽ mỹ đa bu lạ sổ đội trưởng thánh long kỵ sĩ những đội trưởng khác nghe được â m thanh này ngay ở trước ngược hoa thập tự đáng thương cả lão đ ồ n g học ra mặt là muốn trả giá thật lớn long kỵ môn nhưng là đối một người khác khâm phục dị thường cùng mỹ đa bu lạ sổ rằng có lâu như vậy thực sự như à quả thực là được bất tử tiểu cường lúc này cả lão điên cuồng luôn lên bữa chiến khí bắn ra bùi phía mỹ đạ ngươi này thỏ dĩ nhiên tìm giúp đỡ lao tử cùng ngươi liều mạng đối mặt cả l à h u n g ánh mỹ đã bu lạ sổ nhất quán bình tĩnh chỉ có điều ánh mắt lộ ra điên cuồng được tốt vô cùng liền muốn loại này chiến ý hoàng kim đấu khí bắn ra bùn phía ầm ầm ầm không ngừng các trung đội trưởng xem các chiến sĩ huấn luyện có chút thư giãn lập tức hướng lên đều cho lão tử lên tinh thần ai muốn là xong không được sát hạch liền ném cho mỹ đã bu lạ sổ đội trưởng làm điểm ngắm nhất thời mai phong l ấ m liệt lòng các kỵ binh giật cả mình từng cái từng cái khí thế ngất trời huấn luyện lên đùa giỡn cho mỹ đã bu lạ sổ đội trưởng làm bồi luyện cái k i ế nhưng là sẽ tan vỡ đáng thương mỹ đã đồng học đã hung danh ở bên ngoài sân đấu ế lai nạ cùng tân phổ đã tiến vào gây cấn tột độ giao chiến ở trong cung tên i bắn ra bốn phía hơn nữa còn mang có trình độ nhất định gần người công kích cung tiến thủ đều phối có trường truy thủ hai người gần người đánh lộn cũng rất tốt đương nhiên cùng chiến sĩ so ra là kém một chút thế nhưng như vậy sở kỷ ở rơi vào trong hỗn loạn cũng là có tác dụng đặc biệt là linh hoạt bước tiến có thể học tập đạo tặc phương thức công kích dần dần hai người bắt đầu lấy ra ép đáy hòm công phu tân phổ trước tiên lấy ra đòn sát thủ ánh sao tán xạ mê huyễn tài bắn cung đầy trời bóng tên chúng chỉ có một là thật sự mê hoặc tính cực cường né tránh cũng không nhất định hữu dụng chiêu này ở dưới hệ bị xem tới đương nhiên không có gì thế nhưng dù sao cấp bậc không giống a trên thực tế có bao nhiêu thánh vực t a o thủ đối mặt công kích như vậy hệ lại nạ bước chân cũng ngừng lại càng là hỗn loạn càng nguy hiểm dĩ nhiên ở muôn người chú ý chung nhắm hai mắt lại dạy bị gật gù cô bé này rất tốt đ á n g tiếc bốn phía ầm ý đủ để ảnh hưởng nạn g phát huy giống bằng âm thanh phân rõ là không thể toàn bộ quá trình kỳ thực là được chuyện trong n h y mắt hơi hơi một hỗn loạn liền xong mà lúc này hệ lại nạ vẫn là không n ú c ních thanh em h u ê n náo bị trực tiếp che đậy đi phát hiện cái k i a đòn công kích trí mạng không thể động hơi động liền xong mấy lọn tóc rơi xuống đất cung tên sát bên thai quá khứ thuấn gian khảo tra hệ lại nạ tinh thần nhận biết lực đối sự tự tin của chính mình cùng với tinh thần mạo hiểm cũng không phải ai đều có thể ở tình huống như vậy làm bình tĩnh p h ả n đoán thế nhưng nhưng vào lúc này dị biến xuất hiện loại này tài bắn cung xem như là cao cấp tài bắn cung có thể học được không nhiều thế nhưng vẹn vẹn như vậy cũng không đủ gần nhất bọn học sinh nghiên cứu tinh thần mạnh phi thường học viện cổ vũ ở vốn có cơ sở càng thêm vào ý nghĩ của chính mình cùng sáng tạo mà lần này nhất quán lấy theo khôn u phép cũ nổi danh tân phổ cũng lộ một tay mộng ảo tử mẫu tiễn ở h ệ lại nạ tránh thoát mũi tên thứ nhất thời điểm mũi tên thứ hai đã đến trước mắt nguy hiểm tuy rằng học sinh luận võ mũi tên là trải qua xử lý thế nhưng bắn c h ú n g đầu còn là vô cùng nguy hiểm mà hiển nhiên muốn né tránh đã đến không kịp mọi người có chút không đành lòng vừa nãy giao thủ đã chứng minh đây là một phi thường có thiên phụ nữ h ả i tử ở cung tiến thủ trung v i u sự hiếm thấy toàn trường kinh ngạc thốt lên theo sát tiếng vô tay một mảnh liền tân phổ cũng là than thở bởi vì h ệ lại nạ dĩ nhiên có miệng cắn vào trí mạng một mũi tên cũng may tân p h ủ không phải là do hễ bị loại này cấp bậc t ừ mẫu tiến sau một mũi tên sức mạnh tương đối kém thế nhưng nhưng chấn động h ệ lại nạ khỏe miệng xuất huyết mỹ nữ trên mặt dị thường kiên nghị mà cái này vẻ mặt sâu sắc chấn động h ệ b i t r ô n sâu rất lâu cảm tình mãnh liệt mà ra lần thứ nhất nhìn thấy n ì nạ thời điểm nhu nhược dọ h ệ b i cũng là bị loại ánh mắt này c h í n h phục mà y nhân đã qua nhưng là n g nạ bóng dáng nhưng đang cùng hễ lại nạ trùng điệp dọ hễ bị dĩ nhiên không biết phía sau phát sinh cái gì cái thứ gọi là tình cảm này theo thời gian có thể sẽ càng ngày càng nhạt thế nhưng cũng có thể sẽ lắng động càng dày đặc dạy bị là chuẩn bị đem cái thứ gọi là tình cảm này t r ô n sâu đến chết nhưng là bây giờ mới biết rất nhiều lúc nhân lực không thể trái một khi cảm giác kia đến, đến rồi hải thần cũng không ngăn được mặt sau phát sinh cái gì dạy bị căn bản không nhớ kỹ hắn biết nhìn thấy một cô gái dường như tinh linh bình thường bóng người mỗi một cái động tác đều là như vậy hoàn mỹ hắn đã châm luân liền bên cạnh các thầy giáo nói với hắn cái gì đều không nghe thời gian quá rất lâu thế nhưng đối dạy bị phảng phất đỉnh trệ như thế mãi đến tận bên người lao sư đánh thức hắn mới phát hiện thi đấu đã kết thúc ế lại nạ ở tránh thoát tử mẫu tiễn sau đó bắt đầu phát huy hiện ra tên ma pháp tuy rằng không phải rất nhuẩn nhuyễn nhưng là ở loại này cấp bậc c h u n g đã không phải tân p h ủ có thể chống đối làm ế lại nạ tươi mơn mẩn đứng ở trước mặt mình thời điểm dễ bị dĩ nhiên hơi sốt sắng hải thân ở trên hắn dĩ nhiên căng thẳng dễ bị hoàng luống c u ố n hoàn thành mặt sau trình tự kỳ thực đều đã làm những gì chính hắn cũng không rõ lắm ngược lại là kết thúc may là đại gia cũng đều hiểu rõ hắn l ã n h k h ố c tính cách quá trình vừa đi xong dễ bị liền rời khỏi sàn diễn các ly dị người báo lấy nhiệt liệt hoan hô đối với quốc gia thủ hộ thần bọn họ là theo đến sẽ không tiếp rẻ ca ngợi người tại sao tiếp theo ta dễ bị vấn đề để theo sau lương hễ lại nạ s ư ơ n g sở nữ hài tử đều là thận trọng nàng rất nhanh phát hiện thần tiễn dĩ nhiên có một tí kẹo như thế hoang mang tuy rằng nàng có chút hoài nghi này có phải ảo giác hay không đối với hễ lại nạ tới nói những kia chúc mừng hoạt động đối với nàng không ý nghĩa gì có thể cùng dễ bị học tập mới là nàng to lớn nhất tâm nguyện khoảng cách gần như vậy đang nhìn mình thần tượng nữ hài tử tâm cũng là bính này lên tuy rằng không có vương tử điện hạ như vậy góc cạnh rõ ràng nhưng là cũng có nam nhân nhu hòa vẻ đẹp đặc biệt là loại kia bình tĩnh khiến người ta cảm nhận được hắn tựa như b i ể n ôn nu cùng bao dung có thể gả cho dọa bi nhất định sẽ rất hạnh phúc nghĩ bé gái liền mặt đỏ hai người đều không có chú ý đã đứng hành lang có một lúc may mà không người nào cùng lên đến công nhân viên nào dám quay dối dọa bi đại nhân có thể đây là một loại bọn họ không thể nào hiểu được cung t i ễ n thủ cảnh giới xin chào ta là dọa bi nửa ngày dọa bi đưa tay ra mà một bên khác sang sảng hệ l ạ i nạ lúc này cũng lộ ra nữ hải từ t h à n thùng có điều vẫn là dứt khoát dôi ra tinh tế tay xin chào ta là hệ lạy nạ nói sau nghệ lại nạ hay cùng h u ệ bi đi rồi một số thời khắc cũng không cần quá nhiều ngôn ngữ nói chung gần nhất cả lì dị việc vui không ngừng kệ xa đ ố t phá hỏa chi tâm thu được hỏa điệu không quân thành lập c ả lào đ ố t phá mỹ đ ạ bu lạ sổ thanh long đều là chuyện tốt to lớn thế nhưng những sự tình này đều không chết chuyện khác khiến người ta khiếp sợ tất cả mọi người đang các loại h ạ y b i đem tất cả mọi người triệu tập lại đây khẳng định có chuyện trọng đại này ở trong ấn tượng vẫn là lần thứ nhất lẽ nào xảy ra điều gì thiên đại chuyện quan trọng d ạ bị còn chưa tới kệ xa bọn người là sắc mặt nghiêm nghị lấy thuệ bị đảm đường không phải có đại sự xảy ra tuyệt đối sẽ không như thế long trọng làm thuệ bị nắm đỏ bừng mặt dễ lại nạ xuất hiện thời điểm mọi người cầm đều đi trên đất một đám d u n g manh cường nhân nửa ngày không phát sinh nửa điểm âm thanh từng cái từng cái đều bị chấn động c h o n g váng c ầ m chú cấp lực rung động người các ngươi thô to cả là phản ứng đầu tiên hai cái ngón tay cái đúng rồi đúng biểu đạt ra một hải tộc ý tứ thế nhưng mà mọi à m người có thể xem hiểu dễ bị hơi có chút cái tia có điều thần tiết dù sao cũng là thần tiễn in á dễ lạ tỷ hòn xịp đều không giống nhau chúng ta luôn ái với các ngươi nói một tiếng không muốn có ý đồ với nàng y ê n tĩnh theo sát mọi người cười vang dương t ĩ n h nghi vội vã từ d h i bỉ trong tay tiếp nhận bè gái cảnh tượng lớn như vậy không muốn dọa sợ mẹ ơi mẹ ơi. phục rồi hoàn toàn phục không nghĩ tới chúng ta luôn luôn bình tĩnh dõi bỉ đại nhân dĩ nhiên sẽ đến như thế cả ngày động địa luyến ái luyến ái chuyên gia dương cựu thành phục sát đất thực sự là khuyết đại à có điều cũng coi như một cái thiên đại sự tình dõi bỉ đủ trực tiếp trong lòng hắn n ắ m chắc sớm muộn cũng bị những người này phát hiện còn không bằng chính mình thẳng thắn muốn cười liền một lần cười cái đủ chỉ có điều cường điệu đến vậy ư kệ xa mạnh mẽ vô vô d õ ệ bị vai làm tốt sau đó có người quản d õ ệ bị hiểu ý gật gù, ôn lại h ai tình d õ ệ bi cả người đều có loại sinh cơ bừng bừng cảm giác vì d õ ệ bị ai t ì n h mọi người đương nhiên phải trắng trợn chúc mừng một phen có điều là tư nhân tính chất tạm thời còn không muốn biết dư luận xôn xao dù sao trên danh nghĩa h ệ lại nạ vẫn là học sinh của h ắ n không nghĩ tới d õ ệ bị đại nhân cũng thật là chân nhân bất lộ tướng bình thường nhìn đàng hoàng lấy vì là cùng chín phần mười bọn họ không giống hóa ra là thâm tàng bất lộ a dương tính nghi lập tức để mọi người mặt đỏ lên Chị gái, cho chút mặt ngủi, ta nhưng là rất chuyên nhưng tình. gái, ngũi, mặt ta rất là dương cựu phản bác, hắn nhưng là cả ngày bác, là t xưng ngươi, tỉnh thành nhân. Liên là thọ chủ đ ề có thành ể lên cây, kẽ sang một bên, sang n cây, cha cả kẽ g một y ở ta b ê t a mang i tới, rỗi ngươi nhắc rảnh chính kinh vốn ề một. một rậm. bộ tử, ta trẻ, thể thân từ toàn Thành Khắc khắc, chị gái. Quên đi, không không chị cần còn cây gái, rừng Dương đi, quên đầu Kiệu để ý sẽ lao là bỏ v là muốn nói ngươi đều không kết hôn ta thì càng sớm nhưng là nói rằng một nửa vẫn cứ nuốt trở vào hắn làm sao có thể không minh bạch tỉ tỉ tâm ý đáng tiếc t rất nhiều chuyện là nói không rõ ràng nhìn doẹ b ì hào qua mặt kệ xạ cũng rất vui mừng xem ra hải thần không có lãng quên huynh đệ của hắn hắn là cần một đoạn t â n tình yêu nhìn ra được doẹ b ì rất yêu thích nàng mà hễ lẹ nạ tiểu cô nương này cũng rất yêu thích doẹ b ì bất luận là sùng bái vẫn là những nguyên nhân gì khác này đều là cái khởi đầu tốt không khỏi nghĩ đến chính mình doẹ b ì có thể lựa chọn chính mình yêu thích nữ nhân muốn như thế nào liền làm sao nhưng là hắn nhưng không thể ở hắn trở thành vương tử sau đó n à n ngang ở mình và hễ lẹ nạ chi gian khoảng cách càng sâu có thể hải tộc có thể tiếp thu một nhân loại bình thường thế nhưng một kẻ loài người vương tử cái kia vấn đề liền lên lên tới hai đại chủng tộc đối lập càng khó khăn lựa chọn duy nhất là được một ngày hắn có thể uy chấn may a không có ai lại dám phản đối hắn bất luận hải tộc vẫn là nhân loại đều sẽ vì bọn họ c h ú c phúc mà hiện tại k ẻ x a muốn làm chính là vì là doẹ bị c h ú c phúc không biết lúc nào doẹ bị đi tới k ẻ x a bên người ngươi làm đã rất tốt hết thể đều sẽ tốt lên một ngày nào đó may a đều sẽ ở dưới chân của ngươi k ẻ x a tự tin n ở nụ cười ha ha xem ra luyến ái nam nhân là được không giống nhau dĩ nhiên sẽ an ủi người đến hinh đệ chúng ta đến làm rất tốt một chén hai người kề vai sát cánh hướng chúng người đi tới lúc này mạo hiểm giả chi đều tây lôi hiện tại cũng có thể xưng là tân thành đô tội ác loại này địa phương phát triển đều là cực kỳ cấp tốc đặc biệt là bản thân cơ sở không sai ở thêm vào bốn quân vương lại mang đến lượng lớn của cải hơn nữa so với trước đây càng trắng trận không kiêng rẻ lên cỡ nào ta ác thành thị a t h â n a ca ngợi ngươi nó vẻ đẹp mới có thể biểu lộ ra ngươi ngu xuẩn sa kè sắp giờ đồng học lắc cây quạt vào thành quần áo có chút tạng cây quạt cũng có chút phá có điều tinh thần khá tốt xạ k á i s ậ p giờ lảo đảo đi vào một cũ nát kiến trúc chung tư giắt một tiếng cửa mở chỉ có điều suýt chút nữa rơi xuống mẹ kiếp đây là cái gì phá cửa suýt chút nữa đấm vào ta cụ nát trong kiến trúc như là cái quán rượu thế nhưng nhưng không giống lắm thực sự là quá âm u hơn nữa bên trong chỉ có tiểu miêu hai ba con vừa nhìn đều không phải món hàng tốt gì mỗi một người đều như là từ trong quan tài bỏ ra n g o à i tự tuy rằng xạ k á i s ậ p giờ rất hung hăng thế nhưng những người này là âm lánh liếc mắt nhìn hắn liền không nói một lời nhìn chằm chằm bản của chính mình một lao giả từ trên q ầ y ngẩng đầu lên mở lao mắt xoay chuyển vài vòng nhìn một chút xạ k á i sắp giờ vị tiên sinh này ngươi có nhu cầu gì xạ k á i sắp giờ đùng đem cây quả hợp lại chỉ có điều cây quả phá không hợp lên thì nhân mặt có chút lúng túng bỏ đến trên bàn khạc khạc ta là tới mua cá các ngươi nơi này có ả ông lão gật g ù chúng ta nơi này chỉ bán cá lớn không bán tiểu ngư phí lời không phải vậy ta tới nơi này làm gì ta muốn mua từng cái từng cái đại đại ngư hì hì tình ngư không biết các ngươi có bán hay không ông lão nguyễn huyết mở cửa tiệm làm ăn chỉ cần ra được giới sẽ không có chúng ta không dám bán Hi <cười> hi, lão nhân ra không muốn khẳng định như vậy ta muốn mua loại này nói trong tay chỉ chỉ trên chỉ chỉ hạ sau đó dội ra một ngón tay ông lão hơi khẽ chấn động sau đó nhìn c h ầ m c h ầ m xạ k á sập giờ xạ k á sập giờ ung dung thong thả từ cụ nát áo dài bên trong nhảy ra một cái túi túi không lớn trang không được bao nhiêu k i m tệ thế nhưng túi phi thường trầm làm túi phóng tới trên bàn trên quầy cứng rắn quầy hàng dĩ nhiên n ư ớ c nhất đạo phùng khách nhân tôn kính mời đi theo ta ông lão không có xem túi mà là cung kính nhìn xạ c á s ờ gù l ư n g thân thể đi vào nội thất mà xạ k á i sắp dở thì quay về âm u mọi người phất tay một cái rất có điểm lãnh đạo cảm giác kỳ quái đã rất lâu không ai đi vào đại buôn bán a không biết có thể hay không thôn h ạ n u ố t không nổi cũng phải thôn sát thủ giới ở yên tĩnh lại sẽ không có đường sống đúng đấy chúng ta ở trong tối hát thế giới địa vị càng ngày càng thấp sát thủ muốn đỡ để ý đặc biệt là món làm ăn lớn nhất định phải làm ra chút kinh thiên động địa sự t ì n h tỷ như ám sát vương hầu tướng lĩnh thánh vực cao thủ hàng ngũ thế nhưng gần nhất sát thủ giới thực sự quá đê mê giết một ít tôm t é p nhỏ bé có thể kiếm lời t i ề n gì mà dĩ nhiên có người đến ủy t h á c thiên cực đại buôn bán làm sao có thể không sợ hãi đồ vật có đủ hay không ông lão mở túi ra không một chút nào che giấu loại kia đối bảo vật khát vọng được rồi không biết ngài muốn ám sát chính là vị nào vương tử kha kha chị cái giá này hiện nay mã chỉ có ba vị kệ xạ ột mạn bệ phì ta muốn giết chính là ột mạn ha ha s ạ ké s ậ p giờ rất thích xem lão đầu tử căng thẳng giáng dấp thật thú vị xem yêu thích chơi thâm trầm người căng thẳng thật là có ý tứ khách nhân tôn kính này đang buôn bán cần hướng lên trên trình báo không h ngũ ngũ p càng càng xin yên tâm điều này cũng quan hệ đến chúng ta sát thủ công hội tương lai chúng ta sẽ ở trong vòng ba ngày cho khách mời trả lời chắc chắn ha ha rất tốt vậy ta liền chờ các ngươi ba ngày Sạ kẻ s ậ p d ơ tùy ý đem túi hướng về quần áo cũ rách bên trong bịt lại loạn choa loạn t r o ạ n g đi ra ngoài mà ngay ở xoay người thuần gian ông lão trong ánh mắt tuân ra hà quang thế nhưng do dự n ử a này g vẫn là không n ú c ních làm sạ kẻ s ậ p d ơ đi ra thời điểm hắn cả người đã ướt đẫm phảng phất g i à đi mười tuổi thế nhưng đã đến không kịp cảm thụ lập tức đăng báo tổng bộ ám sát ô t m ạ n vương tử đây là một đan giá trên trời b u ồ n bán thế nhưng một khi bại lộ hậu quả cũng không thể tưởng tượng nổi mạnh mẽ kiêu ngạo ột mạn đ ế quốc há lại là dễ chê ơ nhưng là sát thủ công hội đã đến tỉnh cảnh phi thường nguy hiểm mà ngược lại mạo hiểm giả công hội thì phát triển lớn mạnh đến cực hạn có người thậm chí chẳng muốn ủy thác sát thủ công hội mà trực tiếp đến mạo hiểm giả công hội quải một ít mơ hồ ám sát vụ án ngược lại đều là tiểu vụ án hơn nữa mạo hiểm giả công hội nhiều người rất khó điều tra cứ thế mãi sát thủ công hội chẳng phải là m u ố n quan môn cái này cũng là bởi trước một quãng thời gian sai lầm chính sách sát thủ cần thiết chỉ nhận tiền không tiếp thu người mặc kệ mục tiêu mạnh mẽ đến đâu chỉ cần phó nội tiền liền muốn giết một khi sát thủ sợ hắn vẫn là sát thủ ạ ông lão có chút kích động đây là cơ hội cũng có thể sẽ gặp phải hủy diệt tính đà kích s ạ kẻ s ậ p giờ không có từ cửa đi ra ngược lại người cũng không biết làm sao biến mất rồi cùng xuất hiện lần nữa thời điểm đã ở đầu hũ điếm số sàng ai nha nha ta thực sự là quá thông minh ta tại sao như thế thông minh đây s ạ kẻ s ậ p giờ vừa ăn đậu hũ một bên nhìn chằm chằm bán đậu hũ mỹ nữ bắt đ u ổ i như là đậu hũ bạch nhưng là s ạ kẻ s ậ p giờ yêu thích màu đen chương ba giáo hoàng mời tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh ba ngày đối nhân tự phủ đầu sát thủ tới nói ba năm cũng không tính là cái gì nhưng là ba ngày nay quả thật làm cho sát thủ công hội cao tầng có ba năm cảm giác cục diện bây giờ là bọn họ không thể lui nữa bọn họ đã liên tục hai lần ám sát k ể xạ vương tử buôn bán không biết làm sao tin tức này truyền ra ngoài sát thủ công hội tín dự xuống dốc không phanh mở cửa làm ăn mặc kệ làm cái gì chuyện làm ăn đều không có từ chối khách mời đạo lý mà sát thủ công hội thậm chí ngay cả tục hai lần từ chối chuyện làm ăn vẫn là ở đối phương có thể thỏa mãn giá cả tình huống vậy thì có chút thái quá thế nhưng đối mặt ma vũ song tu đến kiếm thánh mức độ kệ xa sát thủ công hội cũng có nỗi khổ tâm trong lòng của chính mình trước tiên không nói kệ xạ c h u vi những kêu mắt nhìn chằm chằm lòng kỵ tướng cùng với đếm không hết cao thủ chỉ là chính hắn đều là cái vấn đề khó khăn không nhỏ huống hồ sát thủ công hội còn có càng tin tức bí ẩn vậy thì là kệ xạ vương tử bách đ ộ c bất sâm vì lẽ đó bọn họ không thể không từ chối thành công khả năng tính nhỏ bé không đáng kể thất bại hậu quả càng thảm hại hơn không chỉ muốn đổi phó gấp ba giá cả tín dự càng là quét rác còn không bằng vừa bắt đầu liền tìm cái lý do từ chối nhưng là hiện tại không giống bọn họ đã đến không thể l u i nữa mức độ nếu như tin tức này lại lưu truyền đi sát thủ công hội có thể đóng cửa đại gia cũng có thể nên hành bán đầu hũ đi tới thế nhưng ột mạn vương tử không giống so với kẻ xạ vương tử ột mạn người ở bên cạnh càng đáng sợ quốc gia thực lực cũng càng mạnh hơn thế nhưng có cái điểm khác biệt lớn nhất vậy thì là trong tài liệu ột mạn vương tử thực lực cá nhân chỉ ở thánh vực sơ đoạn đây chính là cơ hội à, thánh vực sơ đoạn đây chính là mang ý nghĩa có khả năng thành công tính hơn nữa cũng không phải bách đọc bất sâm điều này cũng cái cơ hội còn những người khác cái tiêu ngã không là vấn đề dù sao hay không thể tại mọi thời khắc thanh kiếm thánh cùng ma đạo sĩ mang theo bên người hơn nữa ột mạn đế quốc có nhiều như vậy kẻ địch cũng không nhất định có thể phát hiện là sát thủ công hội làm lùi mười ngàn bộ giảng coi như phát hiện chỉ cần ột mạn vừa chết toàn bộ đế quốc rơi vào hố n loạn tưng bừng cái nào còn có thời gian để ý tới sát thủ công hội dù sao liền vương tử đều có thể g i ế t càng không cần phải nói cái khác vương tộc thế nhưng đây là ở ám sát thành công điều kiện tiên quyết một khi thất bại ột mạn đế quốc ở m a sức ảnh hưởng nhưng là không phải chuyện nhỏ rất có thể sẽ dẫn đến sát thủ công sẽ trực tiếp biến thành cho bụi đây chính là chết sớm cùng muộn chết khác nhau không nghi ngờ chút nào sát thủ là yêu thích đánh bạc đặc biệt là ở tình huống như vậy bọn họ nhất định phải vì là tương lai của chính mình l i ề u mạng một thánh vực sơ đoạn đối sát thủ công hội tới nói không phải không thể vì lẽ đó bọn họ nhận đương nhiên tiền thuê là tương đương cao sáng tạo sát thủ giới lịch sử siêu cấp giá trên trời chỉ cần thành công sát thủ công hội có thể mười năm không cần tiếp buôn bán cũng có thể nuôi sống bọn sát thủ thậm chí có thể mua cái kế tiếp tiểu công quốc thành lập sát thủ vương quốc quan trọng nhất chính là có thể để trùng trấn sát thủ công hội hùng mỹ gây chết lạc đà so với m a lớn ai cũng không thể coi thường một mấy trăm năm tồn tại lâu năm công hội nên phải đến khẳng định trả lời chắc chắn sa képz ẻ s không có rất lưu ý đối với hắn mà nói bất luận sát thủ công hội tiếp vẫn là không tiếp vận mệnh của bọn họ đã nhất định này vốn là một bế tắc vì lẽ đó hắn thực sự quá khâm phục mình một khi xác định chỉnh tên sát thủ công hội đều vận chuyển lên lượng lớn sát thủ lẻn và o ôt mạn đế quốc nhiệm vụ kỳ hạn là một tháng thời gian rất gấp gáp điều này cũng ở sát thủ công hội trong dữ liệu thế nhưng một tháng đã đầy đủ vốn là mấy đại đế quốc chung đều có sát thủ công hội thế lực nuôi quân ngàn viết dụng binh nhất thời hiện tại là bày ra sức mạnh thời điểm lần này sát thủ công hội hầu như là dốc hết toàn lực ba cái thiên cấp sát thủ mười ba tên kim bài sát thủ năm mươi hai tên cấp một sát thủ còn có đến không hết cái khác phối hợp nhân viên phải một lần là xong đối với sát thủ tới nói không có cơ hội lần thứ hai sa cái sắp giờ cũng không muốn xem kịch vui hắn lúc này nhưng đi tới sài lọ lộ bên k i a thế cuộc dùng cái mông đều có thể đo á n được nhân loại đều là không nhìn thấu một vài thứ dùng bọn họ là được người trong cuộc mơ hồ đi mà lúc này ốt m ạ n vương tử nhưng rất vui vẻ thu được sức mạnh hắn phản phất cũng vào thành lao quỷ một ít tính cách vẫn như c ũ tùy tiện tự phụ thế nhưng nhiều một lần trầm ồn có thể là chân chính có sức mạnh người trái lại không vội vã hắn cũng đang gia tăng chủ bị tập quyền khoách quân chọn lựa cao thủ chỉ cần toàn diện áp đảo đối thủ mới có thể hưởng thụ cái kia trong đó vô thượng vui vẻ thế nhưng trong thành một ít d ị biến đã gây nên thủ hạ chú ý dù sao cũng là ở Âu thoạn trên địa bàn một khi xa lạ cao thủ tăng nhanh không thể một điểm dấu vết đều không tra được h u n g hồ đương ra nhưng là cần lí rồ tuy rằng cảm thấy không có khả năng lắm thế nhưng cơn l ý d ồ vẫn là tăng mạnh phòng bị ám sát ở ôt mạn đế quốc đã đã lâu không gặp mai phẹo vương thành thì nằm ở long trọng chúc mừng ở trong bởi vì hùng vị phổ ennis ma p h á p tháp dựng thành có thể nói kỳ tích ma p h á p tháp trước tiên không nói cấu tạo là đến từ thượng cổ bách tộc phượng hoàng tộc b í t r u y ề n càng là tập kết lượng lớn nhân lực vật lực là trước nay chưa từng có ma p h á p tháp làm kệ xã đem hỏa chi tâm đặt ở ma p h á p tháp vị trí trái tim thời điểm toàn bộ ma p h á p tháp lượt lên phổ e n i s ma phát tháp cùng vương thành cái khác ma phát tháp liên hệ tới nhất đạo vô hình phép thuật vong bao phủ toàn bộ vương thành các ma pháp sư lập tháp ứ c cảm mạnh mạnh g tổng s độ cao một trăm linh tám m cao vút trong lây mà bình thường ma pháp tháp nhiều lắm năm mươi m cao đến đâu không phải nghiêng cũng không cách nào kéo dài mà phượng hoàng tộc ma pháp tháp thiết kế nhưng hoàn toàn tránh khỏi những ngày khuyết điểm tầng cao nhất hỏa chi tâm tỏa ra vĩnh hằng ánh sáng từ đây phẹo vương thành đem nhiều một vần minh nguyệt phố ennis ma pháp tháp chu vi thì đứng sừng sững bốn tòa hỏa tước tháp nơi đó là hỏa tước xào huyệt bởi phố ennis ma pháp tháp tồn tại chúng nó có thể thu được đầy đủ hỏa nguyên tố mà sự tồn tại của bọn nó đồng thời lại tăng mạnh hỏa nguyên tố thu hút hỗ trợ lẫn nhau mà hỏa đ i ề u quân đoàn dự trù cũng ở bán bí mật tiến hành ở trong cũng không phải hết thể hỏa tức đều thích hợp mang người phi hành hơn nữa có chút r ấ dã huấn luyện thật tiêu tốn rất lớn tích lực thế nhưng ai cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy nay đem bù đắp cả lụy gì ở không quân trên khuyết tuy rằng không quân không phải chủ chiến sức mạnh thế nhưng bên trong chiến trường một nhánh kỵ binh nhưng là sẽ thay đổi toàn bộ chiến cuộc vô số phép thuật hỏa diễm lên không các ly dị người bắt đầu vì bọn họ quốc gia mà hoan hô chỉ có một cường thịnh quốc gia mới có thể thành lập một lại m ộ t tiêu n ạ o kích động nhất người cho là ma đạo đoàn đại ma pháp sư môn có phổ ennis ma pháp tháp bọn họ bước hướng về trí cao ma đạo cảnh giới liền không còn làm hậu tử rồi ngoại trừ chiến đấu mười vị đại ma pháp sư là không chịu rời đi ma pháp tháp đ ư ợ bước nơi này là được bọn họ xào huyện ma pháp sư ở vài phương diện khác chấp nhất muốn so với chiến sĩ mạnh hơn nhiều mà bởi vì phổ e n nis ma pháp tháp xuất hiện may a đại lục ma pháp sư bắt đầu lục tục tới nơi này quan sát đương nhiên phổ e n nis ma pháp tháp thiết kế đồ chỉ cùng sắt thép chiến hạm thiết kế đồ như thế đều là tuyệt mật tư liệu ngoại trừ kệ xạ cùng dương tĩnh nghi cùng có hạn mấy người ai đều không thể tiếp xúc đương nhiên coi như là như vậy các l ý gì người cũng không nghĩ tới bởi vì phổ e n nis ma pháp tháp ây phẹo vương thành dĩ nhiên thành ma pháp sư thánh địa một cái quốc gia muốn cường thịnh hơn nhất định phải có thể hấp dẫn nhân tài chỉ dựa vào quốc gia mình tự nhiên là không được muốn hấp dẫn đến từ thế giới các quốc gia có người có tài thiết kế ban đầu đại gia là không có nghĩ tới chỗ này thế nhưng đối với tăng lên khát vọng thúc đẩy các ma pháp sư sẽ mau chóng làm ra quyết định mà p học h viện học viện pháp thuật viết sau đọc lực thành đến trở thành đại lục đệ nhất học viện pháp thuật này là nói sau còn có thời gian ba tháng hải tộc cùng nhân loại trong lịch sử lần thứ nhất đại hội luận võ liền bắt đầu không nghi ngờ chút nào này chính là vĩnh viễn ở lại m ã a trong sử sách ghi chép dùng luân người chú ý để hình dung còn thiếu rất nhiều bởi vì đến lúc đó toàn bộ m ã a đều sẽ quan tâm có tư cách tham gia nhân viên hiện tại toàn bộ tiến vào bán trạng thái tu luyện mỗi ngày đều có người đang đối chiến có thể tưởng tượng được hải tộc bên kia khẳng định cũng là dốc hết sức luận võ địa điểm đã xác nhận một phồn vinh tiểu công quốc ạ lần ngã luân mệ gì ạ, cũng là thành thị duyên hải tới gần hải long tộc hải vực lựa chọn cái thành phố này đồng thời thu được song phương bất kỳ cũng là trải qua lâu dài thảo luận song phương vì địa điểm lựa chọn lật đổ n thứ mới xác định nơi này một mặt nơi này tới gần hải long tộc bất cứ lúc nào đều có thể điều đến hải long đại quân đồng thời thành phố này cách ột mặn đế quốc cũng gần ột mặn người bất cứ lúc nào cũng có thể điều đến đại quân song phương đều có sự kiêng rẻ mà từ cụ th địa mạo đến xem cái thành phố này là cái nghị phép thắng địa cùng trọng yếu cảng hải lục giao giới đối với hải tộc cùng nhân loại đều tốt hơn lựa chọn dù sao ngươi không thể hy vọng hải tộc hoàn toàn từ bỏ hải ưu thế đi tới nội lục cùng người bính đặc biệt là hải tộc còn có rất nhiều dựa vào b i ể n rộng phóng thích sở kỳ hữu song phương đều gắng đạt tới ở quan trên mặt làm được công bằng tỉnh đối phương thua còn tìm lý do cuối cùng sửa chữa lại đây sửa chữa quá khứ xác định ạ lẩn ngã luân mệ dị ạ mà hải tộc cùng nhân loại chủ bị quan chức đã và ở đồng thời gia tăng chuẩn bị dương tính nghi đã phái người tới nếu như không phải là bởi vì phổ ennis ma pháp tháp kiến tạo nàng nói không chừng sẽ đích thân đ ố c công một đám chủ yếu chiến sĩ đều ở khí thế ngất trời đối chiến ngoại trừ tỉ thí với nhau không ngừng hoàn thiện kỹ xảo ở ngoài còn thỉnh thoảng điều đến nhiều đội l o n g kỵ binh hoặc là cự nhân tiến hành cái gọi là sự chịu đựng tăng lên coi như đội trưởng cấp bậc chặn đánh bại nhiều đội dũng mánh l o n g kỵ binh hoặc là cự nhân cũng là muốn trả giá thật lớn vì không lại thủ hạ trước mặt mất mặt bọn họ liền bú sữa tiềm lực đều đào móc sạch xanh, xanh đau xước tha răng hiện tại chết cũng không thể ở luận võ trung mất mặt các n có bước tiến dài ở hoàn cảnh này thúc đẩy hạ tiến bộ của mọi người cũng rất lớn thế nhưng còn không ai đột phá thánh vực dù sao sự tỉnh kiểu này có thể gặp không thể cầu cũng không phải nói ngươi trả giá nỗ lực liền nhất định sẽ thu hoạch thế nhưng ở kỹ xảo cùng đ ấ u khí sự chịu đựng thể lực ý chí trên đều chiếm được tăng cao cái này cũng là c h ỗ t ố t mà kệ xạ chính mình thì rơi vào vòng lẩn quẩn vẫn là lĩnh vực vấn đề bởi cái gọi là đột phá hắn bây giờ trái lại không biết cải như thế nào cho phải rất mờ mịt thời điểm chiến đấu sẽ có một loại cảm giác sẽ đồ vật quá nhiều trái lại không biết nên lấy cái gì mặt khác là được lĩnh vực thực sự quá c o i ưu thế tổng muốn trực tiếp dùng lĩnh vực tác chiến nhưng là trong lòng lại rất rõ ràng một điểm lĩnh vực cũng không phải vô cùng vô tận ở gặp gỡ c ả dạ dỗ ộ như vậy dũng manh hình cừng giả một lúc chiến đấu chung liền có thể có thể đem lĩnh vực tiêu hao hầu như không còn hơn nữa trời mới biết c ả dạ dỗ ộ đến cảnh giới gì kệ xạ đối mặt áp lực càng to lớn hơn mà tại mọi thời khắc đều cảm giác mình nắm giữ quá ít cứ việc ở người khác xem ra hắn đã nắm giữ trí cao vô thượng sức mạnh thế nhưng chính hắn rõ ràng kẻ thù của chính mình càng nhiều càng mạnh mẽ liên quan với điểm ấy ai cũng không giúp được gì dạy bị cùng hễ lại nạ quan hệ tiến bộ thần tốc đối với hễ lại nạ cái này thuần khiết nữ hải đại gia cũng rất hài lòng phi thường thích hợp dạy bị hơn nữa hai người cùng nhau dạy bị tiễn d i nhiên càng mạnh hơn không khỏi cảm thán tình có thể cùng tại tiễn dạy bị tiễn nhiều sinh cơ long kỵ tướng chúng ai có thể tham chiến quyết định bởi tại cuối cùng thực lực xếp hạng nếu như không được vậy chỉ có thể làm khán giả g h i ệ n nhiên mọi người không có nguyện ý làm khán giả g kệ xà nghi hoặc chỉ có thể t r ô n ở trong lòng người khác không giúp được hắn hơn nữa hắn nhất định phải duy trì tự tin cùng hung hăng như vậy những người khác mới có thể càng thêm tự tin đây là kẻ b ề trên nhất định phải có tố chất cũng là tất nhiên muốn gánh chịu áp lực trong đầu k ẻ xạ vô số lần lấy cạ dạ dỗ vì là quân địch giả chiến đấu thế nhưng hắn phát hiện rõ ràng chính mình nắm giữ lĩnh vực hơn nữa còn là lĩnh vực cao cấp như vậy đòn sát thủ đối mặt cạ dạ dỗ dĩ nhiên không chút nào phần thắng Này thuần là trực giác. Lần này đại hội luận nạ cùng cỡ đều sẽ đến, đúng lúc vì các nàng, hắn cũng không là à. túy trực thể thua hội hệ đều lúc lệ lạ giác. cỡ các đại dạ võ, vì sẽ đây là không cách nào thay đổi sự thực nói cờ lạ dạ là m u ộ i muội kệ xạ chính mình cũng không tin nên tính là hồng nhan chi kỳ đi còn có ý xạ mặc dù là nữ tử cái kiên nên tính là huynh đệ mà ngay tại lúc này thân nguyệt giáo thánh nữ đến yết kiến kệ xạ cái này thánh nữ cũng không phải c ả di n ạ n ni nạ nina, là phẹo vương thành thần điện thường trú thánh nữ thân nguyệt giáo không ảnh hưởng vương quyền kệ xạ đương nhiên sẽ không mâu thuẫn huống hồ đến hiện tại vị trí chính mình cũng mỏ không ít chỗ tốt tôn kính vương tử điện hạ giáo hoàng bệ hạ hy vọng ngài có thể nhín chút thời gian đi một chuyến ô lịm phủ thần điện bệ hạ muốn cùng ngài đàm luận một ít chuyện đồng thời giáo hoàng bệ hạ nói hắn hay là có thể giải trừ ngài hiện tại mê hoặc thánh n ữ chỉ là thuật lại giáo hoàng có một số việc nàng cũng không hiểu nhắm mắt làm liều đối kệ xạ cũng không có lợi suy nghĩ lung tung thật có thể t ẩ u hòa nhập ma giáo hoàng à. may a một cái khác c ư ờ n giả g nếu như nói giáo hoàng không mạnh e sợ không ai tin không có hắn làm sao có hiện tại cực thịnh một thời thần n g u y ệ t giáo không có hắn thần n g u y ệ t chiến tranh cũng không thể nhanh như vậy kết thúc huống h ổ hắn quang minh phép thuật đã đến cực hạ nếu như nói trừ hắn ra còn có thể tồn tại lĩnh vực giả kệ xạ lựa chọn hàng đầu là được giáo hoàng thánh nữ không nghĩ tới kệ xạ đáp ứng thống khoái như vậy có điều vẫn như cũ tao nhã hành lễ gật đầu dù sao kệ xạ ở thần nguyệt giáo trung địa vị cũng rất cao hành trình liền không cần các ngươi sắp xếp ta tự có dự định vâng vương tử điện hạ thánh nữ đương nhiên biết long tốc độ phi hành muốn so với bất kỳ ngựa đều nhanh giáo hoàng sao cũng là hiện nay mà a người phong lưu đáng để mong chờ trong chớp mắt kệ xạ cảm giác mình tìm tới khả năng đáp án lúc này ô t m ạ n đế quốc tôn kính vương tử điện hạ gần nhất trong kinh thành nhiều rất nhiều khả nghi người thân phận hỗn độn có chút cân cẩn cọc, nói có phải thận như thú hổ như vui là lý lì ly là xử một một mạn từng từng tí quân, rằng, gần như gần cọc, vẫn là như vậy bà điện ề u yêu hắn phi thường yêu thích loại kích thích Hả, cho họ này nớm nớp lo sợ cảm giác. Hả? người giác cho bọn loại giác. giác tới cảm lo là làm sợ gì? đ hạ thuộc hạ đã điều tra thân phận của những người này cũng không có vấn đề gì nhưng là đột nhiên nhiều nhiều như vậy người xa lạ mà lại không hề có một chút vấn đề đây chính là vấn đề lớn nhất à, chúng ta ột m ạ n đế quốc gần nhất vừa không có hoạt động không nên gây nên như vậy chú ý h u ố hồ xem trò vui đều đi cạ lì gì cận lì dồ phân tích nói ha ha ngươi là nói bọn họ là thích khách đúng điện hạ đây là thuộc hạ suy đoán hơn nữa có thể có như vậy thế lực không phải quốc gia thế lực chỉ có mạo hiểm giả công hội cùng sát thủ công hội mạo hiểm giả công hội không phải loại này tính chất như vậy còn lại là được sát thủ công hội được rất tốt sát thủ công hội kệ xạ các ngươi không dám giết nhưng dám ám sát bản vương h ừ đối ổ t mạn tới nói tôi không cách nào khoan dung sự tình một trong là được người khác cho rằng hắn so với kệ xạ kém điện hạ có phải là trước tiên giết chết bọn họ ừ chuyện này các ngươi liền không cần lo ta muốn đích thân ra tay bốn g hải tạc long liền kỵ sĩ tri gian chiến đấu trên tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh bên trong cung điện tụ tập hải tộc tinh anh chia làm hai nhóm một làn sóng là lấy giỏi ở tờ mẹ tờ giật đám người mẹ đám giật các ầ đầu m một một đời tuổi trẻ thủ, cao h bên k người h ư n là lấy bị sở ở tạ tạ cầm đầu tộc trung t cụ cầm chân chính kiên, chạm đầu hải kiên, r ớ c mặt bọn họ nhưng hải là gần nhất huấn luyện còn chưa đủ vẫn là quá yếu muốn xuất ra liều mạ n g tâm vì là hải tộc vinh quang mà chiến trưởng lão chính đang bàn luận trên trời dưới biển đại giảng rất giảng hải tộc vinh quang lộ dạ gỗ nơ m ạ n đều muốn ngủ ông lão kia một bộ m u ố n ăn đòn rằng d ấ p cả ngày sẽ nói chút phí lời vấn đề là cái này vô liêm xỉ ông lão hay là bọn hắn sa tộc thực sự là không nói gì xem ra người một khi tiến vào trường lão hội sẽ hủ hóa khoảng t r ư ờ n g nói liên miên cằn nhằn nói một canh giờ mới hài lòng xuống hải long vương cạ dạ dỗ đứng dậy mọi người tinh thần lập tức run lên trận to hai mắt nhân loại am hiểu khế ước đây là phép thuật một loại kéo dài thông qua loại này khế ước bọn họ có thể cùng một ít mạnh mẽ ma thú đạt thành cùng tồn tại mà bọn ma thu cam vì bọn họ chiến đấu nói cách khác các ngươi thời điểm chiến đấu lúc nào cũng có thể đối mặt hai người cao thủ cạ dạ dỗ bệ hạ thấp kém ma thu không phải đối thủ của chúng ta gió giặc h í n h là một sa tộc người trẻ tuổi lộ dạ gỗ nợ mạn muốn đạp chết hắn tên ngu ngốc này không nói lời nào lại không ai coi hắn là người c ô m hôm nay cái thật điểm bối mất mặt s a vương hủ phét đi màn không thích lạnh dên một tiếng người trẻ tuổi kêu lập tức rụt đầu đầu tiên các ngươi thực lực của tự thân cũng không nhất định liền so với nhân loại mạnh thứ yếu nhân loại khế ước ma t h ú không phải có năng lực đặc thù là được cự long ma t h ú khả năng có chút hời h ậ n thế nhưng cự long cái từ này liền khá là đại danh đình đình bất kể là đáy biển long tộc vẫn là lục địa long tộc đều là cao cấp nhất chủng tộc hung hăng không thể xâm phạm a bệ h ạ này không công bằng bọn họ cái này gọi là hai đánh một một ít hải tộc người trẻ tuổi cũng bên người phù hợp đương nhiên giờ ở đám người cũng sẽ không như vậy ngây thơ c ấ m miệng như vậy yếu thế làm sao có thể từ chúng ta hải tộc trong miệng nói ra trường lao không nhịn được mắng triệu hoán cũng là một loại năng lực tương tự với không thú thế nhưng muốn càng mạnh hơn vì lẽ đó vì để người vắn nhất các ngươi cũng phải tìm hải yêu ký kết khế ước hải tộc vẫn ở học tập nhân loại ở t h ầ n nguyện chiến tranh bị thiệt tòi bọn họ tự nhiên rất lưu ý cái này Rồi ơ, tờ tờ dố dơ mẹ hệ lệ Tám vâng vậy hạ tháp khố tháp chúng ta đi chỗ nào a tiết lộ một hồi lộ dạ gộ nở mạn cợt nhà hỏi Ý sợ tạ cụ hữu tạ là mọi người t r u n g tối hiền hòa một điểm tiền b ồ i cái giá đều không có cùng mọi người hôn cùng nhau khá là tự tại đi thì biết số may các ngươi có thể có thể sức mạnh tăng gấp đôi nha nghe được sức mạnh tăng gấp đôi vốn là còn chút không thèm để ý mọi người ánh mắt dùng mình không hề che giấu chút nào đối sức mạnh các cầu bất kể đi đến nơi nào hệ lẽ nạ cùng cớ lạ dạ đều là tiêu điểm mỹ lệ trí tuệ công chúa phàm là có chút bản lãnh nam nhân đều yêu thích huống hồ chu vi đều là chút tự tin người có điều mọi người cũng biết làm đến sôi sùng sục lên kệ xạ sự kiện làm xác nhận kệ xạ là nhân loại thời điểm bọn họ đều cho rằng cơ hội tới dù sao ở trong lòng của bọn họ công chúa và kệ xạ là tuyệt đối không thể nào hệ lẽ nạ cùng cớ lạ dạ rất phiền chán những n à y ở bên thai lại nhải ra hỏa từng cái từng cái động dục tự biểu hiện mình cũng không nhìn một chút nhân ra có nguyện ý hay không xem nữ hải tử là được như vậy yêu thích bất luận thế nào đều là được không thích ở làm sao biểu hiện cũng là không cố gắng lí lí lớn lên cũng mãn thanh tú rất có đà ở tộc phong độ có điều đối mặt hoa lệ lệ hệ lệ, lệ nạ cùng c ờ lạ dạ ít có nữ hải tử có thể duy trì khí thế của chính mình mỹ lệ cũng là một loại sát thương lí lí tự mình rót không phải rất lưu ý cái này đà ở tộc tính tâm công phu rất tốt nàng đối tình yêu nam nữ có thể không quá cảm thấy hứng thú có cái kia công phu còn không bằng hào hào rèn luyện một hồi chính mình lần này đại hội luận võ nàng có thể gánh vác nhiệm vụ trọng yếu vậy thì là thanh lý môn hộ đi đi ôm theo hải tộc thập đại thần binh vị s nú là nhận trốn tránh đến thế giới loài người điều này làm cho đả ở tộc tử rất không qua được giống nghệ lẽ nạ cùng cỡ lạ dạ ưu tú như vậy nữ tử dĩ nhiên sẽ thích một người thực sự là khó mà tin nổi vì một người đàn ông làm hải tộc hoảng sợ đáng ra không có đáng ra hay không nàng là không cách nào phán đoán người trong cuộc rất bình tĩnh chút nào không nhìn ra dị dạng kệ xạ đi ô lỉm vụ sự tình không bao nhiêu người biết hiển nhiên này cũng không phải chính thức tính chất hẳn là giáo hoàng bản thân muốn cùng hắn tâm sự mà quyết đấu sắp tới, sắp c càng càng càng càng nhảy nhảy <cười> nghe t h nói thần nguyệt giáo mỹ nữ như mây ngươi nói ta làm sao có thể không hưng phấn nghe nói kể xả muốn đi thần nguyệt giáo tổng đàn cá lào nhất định phải tiếp theo đi lấy tên đẹp bảo tiêu mọi người không còn gì để nói có điều rất bất ngờ kệ xạ dĩ nhiên đáp ứng rồi một cái khác là được mỹ đà bu l à sổ vì lẽ đó cả l ự cùng c mỹ đà cũng xuất hiện ở b ả m g a s t r ê n l ư n g có điều tiểu tử này cùng phép thuật long đại nhân như thế tất yếu hưng phấn như vậy hả đại khái là phượng hoàng thiên nữ tu hành đi mà các ma pháp sư thì đem a nhã làm phép thuật thần nhất dạng c ủ n g rất nhiều nàng nói một câu bọn họ liền phó thang đạo hóa tư vị nơi đó là có mỹ nữ thế nhưng nam nhân cũng không ít ngươi có thể phải chú ý ha ha thủ lĩnh yên tâm bản thân nhất quán là dùng mỹ lực chính phủ rộng rãi cả là quay đầu đối một bên không nhúc nhích mỹ đạ c ư ờ i nói mỹ đạ mau nhìn ngày này nhiều lam này sơn đến thanh không muốn cả ngày vận lấy cái mặt hoa、wow, cái tia sơn thật có hình một n g ọ núi điện hạ ta nghĩ hướng về thần nguyệt giáo rủ cạn lòng kỵ sĩ linh giáo một hồi các con mắt hướng lên trời cái người đ i ê n này thực sự là gặp người liền đánh có điều có thể lý giải lúc này ta biết cùng giáo hoàng nói nói vậy rủ cạn cũng rất có hứng thú có điều ngươi phải cẩn thận đối phương dù sao cũng là thành danh đã lâu cao thủ vâng bản bà phi rất nhanh nó muốn sớm một chút kết thúc nhiệm vụ về nhà ngủ con b à n ó cánh đều chua sót coi như là cự long như thế đường dài phi hành cũng phải nghỉ ngơi có điều kệ xạ hiển nhiên không có để nó nghỉ ngơi ý tứ việc này xử lý song sau đó sửa sang một chút bọn họ gần như là có thể khởi hành đi ạ lần ngả luân mệ gì ạ lại bay một q u a n g thời gian cảm giác bảng phasphi chính là nhức eo đau lưng liền đem nó đưa trở lại m ị đã bu lạ sô đem c a s i l a t cho gọi ra đến có thể sử dụng cự lòng tiếp sức làm công cụ giao thông cũng đủ đồ sộ xa xỉ phi hành một ngày hai đêm thần nguyệt giáo thánh địa ổ liêm phủ đang ở trước mắt thật xa liền cảm giác ổ liêm phủ toàn bộ nằm ở một khổng lồ kết giới ở trong bố trí lớn như vậy kết giới thực sự có chút xa xỉ có điều có nhiều như vậy tín đồ thần nguyệt giáo xác thực không thiếu tiền còn không chờ bọn hắn tới gần phía n chung g đã trước chính là thần nguyện giáo thánh địa ô liêm phủ khách tới xin dừng bước một cả người trắng như tuyết sư thiếu bay già tre ở thánh long trước mặt kỵ sĩ đúng mực đối mặt thánh long áp lực vẫn là bình tĩnh cùng cẩn thận đây chính là m á a bốn đại kỵ sĩ đoàn một trong thần nguyện đoàn kỵ sĩ quả nhiên danh bất hư truyền chỉ có điều ca si lát đối với một ít chim nhỏ dĩ nhiên dám to gan ngăn cản nó con đường m u ộ n giống lên một tiếng biểu đạt chính mình bất mãn dòng ngâm nhất thời truyền ra đường dưới thần nguyện bọn kỵ sĩ như gặp đại địch dù sao long kỵ sĩ đều là cường giả tuyệt thế đã có người đi bẩm báo đoàn trưởng có điều rủ cản đã phát động rồi lôi long gào thét từ xa đến gần không được vô lễ vị này chính là ca lùi dị kệ xa điện hạ hoan nên đi tới ô liêm phụ giáo hoàng bệ hạ chính đang sinh lợi ha ha k h á c h khí dẫn đường mà mỹ đạ bu lạ sổ cùng dù cản đã ở ánh mắt nộp lên quá một chiều thế nhưng hiện tại còn không phải lúc tỉ thí thánh long ở một đống sư thiếu c ù n g độn hạ lạc địa mặt đất bọn kỵ sĩ r ồ n r ậ p tránh hình ra nhìn cao to thánh long bọn họ cũng không nhịn được chấn động cỡ nào đ ổ sổ a mà long đ ố i bên trên xuống tới ba người phía trước người trẻ tuổi kia tự nhiên chính là hiện tại phong quang vô hạn kệ xạ vương tử lấy bằng chứng ấy tuổi thực lực đã đến không cách nào suy đoán cảnh giới nhưng là xem mặt ngoài thực sự không thấy được cái gì cao thủ khí thế đúng là mặt sau hai người khí thế bức người bên trái cái kia cao cao xoáy xoáy cần thiết là được mới nhất thăng cấp long kỵ sĩ mỹ đa bu là s ô đại nhân may a vốn là không bí mật gì huống hồ ra một vị thánh long kỵ sĩ lập tức thanh danh lan xa không có cách nào cự long quá phong cách còn cái kia vóc dáng thấp ngây ngốc ra hỏa mọi người liền không quen biết nghĩ đến có thể tùy tùng điện hạ cũng là ghê gớm nhân vật chỉ có điều vẻ ngoài kém một chút các phát hiện mình khá là được quan tâm nội vã dơ cao cái bụng vẫy tóc chiêu này nhưng là dương cựu thành thân truyền vì luyện đến lô hỏa thuần thanh tự nhiên cảnh giới suýt chút nữa đem cái cổ ngắt thân nguyện bọn kỵ sĩ muốn cười thế nhưng không dám nghiêm ngặt quân kỵ để bọn họ chỉ có thể đem ý cười biệt tiến vào ruột bên trong trên mặt còn muốn giả ra trang nghiêm rằng d ớ t thực sự là đăng a chờ dù càn mang theo ba người rời đi bọn kỵ sĩ mới bắt đầu nghị luận cái kia hào hoa phong nhã người trẻ tuổi là được đánh giết bạch hổ kệ xạ Sa. không sai khẳng định là hắn chỉ là khoảng cách gần nhìn ta chân đều có chút nhuyễn nói chuyện kỵ sĩ hiển nhiên là theo thành đô tội ác pha dê ga trở về thật sự giả thấy thế nào cũng giống như người bình thường a thiết các ngươi là không thấy hắn tức giận tưởng tượng một hồi cái tia bạch hổ nhưng là thanh kiếm thánh làm hài nhi dẫm chủ nhân đều bị hắn giết chết vào lúc ấy quả thực lại như ma vương đúng là ma vương không thể nhìn mặt mà bắt hình dòng a ta cảm thấy thánh long kỵ sĩ mỹ đa bu lạ sô đại nhân càng có bị cao thủ kỵ sĩ túc s á t lạnh lẽo không biết cùng đoàn trưởng chúng ta so ra ai mạnh hơn một ít tự nhiên là đoàn trưởng chúng ta mỹ đa bu lạ sô đại nhân dù sao quá tuổi trẻ cái tia tiểu bản tử thú vị nhất suýt có thể cùng vương t ử điện hạ tới chí ít cũng là long kỵ tướng bên trong một đầu ngón tay liền có thể nhấn chết ngươi h i ệ n nhiên cho dù là kiêu ngạo thần nguyện bọn kỵ sĩ cũng đã từng nghe nói long kỵ tướng đại danh còn long kỵ đoàn bọn họ cũng không cảm thấy làm sao không có trải qua chân chính n g ạ n h trượng đoàn kỵ sĩ vẫn chưa thể cùng bọn họ đánh đồng với nhau không thể không nói đại gia cần thiết đồng thời khinh bị thần nguyện giáo xa xỉ dĩ nhiên đem cả tòa sơn đều cải tạo như vậy kim bích huy hoàng cũng thật là khắp nơi lộ ra một luồng hơi thở thần thánh mạnh c h ắ g nón khiến người ta tâm thần thoải mái cảm giác chu vi là trang nghiêm kỵ sĩ hơn nữa mỗi cái thực lực không đủ xa xa một bóng người chính tới đón chưa kịp nữ hải từ trao hỏi Kệ xa Cà-di-na-ni-na trước tiên cười, nở nụ đã vâng giáo hoàng mệnh lệnh ở đây là trí cao vô thượng tiếp cận với thần quyền nhị ca sức mạnh của ngươi lại mạnh mẽ ca dĩ nạ nhị nạ hiển nhiên rất hư phấn hắn không thể đem nhà của chính mình lập tức toàn giới thiệu cho kệ xạ không thể không nói ô lìm thủ thực tại đồ sộ vẹn vẹn là này một mặt đã cảm thấy t h ắ n g phục thế nhưng kệ xạ lại biết nơi này là tư nhân đường nối là dễ dàng cho vương tộc quan to quý tộc con đường chính diện còn có càng huy hoàng hành hương con đường nói thật kệ xạ không tin cái gì trí cao thần đôi cái gọi là cái gì đường cũng không có hứng thú hắn cũng không phản đối tín ngưỡng thế nhưng mỗi người tín ngưỡng không giống hắn có thể tín ngưỡng giáo viên của hắn tín ngưỡng sinh tử minh đệ thế nhưng sẽ không tin ngưỡng mịt mờ thần cái nào sợ bọn họ là tồn tại cũng như thế vẫn được gần nhất có chút giác ngộ như là mở ra điểm thiếu ha ha nhị ca quá độ khiêm tốn nhưng là kiêu ngạo nha cà dĩ n à ni n à nháy mắt nói rằng lời này là ai dạy ngươi là công chúa t ỷ t ỷ nhị ca ngươi không nhìn tới một hồi nàng à? muốn lên chính hắn một biểu mụi quan hệ này quá phức tạp thẳng thắn nói hai người không tình cảm gì ngạnh kéo loại này xa lạ thân thích quan hệ cũng không ý nghĩa hơn nữa trong chính trị nhân tố càng dày đặc quên đi gặp lại không bằng không gặp há nhị ca xem nơi này là thứ bảy thân địa cung phụ trí tuệ trí thần cả dị nạ n ỉ nạ rất phiền phức vì là kệ xạ giới thiệu lúc này kệ xạ chỉ là muốn sớm một chút nhìn thấy giáo hoàng nhìn lão này có thần thông nào có điều xem cả dị nạ n ỉ nạ như vậy tràn đầy phấn khởi cũng không tốt đánh gãy nàng mỹ đã bu l à sổ nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn dù cản mà dù cản cũng đánh giá cái này mới lên cấp long tị sĩ còn cả lao đồng học thì nghe thánh nữ thánh nữ các học đồ không ngừng mà xem giáo hoàng cái này lao sắc quỷ thực sự là vô liêm sỉ à dĩ nhiên tìm nhiều như vậy mẹ ơi mẹ ấy ô ô xem ra chính mình cũng phải sang cái tà giáo tài năng ngươi là được giặc cổ nần đồ đệ vâng ta là được g i ậ t cổ nần kiếm thánh đồ đệ mỹ đạ bu là sổ. có người liệu mạng chứng minh chính mình chứng minh chính mình không phải dựa vào sư phụ ăn cơm chỉ muốn thoát khỏi loại này v ầ n g sáng p h ả n phất sư phụ có lúc thành hắn trở ngại tự thế nhưng mỹ đạ bu là sổ không phải hắn lấy thân là g i ậ t cổ nần đồ đệ mà kiêu ngạo bất luận hắn biến rất mạnh nhiều vĩ đại hắn đều là g i ậ t cổ nần đồ đệ không có sư phụ sẽ không có hắn dù c à n g nhìn trước mắt cái này t r ờ một người trẻ tuổi cũng không khỏi than thở giặc cổ nần có như vậy đáng giá kiêu ngạo đồ đệ tuy chết không tiếc d u càn quay đầu đối bên cạnh kỵ sĩ nói mang cả lập tiên sinh du lãng một hồi chúng ta mỹ lệ thánh sơn ta cùng mỹ đạ bu lạ sổ có chút việc nói chuyện vâng đoàn trưởng kỵ sĩ cung kính nhìn so với hắn ải hai cái đầu cá lạo cá lạo tiên sinh mời đi theo ta cá lạo liếc nhìn c h ư ớ c mắt mỹ đạ bu lạ sổ vốn là muốn bàn quan lại cảm thấy không quá hợp tình lý chiến đấu ở cấp bậc này đều không thích có người đứng xem dù sao quan hệ đến thực lực của chính mình bí mật trong bọn họ bộ luận bản nhưng là một chuyện khác cá lạo ta cùng dù càn long kỵ sĩ muốn nhiều giao lưu một hồi phiền p h ư c ngươi ha, ha. chính n g ư ơ i c h ú ý ta trước tiên thiệm hoa ha <cười> ha mỹ lệ thánh nữ tiểu thư bản thân cả lão xin hỏi thánh nữ có thể in dệ l à t ỷ hòn xịt sao thánh nữ có thể kết hôn sao à thánh nữ tiểu thư đừng chạy à ta là người tốt cả lão đã đuổi theo phía sau kỵ sĩ dở khóc dở cười đi theo các ly gì cũng thật là cái gì quái nhân đều có nơi này không quá thích hợp đi theo ta nói hoàng kim đấu khí triển khai bay lên trời mà mỹ đã bu là sổ hoàng kim đấu khí cũng triển khai hai cái bóng người màu vàng nóng phi hướng thiên không cao tốc nhằm phía t h u lũng xem cái kia không phải đoàn trường sao phía trước là sân huấn luyện a trời ạ mặt sau cái kia hoàng kim chiến sĩ ai thật giống là hôm nay tới khách mời cùng một đầu thánh long đồng thời đến lẽ nào hai cái long kỵ sĩ yếu q u y ế t đấu phi thường khả năng có điều vì cùng h ả i tộc luật võ đoàn trưởng nhưng là tu hành đã lâu thực lực tăng mạnh ta ép đoàn trưởng ngươi ép ai phí lời ta cũng ép đoàn trưởng ta nghe nói cái kia mới lên cấp cấp long kỵ sĩ là giặc cổ l ậ n kiếm thánh đồ đệ m ì đ a bu lạ sổ ta xem cái tên này cũng chính là số may mà lại nói không cho phép vẫn là kệ xạ vương tử công lao là được cái kia bị hải long vương cạ dạ d i giết chết cái kia k i ế m thánh không sai mẹ kiếp thực sự là mất mặt không thực lực liền không muốn chọn a quả thực là được cổ vũ hải tộc kiêu ngạo chỉ có thể nói hải long vương quá dũng mãnh thiết thua là được thua tìm lý do gì một khi nghị luận lên lời nói như vậy đ ề làm sao cũng không lấy ra được một kết luận chính xác thế nhưng quả thật có một nhóm người có chút quá vô lễ bọn họ không có tận mắt đến cái kia khốc liệt chiến đấu thân là một tên chiến sĩ cũng coi như là chết có ý nghĩa mà sống mỹ đã bu là sổ quyết không cho phép người khác sỉ nhục giáo viên của hắn mà muốn hòa nhau đến tái tạo sư phụ vinh dự hiện tại chỉ có dựa vào h ắ n dù cắn hạ xuống mỹ đã bu lạ sổ cũng tiếp theo hạ xuống trên sân huấn luyện bọn kỵ sĩ cũng đang huấn luyện thích hợp hai cái long kỵ sĩ địa phương chiến đấu không nhiều đặc biệt là thánh sơn liền ở một bên không thể phá hoại chỉ có thể đến sân huấn luyện vừa nhìn đoàn t r ư ở n g g i á lâm mồ hôi chạy đầy mặt bọn kỵ sĩ lập tức ngừng lại không biết xảy ra chuyện gì khi thấy một cái khác hoàng kim chiến sĩ thời điểm bọn họ đoán cũng đoán được có người hướng về đoàn trường kiêu chiến tạm dừng thảo luyện các ngươi lui ra đi bất luận xảy ra chuyện gì Không, có ta mệnh lệnh, không nên dù sao không để cả lão con chiến tự nhiên cũng không có thể làm cho mình người con chiến đây là dù cản ý nghĩ kỳ thực hắn vẫn là khinh thường mỹ đa bu là xô hắn hiện tại ngoại trừ tử chiến cả dạ dỗ này một mục đích toàn bộ của hắn không đáng kể yêu có nhìn hay không duy nhất sợ là được dù cản từ chối sự khiêu chiến của hắn đoàn trưởng không biết chúng ta rất xa nhìn một chút một đội trưởng do dự mãi bị cái khác kỵ sĩ đội trưởng đẩy đi ra để bọn họ giữ một khoảng cách liền thành ai xem cũng không đáng kể mỹ đã bu lạ sổ nói rằng hắn không ngờ đang vì loại này bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ dây dưa hơn nữa cái gọi là tử cái gì không có quan hệ gì với hắn nếu mỹ đã bu lạ sổ long kỵ sĩ nói rồi các ngươi liền phía bên ngoài đi chú ý duy trì tốt trật tự không muốn cho ta mất mặt đúng rồi đem cả lập tiên sinh cũng mời tới nghe được như vậy trả lời người đội trưởng kia lập tức vẻ mặt tươi cười lập tức hành lễ tuân mệnh đoàn trưởng đa t ạ mỹ đ ạ bu lạ sổ long kỵ sĩ đoàn trưởng tất thắng sau đó cấp tốc chạy về bọn kỵ sĩ t r u y ề n đến từng trận hoan hô long kỵ sĩ quyết đấu đã không biết bao nhiêu năm chưa từng thấy hiện tại tồn long kỵ sĩ ở trong thích nhất chung quanh khiêu chiến là được sở tài gì ạ long kỵ sĩ thế nhưng bọn họ chiến đấu đều là lén lút tiến hành ở tìm hiểu e sợ nếu như mấy chục năm trước sự t ì n h kỵ sĩ thấy long lại như tham tài thấy mỏ vàng như thế xem đi vào liền không rút ra được có thể nhìn một chút thỏa mãn trong lòng nguyện vọng cũng là lớn lao vinh hạnh bọn kỵ sĩ cấp tốc tạt ra tránh ra đủ lớn địa phương nơi này có thể không cái gì ngăn cản long kỵ sĩ、si、chiến đấu làm sao có thể không có cự long nặng nề một mặt đang mở địa phương một mặt cũng tránh khỏi hai vạ tới cá trong chậu chu vi chim yến tức không hề có một tiếng động i ê n tính chỉ có tiếng gió ô lỉm ủ chu vi không có ma thú liền cái chim hót cũng không nghe được hiện tại vừa vặn là thời gian nghỉ ngơi cũng không có âm thanh bọn kỵ sĩ、si、thậm chí có thể nghe được lòng sốt sáng khiêu thanh chính đang hướng đi thần điện kệ xạ rừng một chút nhìn ngó xa xa bên dưới ngọn núi lắc lắc đầu nhị ca làm sao không có chuyện gì đi thôi đừng làm cho giáo hoàng cùng lâu m ị đã bu lạ sổ xem ra là hướng về r ù cản long kỵ sĩ khiêu chiến điểm ấy hắn cũng sớm đ o á n được m ị đã bu lạ sổ khẳng định không nhịn được nếu như có thể chiến thắng r ù cản hắn cách c ả dạ dỗ lại tiến một bước tuy rằng kệ xạ cảm thấy hắn nhiều lắm ba phần mười phần thắng trong đó rất lớn trình độ vẫn là bắt nguồn từ thánh long dù cản há lại là dễ t r e o như vậy hơn nữa tiến vào thánh vực hắn có thể cảm nhận được thân là thần n g u y ệ t đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng trải qua thần n g u y ệ t chiến tranh r ù cản tuyệt đối không đơn giản thực lực so với giặc cổ nần chắc chắn mạnh hơn giặc cổ nần có một vấn đề hắn trải qua xa trường cùng chiến tranh không có rủ cạn nhiều a chương năm l o n g chiến hồ xin ồ trên tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh to lớn sân huấn luyện hai người mặt đối mặt trong mắt chỉ có đối thủ chiến sĩ dòng máu chính đang sôi trào ta muốn đánh bại c ả giả r ồ người trẻ tuổi trước tiên chiến thắng ta đi nếu như ngay cả ta đều đánh không lại liền không muốn đi tới mất mặt dù c ạ n nhàn nhạt nói dũng khí là c h u y ệ n tốt nhưng là đơn thuần chịu chết cũng không cần phải mà lại nói không êm thai một điểm chịu chết cũng không thể ở lớn như vậy trường hợp cái loại địa phương đó quan hệ không chỉ là cá nhân còn có toàn thể nhân loại danh dự dù cán lời nói mặc dù tàn nhẫn một điểm kỳ thực cũng là có ý tốt tuy rằng mỹ đã bu lạ sổ báo thù x u ấ t ruột thế nhưng cũng phải cân nhắc tình huống thực tế nếu như thực lực không đ ạ tới t người chết đèn tắt là sư phụ báo thù chẳng phải là một câu lời nói xuông ngoại trừ giống kể xạ như vậy khó có thể dùng lời diễn tả được tồn tại mỹ đã bu lạ sổ xem như là nhân loại trẻ tuổi người t à i ba trong khoảng thời gian ngắn ngủi liên tục làm ra đột phá đến hiện tại độ cao thật sự rất không dễ dàng có tiềm lực ở quá cái mười năm hai mươi năm nói không chắc có một trận chiến t giả giả đơn giản bây g một chữ biểu đạt mỹ đạ bu là sổ quyết tâm nhất định phải chiến thắng hắn nếu như ngay cả dù cản đều đánh không lại thì lại làm sao đối mặt cả dạ dỗ hải long vương liền dường như ma chú như thế đặt ở trên người hắn ép hắn thở không nổi chỉ có chiến đấu mới có thể quên nhưng chỉ có không ngừng mà thắng lợi mới có thể tích lũy tự tin hồng mỹ đạ bu là sổ rút ra trọng kiếm hoàng kim đấu khí phóng lên trời chấn động mặt đất đều có c h ú t chiến chu vi bọn kỵ sĩ xem chính là cái kia trông mà thèm a hoàng kim đấu khí cường đại cỡ nào hoàng kim đấu khí a so với mỹ đạ bu là sổ khí thế bức người dù cạn thì trở ổn nhiều lắm dù sao hắn sớm quá kích động năm tháng thế nhưng lòng kỵ sĩ cảm xúc mãnh liệt còn đang chiến sĩ nhiệt huyết còn đang、Đúng. dù cạn hoàng kim đấu khí cũng xuất hiện rất rõ ràng muốn so với mỹ đạ bu là sổ tinh khiết thâm hậu thế nhưng này cũng không thể quyết định chiến đấu hai người khí thế luân phiên tăng lên trên ý đồ áp đảo đối phương hoàng kim đấu khí to lớn lực gáp bách để bọn kỵ sĩ cảm thấy hưng phấn thoải mái à quá thoải mái cỡ nào mỹ lệ đ ấ u khí khiến người ta mơ tưởng m o n g ước cho dù cách hơn một trăm mét bọn kỵ sĩ nhưng có thể cảm nhận được cái kia phồn thịnh áp lực c ả lão đồng học đ á i ngộ không sai có gây làm còn có ăn mẹ kiếp mỹ đạ cái tên này lại tiến vào trạng thái điên cuồng thần kinh đao a các ăn thần điện đặc sản không giá trị nhân rất giòn rất thơm cũng rất thay thần thứ tốt trở lại một túi ăn xong cả lào nói rằng bọn kỵ sĩ thực sự không biết có nên hay không khinh bị cái này tiểu hải tử như thế chấn động chiến đấu lập tức liền muốn bắt đầu hắn lại vẫn như thế có khẩu vị nhưng là nhân ra là khách mời hơn nữa còn là hàng hiệu khách mời hết cách rồi một kỵ sĩ lót cái mông đi l ấ y nhìn hắn quyết đến rất cao miệng liền biết trong lòng có cỡ nào không tình nguyện ra tay đi để ta xem một chút giặc cổ nần đồ đệ có bản lánh gì dù cảm đ ộ c thân dơ kỵ sĩ thương kiếm cùng thương là một tên kỵ sĩ chuẩn bị vũ khí m ị đã bu lạ sổ ánh mắt từ từ biến thành sắp bén hai tay nắm chặt trọng kiếm dơ lên thật cao bày ra một người tự hình đấu khí lóe lên đ ỗ n g nhiên bay lên trời giữa không trung thuần gian biến mất xuất hiện ở dù cạn trước mặt mang theo ở trên cao nhìn xuống khí thế quyết chí tiến lên bổ xuống đến hay lắm trường thương đột nhiên đâm đi ra ngoài thương này tên lôi động cũng là tùy tùng dù cạn nam trinh b ắ t chiến lập xuống chiến công hiền hách Cong. mũi thương điểm ở trên mũi kiếm hoàng kim đấu khí nổ t u n g m ị đã bu lạ sổ một vươn mình ghẻ đi ra ngoài vừa rơi xuống đất thân thể toàn bộ bình hành hướng dù cạn quét qua dù cản thân thể vừa dừng lại bước chân bất động lôi động mang theo mánh liệt xoay tròn kính điểm đi ra ngoài dài một tấc một tấc cường đối với thương pháp mỹ đã bu lạ sổ cũng không xa lạ gì long kỵ tướng bên trong dương cựu thành là được hiến thương cao thủ đương nhiên dương cựu thành là không có cách nào cùng dù c ả n so với không cách nào t r á n h né bất luận từ phương hướng nào công kích thương kiếm lần thứ hai tụ hợp một tiếng nổ vang lần này mỹ đã bu lạ sổ không có lùi trọng kiếm toàn lực triển khai mỗi một chiêu đều mang theo ngàn quân lực đối mặt mỹ đã bu lạ sổ điên cuồng công kích dù cặn cũng không dám thư giãn trong tay lôi động vũ kín kẽ không một lỗ hổng kiếm như chấp giận thương như d a o lòng giết khó phân thắng bại thánh vực cấp bậc chiến đấu liền không đơn thuần hạn chế ở mặt đất dù cản trực tiếp lên không tránh ra mỹ đa bu lạ sổ đòn nghiêm trọng giữa không trung là được một thương điểm ra hùng hồn hoàng kim đấu khí bắn xuống hoàng kim long đấu giết vừa thu hồi sát thế mỹ đa bu lạ sổ đã trực diện công kích bao nhiêu lần chiến đấu nhiều lần rèn luyện bên bờ tử vong bồi hồi đã đem hắn ma luyện ra không phải người ý chí thế nhưng hắn cũng không lạnh lẽo phản mà nội tâm cực kỳ hưng cực trọng kiếm một trận quay về đánh tới thương khí là được một tiếng quát lớn dĩ nhiên mạnh mẽ đem đánh tới hoàng kim đấu khí thổi tan lúc này mỹ đạ bu lạ sổ cực kỳ rút mãnh đây chính là tiến vào trạng thái chiến đấu mỹ đạ bu lạ sổ dùng cá lão hình dung cái tên này là được người điên lăng sợ hành hoành sợ không muốn sống không muốn sống sợ bệnh thần kinh vì lẽ đó cả lão như vậy không muốn sống gặp gỡ mỹ đạ bu lạ sổ cũng đau đầu dù cản lấy ra điểm bản l ã n h thật sự điểm ấy hoa chiêu liền muốn đánh bại ta à. mỹ đạ bu lạ sổ quát trong tay trọng kiếm tầng tầng bộ tới to lớn kiếm khí chặt hướng về giữa không trung dù cản dù cạn lôi động xoay ngang chặn tán sông tới mặt kiếm khí trong lòng cũng có chút giật mình tiểu tử này là làm sao luyện tuy rằng đấu khí độ tinh khiết cùng chất lượng không bằng hắn thế nhưng rất r ũ n g mãnh rất có sắc khí lộ ra một luồng không chết không thôi ngoan cường mùi vị chu vi kỵ sĩ xem rất x u ố n g ba trí cao thần ở trên như thế mà còn không gọi là bản lanh thật sự đổi thành là bọn họ e sợ liền một chiêu cũng không ngăn nổi đây chính là trên người cả với bắt đầu còn hơi nghi ngờ thậm chí coi rẻ mỹ đã bu là sổ kỵ sĩ đã đảng hoàng tâm miệng thực lực mới là đạo lý quyết định khá lắm rất dã vậy thì tiếp ta này một chiêu thử xem giữa không trung rủ cản thân thể cứng lại trở nên hoảng hốt lôi động núi thương ô ô rung động lên dù cản từ không trung vẽ ra một vệ kim quan g cao tốc lao xuống mặt đất mỹ đã bu lạ sổ hết sức chăm chú nhìn chằm chằm đối phương đồng thời dị năng triển khai cảm giác đối phương đấu khí phân bố đây là mỹ đã bu lạ sổ đặc điểm trải qua vô số chiến đấu hắn đã có thể đem dị năng vận dụng đến trong thực chiến xem đấu khí trọng tâm phân bố là có thể phán đoán ra đối phương ra chiêu hư thực lần này rủ cản sức mạnh ở thương sao đoan điều này nói rõ là hư chiêu mặt sau khẳng định có liên hoàn sát chiêu đương nhiên mỹ đã cái gọi là hư chiêu sức mạnh cũng tương đương tuyệt vời Công. tiếng vang lanh lảnh mỹ đã bu l à sổ mũi thương trên dĩ nhiên có một loại lực hút lôi kéo thân thể của hắn về phía trước nghiêng loại phương thức công kích này thật cổ quái khó lòng phong bị thế nhưng mỹ đã bu l à sổ đạ tử kệ x ả trên người trải nghiệm quá cũng không kinh ngạc mà dù cạn lực hút còn không giống kệ x ả như vậy không có dấu vết mà tìm kiếm không muốn trốn càng không muốn chống cự mỹ đã bu l à sổ theo lực hút trọng kiếm t r ư đi liều mạng bổ về phía dù cạn cánh tay trái tất cả đều là liều mạng dù cạn cũng không khỏi tao m à chính m ì dù càng đương nhiên sẽ không liệu mạng thế nhưng công kích lại sao lại liền như vậy bỏ qua tay phải tăng lực xem cũng coi trọng kiếm đột nhiên hướng về dối lạ mà mỹ đã vốn là theo lôi động thương lực hút thuận thế liền bị mang mở một điểm đừng xem điểm này hiệu quả nhưng là khác nhau một trời một vực lôi động trợn xoay t r ò n lên lần này mỹ đã rốt cục biến sắc hoàn toàn rơi vào bị động trùng dưới cái thanh danh vang dội há có hư sĩ dù càn bản lĩnh sở trường còn nhiều làm đấy khoảng cách gần như vậy trường thương dĩ nhiên làm cho cùng binh khí ngắn như thế linh hoạt mỗi một phần đều có thể phát lực nhiều năm như vậy dù càn đối thương sử dụng đã đến đăng phong tạo cực cảnh giới binh khí là được thân thể kéo dài ngăn trọng kiếm tay chóc giật trượt tới trung gian lôi động biến thành binh khí ngắn đâm hướng về mỹ đạ bu lạ sổ cầm kiếm tay phải hai người giao thủ mãnh liệt cực kỳ trong nháy mắt mỹ đạ bu lạ sổ liền rơi vào cạm ấy thế nhưng hắn nhưng là lấy cả dạ dỗ vì là mục tiêu người sao lại đình ở lại trình độ như thế này vẫn không n ú c nhích tay trái đột nhiên suy ở thương tích trên thân thể thông qua một cao tốc xoay tròn bay lên không là được một chân kinh tiếp theo là được liên tục trọng đá thế yêu tuấn gian biến thành ưu thế dù càn cũng không nghĩ tới đối thủ dĩ nhiên lại đột nhiên chơi như thế một tay tuy rằng không có không cho dùng chân lời giải thích thế nhưng chiến sĩ chi gian chiến đấu đặc biệt là đến long kỵ sĩ mức độ dùng chân thực sự gần như không tồn tại cả lào vừa an biên kêu gạo đánh tốt một bộ ta là lưu manh ai cũng không sợ rằng rớp ngăn n kỵ sĩ thương sau đó tứ chi công kích là tương đương khó chơi trong khoảng thời gian ngắn mỹ đạ bu lạ sổ đánh rủ cạn liên tục lùi về phía sau xem một đám kỵ sĩ trợn mắt mất mồm này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có như vậy long kỵ sĩ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy chính mình đoàn trưởng người khác đánh liên tục lùi về sau dù cạn dù sao cũng là dù cạn sự công kích của đối phương tuy rằng để hắn bất ngờ thế nhưng muốn dựa vào cái này thắng hắn là được chuyện cười càng mỹ đã bu lạ sổ một chân ăn một chút thiệt nhỏ dựa thế kéo dài khoảng cách lôi động nổ ra nếu như mỹ đã bu lạ sổ không thu chiêu liền muốn va vào kỵ sĩ thương tất cả mọi người lấy vì là mỹ đã bu lạ sổ muốn thu chiêu thời điểm chỉ có cả lão biết cho hay bắt đầu rồi nếu như liền như thế thu chiêu ngà ngộ còn hôn cái mau à sớm đã bị đưa ra long kỵ tướng hắn chân công nhưng l à nhất tuyệt có thể ứng phó các loại binh khí hơn nữa càng thêm linh hoạt mỹ đã bu lạ sổ có thể học cái tám phần mười chế tạo điểm kinh hỷ tuyệt không thành vấn đề chỉ lát nữa là phải va vào kỵ sĩ thương tuy rằng rót vào hoàng kim đấu khí chân không đến nỗi bị đâm xuyên thế nhưng loại này cứng đối cứng đối kháng có thể biết ăn chút thiệt ngầm vấn đề lớn nhất là biết lưu lại cái hở làm cho đối phương phát động liên tục công kích thế nhưng mỹ đã bu lạ sổ lập tức dùng hành động nói cho đối thủ hắn chân công không phải là ngẫu nhiên mũi chân trượt đi này một cức cũng không phải t r ư ợ sức lực còn có dư lực cả người thuấn gian theo kỵ sĩ thương liền trượt quá khứ đương nhiên quá trình là tương đương mạo hiểm hoàng kim đấu khí kịch liệt xung đột nguy hiểm nhất thời điểm đầu khi đều sát m ỉ đạ bu lạ sổ mặt tuyệt đối giống vô số tiểu giao găm phủi đi như thế cảm giác có điều m ỉ đạ bu lạ sổ chỉ là n h ị nhữ m ả y đối thủ so với tưởng tượng c h u n g k h ó đối phó thay cái suýt chút nữa cần thiết vừa vặn kéo dài khoảng cách an toàn thế nhưng điểm ấy đau đớn không tính là gì mà dù cạn nhưng là rơi vào hoàn toàn bị động nguy hiểm đến, đến rồi chịu đựng qua đấu khí xung kích m ỉ đạ bu lạ sổ đã khoác lôi động đến gần rồi dù cạn hoàn toàn tiến vào đánh nhau tay đôi chiến sĩ là sử dụng kiếm hoặc là binh khí thế nhưng chiến đấu trung tiên biến vạn hóa rất nhiều lúc trong tay đều sẽ mất đi vũ khí hoặc là không cách nào khiến dùng vũ khí vào lúc này liền muốn xem tiến triển kỹ xảo không muốn hy vọng chân chấn bá vương khí liền đem đối thủ vỡ đi loại kia chuyện tốt không thông thường vào lúc này liền muốn biểu diễn kinh nghiệm cùng tranh đấu kỹ thuật c ả lao miệng n ư ớ c gần người mỹ đã bu lạ sổ nhưng là l i ề u mạng chủ nhân cái gì chó ma kỵ sĩ tinh thần đối với hắn cũng mặc kệ dùng khả năng hắn là từ trước tới nay tôi không để ý hình tượng thánh vực cao thủ gà ngộ t u y ệ t học thiết tuyến triển tơ chân có thể bị dùng vừa đúng dạy dỗ không rời chỗ yếu hơn nữa một chân tiếp một chân đấu khí phụ gia phi thường thông thuận nếu như yếu hại bị đá trên như vậy một hồi tính toán không công phá được đầu k h í cái k i a phản tỏa lực cũng quá sức nhất thời dù cắn lại lâm vào bị động mỹ đã bu là sổ không có hưng phấn không có vui sướng một chiêu cùng một chiêu đối thủ cũng không nghĩ giống như vậy bị động hắn né tránh nhìn như có chút yếu thế thế nhưng vừa đúng chiêu này chân pháp phi thường bá đạo nếu như l i ề u mạng nhất định phải chịu thiệt mà ngay ở thứ mười bảy trên nơi này mỹ đã cũng không cách nào làm được giống gà ngộ như vậy nối liền có một tia không đẳng dù c ẳ n khoe miệng nổi lên nụ cười c ũ n g là được thời khắc này đúng nhiên tả để tay lên đồng thời lôi động hướng lên trên đỉnh đầu thuần gian cho mỹ đa bu lạ sổ đến một tay đẹp đẽ đại quanh co đồng thời một cước đạp đi ra ngoài mỹ đa bu là sổ trọng kiếm xoay ngang ngăn trở rủ cản trọng đá cả người bay ngược ra ngoài trở bổn rơi xuống đất hãn không nghĩ tới rủ cản đối đánh nhau tay đôi cũng như thế có nghiên cứu bọn kỵ sĩ một trận khen hay có ít nhất bộ phận cũng là vì là mỹ đa bu là sổ gọi có thể cùng đoàn trưởng đạt thành như vậy này nhân tài mới xuất hiện thực tại tuyệt vời đồng thời mọi người cũng có chút suy đoán giặc cô lần kiềm thánh dĩ nhiên có thể dạy dỗ kinh khủng như vậy đô lệ người sư phụ kia nhất định cũng tương đương tuyệt vời chỉ có điều xem ra cái k a hải long vương cạ dạ dỗ thực tại là cái quái vật bất chi bất giác mỹ đ ạ i đã sư phụ phó thắng được tôn trọng thế nhưng này còn còn thiếu rất nhiều l i ê n như dù cằn nói nếu như ngay cả hắn đều đánh không lại như thế nào giống cạ dạ dỗ khiêu chiến nói thật không phải ngươi khiêu chiến nhân ra liền nhất định nên chiến cạ dạ dỗ là thân phận gì hải long tri vương hải tộc trung t r ủ n g tộc mạnh mẽ nhất thủ hạ cao thủ như mây hắn con dân cũng sẽ không tha nhân một kẻ loài người hướng mình vương khiêu khích cần xin mời dù cạn tiền bối chỉ điểm long kỵ sĩ t á chiến trong c h ư ớ c mắt m ị đạ không xót tác cuối cùng đã rõ ràng rồi dù cạn dụ ý một giống dù cạn như vậy địa vị người chắc chắn sẽ không sinh cái gì nghĩa khí c h i dũng chính mình cũng không đưa ra khiêu chiến hắn liền chủ động ước chiến rất hiển nhiên là giúp hắn dù cạn cùng giặc cổ nần cũng không phải rất quen thuộc cũng chỉ là nghe tiếng đã lâu đ ố i phương tên từng có mấy mặt c h i duyên có thể cho dù là dù cạn cũng phải hướng về giặc cổ nần biểu thị tôn kính đây chính là nhân loại tôn nghiêm của con người nhân loại không sợ giá trị tuyệt đối đến tôn kính chiến sĩ vì lẽ đó dù cạn cũng phải vì giặc cổ nần đô đệ làm chút gì cái này cũng là ngày hôm nay mục đích chiến đấu rất tốt ngày hôm nay ta dạy dỗ ngươi d ồ n g thực sự kỵ sĩ chiến pháp đem ngươi thánh long cứ gọi tới đi ngay vậy mỹ đ a bu lạ sổ trọng kiếm một trận hoàng kim đấu khí lần thứ hai dâng lên thánh long ca si lát xuất hiện xuất hiện là được một tiếng to lớn dích đạo thánh long a i hà dung xem t h ư ờ n g thánh long mạnh dù cản tự nhiên rõ ràng vì lẽ đó cũng biết mỹ đ a bu lạ sổ tiềm lực đáng tiếc ra thời gian quá đoạn nếu như có thể lại nắm chút thời đại nói không chắc thật có thể cùng cả dạ dỗ liệu mạng đáng tiếc ra n g u sự tại nhân thành sự tại thiên hắn chỉ có thể tận một phần tâm ý của chính mình đi ra đi lôi long ma đa g ắ t ca lôi long cũng gầm thét lên xuất hiện đều là thượng hạng long tộc tuy rằng thánh long muốn mạnh hơn một chút thế nhưng lôi long cũng không sợ nó khế ước sau đó người long một thể song phương mắt nhìn chằm chằm long nhãn đối long nhãn người mắt đối người mắt xem trọng ta chỉ dùng một lần lôi long hô hấp phảng phất thuấn gian cùng dù c ả n hô hấp hòa làm một thể theo sát người long cũng cho mỹ đạ bu lạ sổ một loại trùng điệp cảm giác đây là mỹ đạ cùng ca si lắc không có đông nhiên dù càn bay lên không mà lôi long cũng ầm ầm bay lên thế nhưng một người một dòng tiết tấu hoàn toàn tương đồng, dòng thực sắt nhưng hoàn chiêu, kinh người dòng đồng, dòng sự sĩ kỵ lôi long bạo sát. Lôi long thương đấu khí sinh trường, mà đồng thời lôi long sát. sinh thương trường, thời tiếp Lôi lôi liên động đấu đồng khí quả mà cùng ầ u xét o rủ cạn đồng thời nhằm phía đối thủ mà mỹ đã bu lạ sổ cùng ca s i lắt cũng đồng thời tiến lên đón hắn cũng không sợ chỉ là hắn dị có thể cảm nhận được một chút khác thường nhưng lại nhưng lại không biết vấn đề ở nơi nào mà chiến trường cũng không có cân nhắc thời gian chỉ cần toàn lực liều mạng a n h bốn cả là quả nhân nhét vào trong lỗ mũi vẽ ngoan cái mã ha phì tộc tuy rằng mỹ đạ so với rủ c ả n yếu một chút thế nhưng tốt xấu ca si lát muốn so với con những kê lôi long cường đ i ể m à đến không ăn thua cũng là ăn chút thiệt t h i nhỏ nhưng là nổ vang sau đó nhất thời kinh ngạc đến ngây người mỹ đạ bu lạ sổ thẳng tắp từ trên trời rơi xuống hoàng kim đấu khí bị phá hủy trên người còn có lôi bạo hiện tượng tiêu ngạo thánh long mạnh hơn h ắ n một điểm mỹ đạ bu lạ sổ là hôn tin tức địa nó là bán hôn rơi xuống đất và anh một chiêu vừa có vẻ như còn rất ngoan cường mỹ đạ bu lạ sổ dĩ nhiên ở một chiêu trung bại triệt để như vậy dù càn chậm rãi rơi xuống đất trong lòng cũng là âm thầm khiếp sợ thực sự là thiên tài à chính mình dùng thiên sứ lực lượng ở thêm vào người long một thể pháp dĩ nhiên cũng bị t h ể t tòi mà mì đa bu lạ sổ chỉ là bị lôi bạo đánh mất người này không biết là trải qua cỡ nào tôi luyện dĩ nhiên có như thế không phải người thể chất c ả l ã o biết chiến đấu đã kết thúc xuất hiện ở giữa sân một tay tiếp được mì đa bu lạ sổ một tay tiếp được thánh long đương nhiên ca si lát so với hắn tưởng tượng còn hãn rơi xuống đất trước cánh chấn động đã ổn định bất quá đối với vừa này thất lợi thánh long cũng có chút không căm lòng dù càng rất hứng thú nhìn sông tới cá lạo cả lão cũng cười h i ế p mắt nhìn lòng kỵ sĩ có thể đánh bại mỹ đạ quả nhiên là thành danh đã lâu cao thủ không phải ạ nù m ạ n ồ n g loại kia hàng lợm kỳ thực kết quả hắn cũng đã sớm biết mỹ đạ rất liều mạng nhưng là về mặt thực lực t r ê n lệch là rõ ràng nhân gia cũng không nhằn g rỗi chiến đấu cũng không phải dựa vào ai mánh liền có thể thắng điểm này ngay cả cả lão đều hiểu kỳ thực cả lão vừa đỡ mỹ đạ bu là sổ thời điểm hắn đã tỉnh rồi chỉ có điều thân thể còn có chút ma túy vừa n ã y cái kia nổ tung một đòn dường như khắc ở trong đầu hắn tự lắng lại một lúc liền chậm lên đa t ạ đi thôi ta cũng không thứ đặc biệt gì nhớ kỹ ngươi lời hứa ở đánh bại ta trước không được tìm cạ dạ dỗ đương nhiên nếu như ta cũng thua với hắn liền thêm vào ta cái kệ phân đi dù cắn nhàn n h ạ t nói mỗi nhân loại chiến sĩ đều lấy đánh bại hải long vương làm nhiệm vụ của mình g dạ cô nần không phải cái thứ nhất cũng sẽ không là cái cuối cùng mỹ đã không nói gì thế nhưng giếng cổ không g i a o động trong ánh mắt cũng mang một chút không cam lòng cùng cảm động tuy rằng hắn rõ ràng dù cắn dụ ý thế nhưng người sống sót rất nhiều chuyện cũng không phải rõ ràng liền có thể thích làm gì thì làm thân là hải tộc cạ là không quá lý nhân loại am hiểu ý nghĩ thế nhưng làm chiến sĩ hắn đối với nhân loại những cao thủ này vẫn là rất khâm phục chiến sĩ làm chiến loại này tinh thần vượt qua chủng tộc giới hạn thế nhưng cạ dạ dỗ đối với hải tộc lại như chiến thần như thế tồn tại nếu như có người có thể đánh bại hắn đối hải tộc tuyệt đối là cái đả kích nặng nề đương nhiên là ở công bằng chiến đấu chung có thể từ khi cạ dạ dỗ kế thừa vương vị tới nay đánh đâu thằng đó vì lẽ đó hắn mới là hải tộc đệ nhất cao thủ Chương 6, Chết rồi ước định. tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh ô lìm phủ thân điện khẳng định là hưng vĩ đây là thế giới loài người tối cung điện hoa lệ liền ngay cả mấy cái đế quốc vương quốc cũng không cách nào cùng đánh đồng với nhau có thể thấy được tôn giáo g sức hiệu triệu vấn đề là giáo hoàng cũng không có ở chính điện tiếp đón hắn mà là ở phi thường tư nhân tính chất bên trong điện đương nhiên kệ xạ hành động lần này cũng không phải chính thức tính chất rất ít người biết đến cửa cả z i n a ni na một phản trên đường bướng bình bé gái tầm tính biến thánh k h i ế t trang nghiêm lên phi thường cung kính cùng sùng bái kệ xạ chính mình không t i n thần thế nhưng cũng không can thiệp tín ngưỡng của người khác tự do đồng thời biểu thị tôn kính trong phòng có một người kệ xạ có thể cảm giác được thế nhưng cũng vẹn vẹn liền như vậy một người cỡ nào đơn giản lại phong phú khái niệm nhưng là đối với một lĩnh vực cao thủ tới nói có vẻ hơi thiếu thốn không nghi ngờ chút nào đây là một phổ thông gian phòng so với chu vi cung điện hoa lệ nó không tính là gì càng không có mang vào cái gì thần thanh trúc tính không tầm thường chính là bên trong người vương tử điện hạ mời đến nina người đi ra ngoài đi để bọn họ chuẩn bị một chút vâng vậy hạ kệ xạ đạp vào phòng đó là một loại cảm giác liền diệu bước vào gian nhà thuấn gian phảng phất đạp phá thời không hắn nhìn thấy giáo hoàng may a cao cấp nhất quyền lợi giả một trong gian nhà đơn giản có chút đơn sơ dị dạng cũng là trước mắt kể xa trước mặt là cái ông lão nói ông lão đều có chút ca ngợi toàn thân áo trắng nếp nhăn đời mặt may là khí sắc khá tốt không phải vậy thật giống cái ông già bình thường vương tử điện hạ mời ngồi k h ắ c khạc giáo hoàng thân bất do kỳ ho khan vài tiếng kể xa rất tự nhiên ngồi xuống cũng không cái gì có thể lựa chọn nơi này chỉ có một ghế gỗ giáo hoàng rất ít hiện ra thân từ khi thần nguyện chiến tranh sau thật giống xử lý giáo vụ cái gì đều là do thánh nữ cùng thánh điện kỵ sĩ xử lý mà liên quan với giáo hoàng suy đoán càng là thiên kỳ bách quái thậm chí hoài nghi giáo hoàng kỳ thực là nữ tính đương nhiên hiện tại những này lời đồn tự sụp đổ đối với những này bắt quái k ể xạ xưa nay không quan tâm giáo hoàng ho khan không giống như là trang hơn nữa cũng hào không cần thiết k ể xạ theo bản năng muốn thử một chút chính mình xí thiên sứ chi dực thế nhưng ngược lại n ở nụ cười giáo hoàng nhưng làm a mạnh nhất thiên sứ hệ ma pháp sư chính mình này không phải múa dịu qua mắt thợ hạ phản phất rõ ràng k ể xạ suy nghĩ trong lòng có phải là có hơi thất vọng giáo hoàng không phải vai phong l ấ m liệt cường giả lĩnh vực nhưng là một đi vào gần đất xa trời lao giả trong phòng hai người một giáo hoàng To lớn nhất thánh giáo thần nguyệt nhất kẻ thống trị, giáo giáo cao lớn kẻ một ông ông môn bình thường ông láo, ma đạo sư kiếm thánh môn muốn ẩn giấu láo, láo, đạo h t sư ma kiếm ự cái lực cũng c không c h nào ẩn g ấ u cái khác i a trong xương k i thế, thế nhưng g o hoàng ó thể. một cái khác, một người trẻ tuổi các lì dị vương quốc vương tử tương tự một phổ thông người trẻ tuổi ngoại trừ lớn lên man anh tuấn không nhìn ra đặc biệt gì mà hai người k i ệ nhưng có thể ở mã xoay tay thành mây lật tay thành mưa mà lúc này lần thứ nhất gặp mặt hai người nhưng ở truyền thím i cũng còn tốt giáo hoàng trên mặt cũng lộ ra một tia ôn hòa nụ cười cũng còn tốt như vậy trả lời đã bao nhiêu năm không ai dám ở trước mặt hắn nói như vậy người t i n thần ạ giáo hoàng đột nhiên hỏi hỏi có chút không hiểu ra sao có điều ngay ở trước mặt mã to lớn nhất thần quyền giả kệ xạ lắc lắc đầu ha ha kỳ thực ta cũng không tin yến tĩnh kệ xạ xem như là không sai có rất ít chuyện có thể kinh hắn một hồi có điều nhìn thấy giáo hoàng một lúc thời gian đã có vài sự kiện để hắn giật mình thiên hạ chi lớn kỳ vô số người a h i ệ n nhiên giáo hoàng là được một người trong đó to lớn nhất thần quyền giả nói hắn không t i n thần này nếu như truyền đi khẳng định không ai tin ta rất mạnh mẽ giáo hoàng v ẫ n đụng con mắt đang nhìn mình tay nói rằng như là l ầ m b ầ m l ầ u b ầ u vừa giống như là đối k ệ x a nói kệ x a gật c ù điểm ấy hắn không hoài nghi chút nào giáo hoàng là hắn gặp chỉ có mấy cái cường g i ả siêu cấp một trong thế nhưng ta cũng sẽ chết hơn nữa thời gian sẽ không quá lâu kệ x a không nói gì giáo hoàng lần này chủ động tìm hắn đến khẳng định là có chuyện quan trọng hơn nữa như thế cấm kỵ rất khả năng vẫn l à việc tư tới liền nói nhiều như vậy đại nghịch bất đạo càng thêm nói rõ mặt sau sự tỉnh thay quá giáo hoàng dừng một chút lần thứ hai nhìn phía kẻ xạ đã từng có cái nông dân như tử hắn lập trí trở thành một ma pháp sư trải qua một điểm đau khổ hắn thành một ghê gớm ma pháp sư thế nhưng hắn không vừa lòng chỉ trở thành một ma pháp sư thế nhưng hắn chỉ là nông dân như tử vì lẽ đó có thần nguyện giáo có ngày hôm nay giáo hoàng hắn tự cho là nắm giữ vận mệnh thế nhưng có một ngày hắn lại phát hiện hết thể tất cả chỉ là vận mệnh chuyện cười không lâu sau đó là được hắn phải trả thời điểm tôn kính giáo hoàng hải tộc cũng không có quá to lớn ưu thế kệ xạ không nhịn được nói giáo hoàng k h o miệng lộ ra xem thường vẻ mặt nếu như là đám kia không đầu góc lính tôm tướng quân là tốt rồi đáng tiếc không phải lần này gọi ngươi tới một món trong đó sự t ì n h là được cùng hải tộc đại hội luật võ ta sẽ không tới chẳng thân là giáo hoàng cũng có thể nói là vô số tín đồ trong lòng ngọn đèn sáng lại muốn vắng chỗ trọng yếu như vậy trường hợp làm sao đều có chút không còn gì để nói k ể xạ cũng rất tò mò thế nhưng hắn không có hỏi lúc này không nói chuyện sớm m u ộ n ngươi cũng sẽ biết ngươi cũng là vận mệnh chung một c â u vận mệnh là cái gì nếu như ta biết l nhà nhà, hơn một trăm linh g i coi như giáo hoàng nói ra bản thân hai trăm tuổi kệ xạ cũng sẽ không quá kinh ngạc dù sao đối với loại cảnh giới này cường giả không cái gì không thể giáo hoàng vẻ mặt nhưng có chút tự dễ ước、46. kệ xạ không biết nên nói cái gì bốn mươi sáu tuy rằng bốn mươi sáu thế nhưng người già rồi tập cũng lão kệ xạ chúng ta làm khoản giao dịch như thế nào dựa hay lắng nghe cả d ì nạ n í nạ là ta nữ nhi duy nhất ta muốn ngươi bảo đảm thần nguyệt giáo tồn tại bảo đảm nàng trở thành thần nguyệt giáo nữ giáo hoàng giáo hoàng lại nói có chút không hiểu ra sao thậm chí có chút hoang đường kệ xạ cảm thấy đều không cần phản bác cái gì thế nhưng mơ hồ có một số việc đã phát sinh tại sao là ta kỳ thực ôn mạn đế quốc càng chiếm ưu thế bởi vì nàng càng thân cận ngươi hơn nữa ta cũng yêu quý ngươi có thể hai người đối diện một hồi lâu giáo hoàng mới chậm rãi r ử a vào ghế rất tốt còn ta báo lại biết thời gian sử dụng chứng minh giáo hoàng tự d ễ c ư ờ i cận làm như vậy bia đỡ đạn cũng coi như đăng giá n h ữ n g chuyện này liền vĩnh viễn trôn vào đáy lòng đi c ả gì nạ n ì nạ cái gì cũng không biết kệ xạ biết giáo hoàng ẩn giấu rất nhiều thứ hắn có thể có thể biết rất nhiều thứ thế nhưng là không thể nói ra được cho dù là ở vào hắn như vậy địa vị cũng có một chút không cách nào khống chế sự tình hắn cũng không cách nào hỏi c h ỉ ít thấy thế nào đối với hắn đều là có lợi có điều mơ hồ kệ xạ nhớ tới một người hoặc là nói một cái quái vật vong linh quân chủ h u g i ờ hiệu kệ xạ cùng giáo hoàng mật đàm nội dung sẽ bị thời gian vĩnh viễn bao bọc ngoại trừ người trong cuộc ai cũng sẽ không biết giáo hoàng liền để kệ xạ bảo đảm đều không có phảng phất hết thể đều do lực lượng nào đó nắm giữ chỉ có cả di nạ nhì nạ biết kệ xạ cùng giáo hoàng tiến hành rồi ngắn gọn trò chuyện sau đó kệ xạ liền đi ra kệ xạ không hề nói gì giáo hoàng thấy mục đích của hắn đã hoàn thành mà mục đích của hắn giáo hoàng cũng đáp ứng rồi thế nhưng hắn ngày hôm nay cần nghỉ ngơi đều là lúc đó cứng giả kệ xạ nắm giữ người khác cực kỳ ước ao bất kể là giáo hoàng vẫn là đã hồn phi phách tán ổ xạ lọ t ì bọn họ đều không có k ể xạ tuổi trẻ cùng sinh cơ ngoan cường sức sống mới là những cường giả này đ ớ c ao giữa bọn họ đặt thành một ước định thế nhưng cái này ước định nhưng phải đang giáo hoàng chết rồi bắt đầu phảng phất giáo hoàng đã tiên đoán thời gian của chính mình cùng cái chết có lúc tiến trình của lịch sử chỉ là mấy người lén lút nói chuyện quyết định trong phòng c ả l ã o nhưng đang không ngừng ăn nhìn thấy k ể xạ sau đó nết miệng nở nụ cười những người này thật biết hưởng thụ nhiều như vậy ăn ngon đồ ăn vặt đáng tiếc đi đi không có tới cùng lúc trở về muốn dẫn điểm bên cạnh một hầu gái nghe được cả lão điểm lập tức có chút run dậy không biết cả lão đồng học cái bụng sợ rồi tiểu m u ộ i muội thấy kẻ xạ đến hầu gái cung kính lùi ra so với giáo hoàng cái kia đơn sơ địa phương bọn họ nơi ở nhưng là cực kỳ xa hoa vốn là cũng chính là cho quý khách môn chuẩn bị vừa nay cái ước định kia cũng không có kẻ xạ quá nhiều cái nhiêu dùng ý xạ đánh giá là được ở vài phương diện khác kẻ xạ là cái người rất đơn giản thế nhưng là có thể vừa đúng làm ra chính xác nhất thái độ mỹ đã bu lạ xô một người ngồi ở trong góc nhắm mắt lại không nói câu nào cả lão nhai mức nói thủ lĩnh mỹ đạ cái tên này cho đến bây giờ còn chưa nói quá kệ xạ thả lòng ngồi ở một bên ăn mấy cái phần thịt quả quả nhiên mãn ăn ngon ở ố liềm ủ có thể ăn đi các nơi trên thế giới tiến công đến mỹ vị đây chính là thần giáo ưu thế chỗ mỹ đạ ngươi cảm thấy thực lực của ta làm sao mỹ đạ bu lạ sổ mở mắt ra mạnh rất mạnh biết ta mỗi lần thất bại thời điểm đều muốn cái gì mỹ đạ bu lạ sổ lắc đầu một cái đối kệ xạ trong miệng mỗi lần có chút ngoài ý mới nói thật loại cảm giác đó rất khó chịu thậm chí có chút bất đắc dĩ vì lẽ đó ta quyết định sau đó tận lực thiếu thất、bại. biết l à m sao không thất bại Mị đã bu lạ sổ lắc đầu một cái nhiều thất bại mấy lần là tốt rồi m ị đã bu lạ sổ có chút như hiểu mà không hiểu dù cắn làm chuyện ta muốn làm ta còn muốn cảm tạ hắn lần này đại hội l u ậ n võ ngươi có thể lên sân khấu thế nhưng đối thủ của ngươi sẽ không là hải long vương trừ phi hắn chủ động hướng về ngươi yêu chiến m ị đã bu lạ sổ tay cầm chăm chú mâu thuẫn hết sức mâu thuẫn rất nan giải thích mà kệ xa một câu nói lại làm cho hắn rõ ràng ngươi biết ngươi tại sao như thế muốn cùng cạ dạ dỗ giao thủ à báo thủ sai rồi là bởi vì ngươi sợ sệt sợ sệt không sai sự tiến bộ của ngươi rất nhanh thế nhưng ngươi biết ngươi bây giờ căn bản không phải là đối thủ của hắn cả dạ dỗ lại như một ngọn núi lớn đè lên ngươi vì lẽ đó ngươi muốn mau sớm với hắn quyết chiến tử vong cũng là một loại giải thoát đến thời điểm cái gì đều không cần mơ ngộng cái gì cũng không cần gánh vác đây là trốn tránh nếu như vẹn vẹn trình độ như thế này ta thật vì là g i ậ t cổ nần kiếm thánh không đ á n g mỹ đã bu lạ sổ trong ánh mắt bắn mạnh ra nóng bỏng ánh sáng thế nhưng tâm nhưng là lạnh lẽo lạnh lẽo hắn mỗi ngày liệu mạng khổ luyện p h ả n phất l u ô n có cái bóng dáng ở đ ẻ lên hắn không sai là được cạ dạ dỗ ở sâu trong nội tâm hắn có chút khiết đảm hải long vương cạ dạ dỗ là người nào đó là hải tộc đệ nhất cao thủ thiên hạ nhân vật vô địch sư phụ hắn đem hết toàn lực cũng chỉ là để hắn bị thương nhẹ hắn dựa vào cái gì có thể chiến thắng đối phương thời gian tuổi trẻ hải long tộc tuổi thọ muốn so với nhân loại trường nhiều lắm mà bọn họ trưởng thành theo tuổi tác sức mạnh cũng ở tăng trưởng có vượt xa quá nhân loại thời đỉnh cao một lúc lâu mỹ đ ạ bu lạ sổ bình tĩnh lại ta nên làm như thế nào họ chín mươi mỹ đã bu lạ sổ không nói lời nào thế nhưng cả người đều trở nên hơi không giống các lo c ư ờ i ha ha thủ lĩnh không nhìn ra ngươi khẩu tài cũng tốt như vậy khà khà kệ xạ nhìn nét miệng đầy cạ lảo cũng có chút tước ao cũng không phải là người nào đều có thể giống như hắn hài lòng ngày mai ta cùng giáo hoàng có một trận chiến có muốn xem hay không muốn trả lời chính là hai người ô lìm h ủ thân điện kệ xạ nhìn bầu trời đêm đứng ở chỗ này phảng phất cách thần n g u y ệ t rất gần n g u y ệ t quang l à như vậy ô nu phảng phất đang nhẹ nhàng xoa xoa hắn có lúc kệ xạ thật hoài nghi mình có phải là với hắn có chút liên hệ kỳ thực hắn hà không phải là một cái khác mì đa bu l à sổ một hơi đánh đổ hết t h ạ phản người thích hợp cùng n g h ệ lẽ nạ quá hạnh phúc sinh hoạt thật tốt ta nhưng là điều này có thể sao không thể a vì lẽ đó hắn nhất định phải kiên trì may là hiện tại cách mục tiêu càng ngày càng gần nhị ca nơi này bầu trời có phải là rất đẹp c ả di nã ní n ã tươi mơn mẩn đứng kệ x a bên người vẫn như cũ để trần hai chân b ó n g ánh long lanh quả thật rất đẹp hy vọng có một ngày có thể cùng nàng đồng thời xem mà ở xa xôi ột màn đế quốc cũng có cái tuổi trẻ vương tự ở xem tinh, tinh. đây là vương thành vùng ngoại thành một tòa hành cung gần nhất vương tử điện hạ phi thường yêu thích tới nơi này sở dĩ nơi này kiến tạo hành cung là bởi vì nơi này có ôn tuyển này ở ột mạn đế quốc cảnh nội là tương đối ít các quý tộc đều tốt này một miệng ôn tuyển môn lớp ván tẩy mỡ đông có điều bị đế quốc to lớn nhất quyền lợi giả trực tiếp c h i ế m cứ toàn bộ bể đều là dùng bạch ngọc xây thành ột mạn chính phải mái nằm ở bên trong hai cái xinh đẹp mỹ nữ chính đang đấm bóp cho hắn ột mạn hơi nhắm mắt lại phảng phất ngủ nay đã là ngày thứ năm tiếng bước chân văng lên là một cảm động nữ tử giã tính thân thể thuần khiết ánh mắt mê hoặc mỉm cười tuyệt đối là cái vưu vợt trong vương thành ít nhiều gì truyền thuyết một ít lời đồn đại c h u y ệ n nhảm nữ tử chậm rãi đến gần rồi ô t mạn vấy lui hai người thị nữ điện hạ những ngày qua hài lòng à. ô t mạn hít mắt gật g ủ không sai không nghĩ tới đây tốt như vậy chơi trước đây đúng là quên nữ tử che miệng nợ nụ cười vương tử điện hạ tâm hệ thiên hạ đối những n à y hưởng lạc đồ vật đương nhiên sẽ không lưu ý thế nhưng thích hợp thả lòng vẫn là cần nữ tử trắng mịn thon dài tay ngọc ôn n u cho kệ xạ xoa bót hiển nhiên kỹ xảo phi thường tính xảo am hiểu sâu thân thể huệ vị hột mạn cũng thoải mái thở phào nhẹ nhõm như thế một đôi tay giết người cần thiết cũng rất đẹp đi những sát thủ này môn vẫn đúng là cẩn thận à chính mình cũng phối hợp như vậy vẫn là lãng phí hắn năm ngày thời gian nữ nhân này thật rất tốt để hắn rất hưởng thụ giết khá là đáng tiếc có điều cần thiết cũng rất hưng phấn hột mạn trên mặt là nụ cười ônu nữ tử cũng khá là động lòng thế nhưng nếu như biết nam người ý nghĩ trong lòng không biết nàng có cái gì cảm tưởng nàng dùng hết thủ đoạn để vương tử mê mẩn hắn chính như trong tài liệu nói vương tử phi thường tự phụ cũng có chút hung hăng c a s a đoàn trưởng khuyên vài câu liền bị hắn mắng đi ra ngoài nam nhân hưởng lạc thời điểm cũng không muốn nam nhân khác ở bên cạnh nhìn ột mặn cũng không ngoại lệ ngày hôm nay là năm ngày bọn thị vệ đều ở vườn bên ngoài gần nhất cũng có một trăm mét đương nhiên bên ngoài là đề phòng nghiêm ngặt nhưng là bên trong tính toán một chút thời gian cũng không còn nhiều lắm mặt nước xuất hiện vài vòng sóng gợn chỉ có điều sóng gợn phương hướng cùng chiều gió không giống nhau lắm lá cây lệch x o ệ c h hưởng lộ thiên ô tuyển mị nữ ở bên ột mặn vương tử phảng phất rất vui vẻ rất thả lòng chương 7, Thần Long Ai. tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh sa hoa mang theo hủ mi khí tức một nho nhỏ bong bóng nước toát này nguyên không phải vấn đề gì nữ tử mặt vẫn như cũ là như vậy ôn lu đẹp như vậy cái kia tinh tế ngón tay từ ô t mạn trên mặt lướt xuống phi thường thoải mái dần dần rơi vào ột mạn cái cổ chỉ cần nhẹ nhàng chớp đi hết thể đều kết thúc nữ tử trên người không có một tia sát khí một nàng như vậy thuộc về đánh lén hình cao cấp sát thủ là tuyệt không thể có một tia sát khí tiết ra ngoài nếu như ột mạn thật sự treo người kia môn không khỏi lại muốn cảm thán hồng nhan họa thủy c hột u y ế n l mạn nằm trong, không kế, nó, cũng cười cợt ngươi không phải không thừa nhận hột mạn cũng là cái đẹp trai nam tử kiện mỹ lại không phải bắp thị đột ngột vóc người đúng là tỷ lệ vàng như thế hơn nữa khắp toàn thân đều tràn trề nam nhân sức mạnh cùng sức sống tràn trề không thể không nói nữ tử lần thứ nhất gặp gỡ như vậy mục tiêu cùng với nói là chấp hành nhiệm vụ không bằng nói là hưởng thụ nhưng là nhiệm vụ t r ù n g quy có kết thúc một ngày thoáng có chút t i ế c hận thế nhưng tổ chức tương lai ngày ở trên người người này hắn nhất định phải chết quyết đấu so với chính là thực lực chân thật mà giết người phương pháp cũng quá hơn nhiều đây là môn nghệ thuật vĩnh viễn không có điểm dừng kỹ xảo học ột mãn lại nhắm hai mắt lại ra tay chọn một điểm tay của cô gái không có chiến nhưng là nhỏ bé tóc gáy nhưng run nhúc ních một chút vâng vương tử điện hạ trắng non như ngọc tay ở tiếng nói là hậu biến đen kịp không đơn thuần là tay cả người đều ở biến thành đen một loại tòa sáng hát tay của cô gái hướng ột mạn vạch xuống đi không mang theo một tia y ê n hỏa vừa nãy một loạt xoa bóp đều là có vấn đề hắn là có thể khiến người ta thả lỏng đồng thời cũng có thể khiến người ta ý chí mơ hồ nàng là tên sát thủ hơn nữa còn là sát thủ công hội kim bài sát thủ thiên độc nữ là được nàng đấu khí phép thuật không cần nàng giết qua rất nhiều c ư ờ n giả g đều mạnh hơn nàng thế nhưng những người kia chết đều rất a n tưởng tăng không có máu bởi vì nàng độc sẽ không để cho huyết phun ra ngoài người thân thể sẽ cấp tốc héo rút hột m ạ n mở mắt ra tỉ mỉ trong tay tay thật khó xem nữ tử không nhìn chính mình đứt tay lui thì chết cả người nhằm phía ột mạn đồng thời không trùng phun ra khói độc ột mạn ánh mắt có chút lạnh lẽo ngươi quá xấu tay vẫy một cái màu đen nữ tử liền khói độc của nàng đều bị quét bay giữa không trung nổ tung mà lúc này bỗng nhiên vô số giọt nước mưa dường như ám khí như thế bắn về phía ột mạn bên ngoài cũng chuyển đến tranh đấu âm thanh ngoại vi năm mươi hai tên cấp một sát thủ lúc này từ bỏ sát thủ ưu thế chặn lại rồi điên cùng thị vệ bọn họ nhất định phải cho bên trong kéo dài thời gian dù cho từng giây từng phút ca xa lạnh leo trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì một sát thủ một đao đâm ở trên thân thể của hắn sát thủ rất mạnh thế nhưng hắn lại phát hiện thủy thủ bị một cái tay nắm chặt rồi t h ư ờ n g hực hắc viêm giấy lên thủy thủ hóa thành thủy một giọt trích rơi xuống đất mà đầu của hắn thì bị ca s a bóp nát bọn thị vệ không có điên cuồng công kích nhân làm căn bản không cần thiết mạnh mẽ không phải bọn họ mà là vương tử điện hạ dọn dẹp xong bên ngoài rác rưởi sau đó chuyện còn lại là được xem trò vui phòng ngừa có người không tuân thủ quy tắc trò chơi game nhất định phải chơi xong mới có thể rời đi bọn sát thủ di chuyển tiềm tàng chính là mười hai kim bài sát thủ đều là có hiển hách ghi chép cứng giả mà ẩn giấu ba vị thiên cấp sát thủ càng kinh khủng muốn trở thành thiên cấp sát thủ rất đơn giản giết một thánh vực trở lên cao thủ hoặc là ma đ ạ o sĩ hoặc là năm cái đại ma pháp sư ngươi là có thể trở thành thiên cấp sát thủ ba cái thiên cấp sát thủ không có gấp sát thủ tối không thể có tâm tình là được nôn nóng dù cho dao găm đâm vào thân thể của bọn họ bọn họ cũng có thể mỉm cười ngoại trừ đã bị tan xương nát thị độc nữ cái khác mười hai tên sát thủ từ phương hướng khác nhau không giống góc độ sử dụng không giống phương thức công kích căn cứ không giống tranh lệch thời gian phát động công kích phải đạt đến tốt nhất công kích hiệu quả mười hai tên kim bài sát thủ như vậy chuẩn bị kỹ càng sát trận đủ để một lần đánh giết một tên thánh vực cao thủ đội hình đủ để dùng hoa lệ để hình dung bọn họ hầu như đóng kín ột mạn vương t ử hết thể góc chết thiên la địa vong để hình dung đều không quá đáng nếu như ột mạn là một tên thánh vực cao thủ lựa chọn duy nhất của hắn là được bạo đấu khí nếu như đấu khí đầy đủ dũng mãnh nói không chắc cứng răn trống đỡ lao ra một cái chỗ h ổ n g thế nhưng có thể trốn ra ngoài hay không thì muốn xem vật khí thế nhưng am hiểu nhất truy sát, sát thủ nói thật không có phần thắng thế nhưng sĩ cách ba viết làm nhìn với cặp mắt khác xưa không thể không nói sát thủ công hội tin tức có chút là hậu thế nhưng phía trên thế giới này lại có ai có thể hiểu rõ ột mạn hiểu rõ h á n tâm đối mặt sát thủ quỷ dị công kích ột mạn vương tử trên mặt lộ ra chính là h ư n phấn tăng hết thể công kích đều thất bại trên căn bản nhãn lực là đối sát thủ cơ bản yêu cầu thế nhưng ột mạn thân hình liền như vậy biến mất rồi dù cho ngươi là kiếm thánh cũng không cách nào tránh thoát công kích như vậy đối thủ dĩ nhiên liền như thế từ trong công kích thoát khỏi bọn họ rõ ràng đã khóa trả ta người gần nhất sát thủ hầu như đều muốn tiếp xúc được ột mạn thân thể thời điểm như thế này trừ phi bản thân là huyết ảnh làm sao có khả năng biến mất đây ột mạn xuất hiện ở giữa không trung nhìn đường dưới có chút ngốc bọn sát thủ không nhịn được ngửa mặt lên trời cười to chỉ muốn các ngươi có thể cho bản vương tử tạo thành một điểm thương tổn ta liền đối sát thủ công hội chuyện cũ sẽ bỏ qua kha kha nếu không cái này lịch sử lâu đời công hội sẽ từ ma đại lục hoàn toàn biến mất ha ha ột mạn cười rất ngông cuồng mà bọn sát thủ căn bản không để ý đến hắn vô số ám khí hướng về v o n g như thế hướng về ột mạn tráo quá khứ nhưng là rõ ràng đã hoàn toàn phong tỏa con đường mà ột mạn lại biến mất một sát thủ rơi vào ột mạn trong tay thân là kim bài sát thủ thực lực của tự thân cũng là tương đương dũng mãnh cho dù đối mặt thánh vực cao thủ cũng không phải không có năng lực phản kháng chút nào thế nhưng rơi vào ột mạn trong tay hắn thuấn g i a n đ ỉ n h trệ hạ xuống trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ sát thủ ở ột mạn trong tay giấy giụa sau đó từ từ khô cạn cuối cùng hóa thành sương khô tính mạng của hắn năng lượng đã bị ột mạn hút cái không còn một ngống ột mạn liếm liếm đầu lưỡi m ù i vị rất tốt cái khác sát thủ có chút lạnh lẽo giết người chiêu số rất nhiều thế nhưng loại này nuốt chửng người khác phương thức thực sự quá buồn quá khủng bố vừa nghĩ tới vừa mới cái kia sát thủ thân thể vặn vẹo biến mất dáng vẻ cũng làm người ta sợn cả tóc gáy thế nhưng giết chóc còn phải tiếp tục có điều ột mạn cũng không tính liền như vậy đem những người này toàn g i ế t tuy rằng lấy năng lực của hắn những người này căn bản không phải là đối thủ của hắn thế nhưng hắn muốn cho tà ác thần long đi ra hóng gió một chút cái tên này ở luyện n g ụ c hành lang lốc thời gian đủ lâu đi ra hoạt động một chút cũng là cần huống hồ lần này đến điểm tâm vẫn có chút tức đầu thế nhưng lần thứ hai trước cần đem dấu đầu lòi đôi ba cái ra hỏa làm ra đến sợ kệ xạ không sợ hắn thực sự là ngu xuẩn a bọn sát thủ phép thuật đấu khí chu thuật thảm khí công kích liên tục không ngừng dâng tới ột mạn mà ột mạn thì ở đông đảo trong công kích rung rung qua lại dựa vào là được hắn không phải người tốc độ tất cả mọi thứ ở trong mắt hắn đều là chậm như vậy tiểu hai từ ngoạn ý có thể ung dung tránh thoát ta đây chính là sức mạnh của lĩnh vực hắn lĩnh vực có thể là phi thường cao cấp kệ xạ người lĩnh vực lại là cái gì có thể chống đỡ được mạnh mẽ ta à? vừa nghĩ tới kệ xạ ột mạn liền không nhịn được kích động không cẩn thận một sát thủ cánh tay bay vẫn ẩn lên ra tay rồi không phải vậy cùng tất cả mọi người đều tử quang bọn họ cũng chưa chắc có y ê u thế gì ở trong mắt bọn họ vẫn là có thể nhìn ra được ột mạn hành động q uy tích rất nhanh khó có thể tin nhanh cái thứ nhất thiên cấp sát thủ phát động rồi sát thủ tự thân liền nắm giữ t h á n h vực cấp bậc sức mạnh giết chóc chiến khí che n g ậ p bầu trời sát cơ xuất hiện mạnh mẽ sát khí có thể n ẹ t thở đối thủ hành động đây là dựa vào giết chóc vô số người mới có thể tích lũy đi ra sát khí bạo ngược cực điểm hàn bi danh là cổng đồ xuất động một cái ột mạn tốc độ liền bị hàng rồi một hồi sát thủ công hội thực lực vẫn là không thể k i n h thường đỏ như máu thủy thủ đâm hướng về phía trái tim của hắn thủy thủ này rất phổ thông thế nhưng dẫn quá nhiều người huyết gánh chịu quá nhiều hàm khí cũng thành một cái ma v ậ t hột mạn tuy rằng công lực thâm hậu thế nhưng nói thật hắn kinh nghiệm thực chiến kém xa lắm đừng nói cùng muôn vàn thử thách k ể xạ so với dù cho là hắn một ít thị vệ khả năng đều mạnh hơn hắn hắn là được một nhà giàu mới nổi thế nhưng thế giới này là được như vậy thực lực quyết định tất cả bạo phát hộ cũng là rất d ũ n g mãnh hột mạn ánh mắt dùng mình cùng liệt tám hát đấu khí bao phủ mà ra đồng thời cái kia vô cùng kỳ diệu cao tốc xuất hiện lần nữa đúng lúc đi đi cũng không cách nào đạt đến như vậy cao tốc này không phải kinh nghiệm kỹ thuật mà là năng lực đúng lúc như vậy ột mạn quần áo cũng bị cắt ra điều này làm cho vương tử điện hạ dị thường tức giận vốn là lấy vì là có thể ung dung giải quyết không nghĩ tới suýt chút nữa chịu thiệt bọn sát thủ đều hiểu kế hoạch sai lầm sớm biết ột mạn vương tử mạnh mẽ như vậy bọn họ thà rằng nhịn nữa một lần cũng sẽ không nhận như vậy nhiệm vụ nguy hiểm bị lừa rồi thế nhưng bọn họ đã không có lựa chọn hiện tại không phải ột mạn chết là được bọn họ vong côn đồ một đòn không trọng sắc khí nảy sinh tương tự với một loại điên quần bụi hai mắt đỏ như máu công kích như hình với bóng tiếp theo ột mạn mà mặt khác hai cái thiên cấp sát thủ cũng xuất hiện một từ mặt bên công kích một nhưng là từ phía trên công kích bọn họ quan sát rất lâu đối với ột mạn cái tia quỷ dị tốc độ cùng mạnh mẽ đấu khí bọn họ đều có chút chấn động ột mạn đấu khí liền không tính được tới kiếm thánh cấp bậc e sợ cũng không kém là bao nhiêu mà tốc độ của hắn càng là quỷ dị đến khiến người ta chấn động trình độ coi như am hiểu tốc độ kiếm thánh cũng không tốc độ như thế này thế nhưng bọn họ là sát thủ theo không kịp tốc độ cũng không có nghĩa là không thể nắm giữ công kích là có thể dự phán mặt b ê n công kích dùng chính là xiềng xích không phải phổ thông xiềng xích đây là đại á m hát luyện kim thuật sĩ cạ dạ đi thêm kế tác linh hồn xiềng xích h á n bi danh là c h ó i b ộ c quỷ mặt trên công kích dùng nhưng là tiêu chuẩn kỵ sĩ kiếm dùng cũng là chính thống hoàng kim nấu khí thực lực cũng rất gần kiếm thánh cấp bậc người như thế vốn nên có thể sống ở vinh quang vầng sáng hạn nhưng là hắn nhưng là tên sát thủ h á n bi danh là quan g kỵ sĩ tam đại chủ công ở ngoài kim bài sát thủ đồng thời cũng bổ túc công kích dùng thân thể dùng tính mạng lấy cái gì đều được ngược lại là không thể để cho ột mạn đang đào tẩu bọn họ muốn làm chỉ là bổ túc tam đại sát thủ khe hở dù cho ột mạn tốc độ nhanh hơn nữa cũng không cách nào đột phá đi ra ngoài mà ngoại vi sát thủ đã bị bình định dù sao bọn họ đối mặt nhưng là c a s a l u c i o cùng dỗ mạ di ô cùng với mạnh mẽ ột mạn chiến sĩ tinh anh sát thủ rất mạnh rất không muốn sống thế nhưng những người này không phải mạnh đến mức không còn gì để nói là được đồng dạng không muốn sống ột mạn đế quốc chưa bao giờ thiếu dũng sĩ đây là vô số những quốc gia khác quân vương không ngừng hâm mộ thế nhưng đây là một bầu không khí một mấy trăm năm bồi dưỡng được đến quốc dân tố chất cơn nị dồ trốn ở góc phòng nhìn ba tên sát thủ liếm liếm đầu lưỡi quả nhiên là sát thủ công hội người bọn họ vẫn đúng là dốc hết vốn l i ơ n g a thế nhưng lù xì ô đám người cũng không có đi cứu viện chỉ là vây quanh ột mặn đã nói qua không hắn mệnh lệnh tuyệt đối không cần hỗ trợ nhưng là trên mặt của mọi người mang theo lo lắng vương tử điện hạ thực lực rất mạnh điểm ấy bọn họ đều thừa nhận thế nhưng cái kia sức mạnh cũng không phải một cách tự nhiên tích lũy hắn cũng không phải sắp xỉ thần ổ xạ lọ tỉ tuy rằng hấp thu ổ xạ lọ tỉ phần lớn sức mạnh thế nhưng vương tử thực lực của tự thân chỉ có thể nói miễn cưỡng đến kiến thánh may là hắn vẫn là kế thừa ổ xạ lò tì mạnh mẽ l i n h vực có điều trình độ trên căn bản là không có cách ổ xạ lò tì so với thế nhưng chỉ cần nắm giữ thành thục chỉ là chuyện sớm hay muộn có điều đối mặt cường đại như vậy ám sát đội hình mọi người vẫn còn có chút lo lắng vương tử quá tự phụ quá bất cẩn liền lưỡi hái tử thần cũng không cần kỳ thực hắn có thể từ từ đi ba cái thánh vực cấp bậc sát thủ thêm vào một đống lớn lâu la đội thành ai cũng đau đầu hơn nói những thứ này nữa mọi người bị buộc lên tuyệt cảnh đều đang nhộ mạng này có thể không dễ làm a mà đã không có đường lui ột mạn trên mặt lại lộ ra nụ cười cũng không có sử dụng sức mạnh của chính mình phá vòng đây trong ánh mắt mang theo miệt thị một đám tên ngu xuẩn ai nói hắn muốn liều mạng tới vâng n h h n g vốn là tất tử sát cục dĩ nhiên xuất hiện d ị biến một con khủng bố cự long đột nhiên xuất hiện cái này cự long mọc ra bốn cái đầu không gì sánh kịp năng lượng chàng lập tức đem tất cả mọi người đều bao phủ trong đó ta ác thần lòng cao r ộ n g d i c t đạo bao nhiêu năm nó rốt cục lại trở về thế giới bên ngoài cỡ nào tươi đẹp à hồng ngoại trừ mấy cái người biết chuyện bất luận sát thủ vẫn là ốt mạng chiến sĩ đều cho váng đây là cái gì lòng bốn cái đầu sức mạnh mạnh cỡ nào cự long ở trước mặt của hắn lại như hài nhi như thế đây là cái gì long bốn cái đầu to vừa liếc mắt liền thấy ộ n mạn cười rất vui vẻ rất ngông cùng ộ n mạn tuy rằng tà ác thần long rất đáng ghét hung hăng thế nhưng không biết làm sao cái này thằng nhóc con nhân loại nhưng rất đúng khẩu vị của hắn t giả tô văn mễ như thế nào bên ngoài không khí rất mới mẻ đi ha ha ha trung gian thứ tư đầu lúng lay một hồi ngươi chuẩn bị đồ ăn xem ra cũng rất hợp khẩu vị hay dùng bọn họ hoang lên ngươi trở về đi con mồi mỹ vị ở thêm vào rẽ r ù vui vẻ chậm rãi hưởng thụ đi bọn sát thủ sắc mặt rất khó nhìn bọn họ không sợ chết nhưng là đối cái chết nhưng là rất chú ý ba cái thiên cấp sát thủ đã nhận ra trước mắt cái này dĩ nhiên là trong truyền thuyết ba thần lòng trung kinh khủng nhất t à ác thần long hơn nữa còn là cái cực phẩm t à ác thần long hiện ở tại bọn hắn cảm thấy dường như có thể chết ở phép thuật long linh hồn tách r ờ i hạn g vẫn tính hạnh phúc nhưng là bọn họ đã không còn lựa chọn t à ác thần long săn bắn kết giới đã đem những đồ ăn này toàn bộ khóa lại bốn cái đầu lúc cần lúc hiện hưng phấn dị thường có một lần nữa hiện thế hưng phấn hơn nữa rất lâu không ăn những sinh vật này có sức mạnh hơn nữa thịt cảm cũng được tuy rằng điểm nhỏ có điều thắng về số lượng còn mãn khả quan hột mạn liền tung bay ở tà ác thần long phía trên nhìn tà ác thần long săn bắn mỗi cái lô chân lông đều rất thoải mái sức mạnh mạnh cỡ nào cỡ nào h o à n mỹ này mới là cuộc sống tất cả tất cả đều nằm trong lòng bàn tay cảm giác bằng hắn sức mạnh bây giờ còn có cái gì đáng sợ hột mạn chiến sĩ từng cái từng cái trợn mắt n mất mộm đối không trung vương tử điện hạ thì càng thêm khâm phục quả thực phục sát đất từng cái từng cái bất chi bất giác ngã quỵ ở mặt đất thời khắc này mỗi người chiến sĩ đều tin tưởng ở vương tử dẫn dắt đi ột mạn đem tái hiện d ị vãn g huy hoàng đại ột mạn đế quốc mà tiểu may a đây là cái gì a mạnh mẽ tà ác thần long vẫn bị kệ xạ phép thuật thần long ngột ngạt hồi lâu ột mạn người rốt cục có thể ngửa mặt lên trời thét dài lucy ô mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau vương tử biến càng ngày càng sâu c h ậ m nguyên lai cũng không phải chính hắn muốn luyện tay mà là vì tà ác thần long xem ra vương tử điện hạ mục đích đ ã đến tà ác thần long phi thường hài lòng phi thường hài lòng tà ác thần long tuy rằng mạnh mẽ thế nhưng dù sao không phải là loài người muốn ở mã thế giới này hô mưa gọi gió nhất định phải dựa vào vương tử không phải vậy nó chỉ có thể vĩnh viễn ở tại ám không thiên viết luyện ngục hành lang g ặ m khó ăn địa ngục h u y ề n còn có phiền phức luyện ngục ác ma tao quấy nhiễu bất luận người vẫn là sinh vật sức mạnh ở mạnh mẽ đều vô dụng chỉ cần nó có cái kia sớm muộn đều sẽ bị trí tuệ chinh phục ta ác thần long ăn rất vui vẻ đã không biết bao lâu không vui vẻ như vậy làm những đồ ăn này xẹt qua thân thể của nó thời điểm lại như xoa bóp như thế ăn lên càng hăng hái nhìn cái kia vẻ mặt sợ hãi mỹ vị linh hồn hết thể đều là như vậy hoàn mỹ đặc biệt là còn có ba cái không sai bữa tiệc lớn xem ra lúc trước nhịn xuống không có ăn kẻ nhân loại này là chính xác t a ác thần lòng tiến hóa đi ra cái tia đầu chính là nắm giữ trí tuệ mà cuối cùng đều là do nó đến quyết định bị giam thời gian lâu như vậy ở ngốc long cũng sẽ học thông minh một điểm bọn sát thủ có thể tất nhiên không thể thoải mái bị như vậy quái vật săn giết tuyệt đối là kiện rất chuyện bi thảm ba cái thiên cấp sát thủ vẫn cứ duy trì bình tĩnh nhất định phải giết chết ột mạn vương tử không thể tin tưởng kỳ thực trước đó coi như có người nói cho bọn họ biết ột mạn vương tử là cực phẩm tạ ác thần lòng kỵ sĩ bọn họ cũng sẽ không tin nay cùng nói mơ giữa ban ngày không có gì sai biệt thế nhưng hiện tại hết thảy đều thành sự thực duy nhất đường sống vẫn là giết chết ột mạn chỉ cần giết đi hắn bị triệu hắn tà ác thần long mới có thể trở về chỗ cũ ba tên sát thủ lần thứ hai nhằm phía ột mạn có điều xem ột mạn ánh mắt đã không giống người trẻ tuổi này thật đáng sợ quá âm hiểm bất chi bất giác bọn họ dĩ nhiên trở thành hiến cho tà ác thần long tế phẩm sát thủ s á t khí tà khí ám hắc sức mạnh chính là tà ác thần long như vậy âm tính sinh vật yêu nhất đối mặt ba tên sát thủ công kích ột mạn chỉ là ý cười dịu dàng nhìn bọn họ ba người ngu ngốc bất ngờ tạ ác thần long không có thì giờ nói lý với bọn họ sao sai rồi hắn cảm giác mình cùng tạ ác thần long thực sự là tuyệt phối mị vị đồ vật đều là muốn lưu đến cuối cùng trung gian long đầu chính đang ngai nghiền ấ m cái kia sức mạnh chút xuống cảm cùng linh hồn m ù i vị thật không tệ long nhãn miệng đến ba cái đồ ăn lại dám công kích minh đệ của hắn cũng vậy thành ba tên sát thủ thân thể còn ở giữa không trung đột nhiên cảm thấy vô số ảnh hưởng trái chiều bao phủ lại đây đúng lúc là sinh sống trong bóng tối người đột nhiên đối mặt nhiều như vậy ảnh hưởng trái chiều cũng là sắc mặt trắng bệnh bọn họ tự thân sức đề kháng rất mạnh ở tà ác thần long long đầu t r ồ n g chất nguyền r ù a hạ cũng có chút lay động thế nhưng ba người dù sao đều là sát thủ giới truyền thuyết cường giả từng người thực chiến bí kỹ đẩy n g u y ầ n r ù a căn chặt hầm r ă n g hướng ột mạn nào tới cơ hội chỉ có một lần a tà ác thần long cũng có chút bất ngờ những đồ ăn này sức đề kháng vẫn đúng là mạnh thế nhưng chúng nó cũng không lo lắng nhân vì cái này ột mạn cũng rất mạnh mẽ biệt giết chết chúng ta muốn ăn hoạt một người trong đó long đầu quát ột mạn gật g ủ ba tên sát thủ khỏi nói có bao nhiêu p h i muộn này mẹ nhà hắn không phải ám sát quả thực là được đưa thì ta thế nhưng cũng biệt quá xem thường bọn họ ột mạn ngón tay bầu trời ầm ầm ba đạo nửa mét độ lớn tia chớp màu đen vô thanh vô tức đánh xuống trực tiếp đánh vào ba cái bị nguyền rùa gần chết sát thủ trên người nếu như là d i vãng bọn họ khẳng định có thể tránh thoát đi mà hiện tại chỉ có xuôi sẹo phân nhi cái này chết tiệt ột mạn vương tử dĩ nhiên có thể sử dụng phép thuật ba người thân thể cứng đờ đã đánh mất ám sát tuyệt hảo cơ hội chờ phản ứng lại thời điểm đối mặt chính là to lớn mâm rồng mắt tối xâm lại đây chính là phối hợp sức mạnh quá cường hãn thiên thượng thiên hạ mình ta vô khắp Mai A đại Kế đồng ị c sức h m thời sát thủ công hội cũng tuyên bố giải tán hết cách rồi ám sát thất bại đối mặt ột mạn đế quốc điên cùng truy nã bọn sát thủ cũng không chú niệm huống hồ tinh anh sức mạnh tại ám sát chiến dịch tử thương hơn nữa kinh khủng nhất chính là đối mặt đối thủ như vậy sự uy hiếp của bọn họ không được bất kỳ tác dụng gì sát thủ huy hoàng thời đại đã kết thúc đồng thời mọi người đối ột mãn vương tử thực lực lại có t â t nước định đối với hai vị vương tử điện hạ đến tột cùng ai mạnh hơn một điểm tranh luận bắt đầu rồi song phương người ủng hộ đều đến không xuể bất luận từ đâu nhi phương diện hai người đều có thể nói cái thời đại này nhân loại đỉnh cao nhân vật so sánh với đó những người khác liền muốn thiếu một chút nói thí dụ như bệ p h ị vương tử tuy rằng hùng tâm bừng mừng thế nhưng thực lực của ngươi không được ca vốn làm ọ i người đối ột mạn vương tử kỳ vọng cao tất cả đều là bởi vì ột mạn đế quốc đủ mạnh ở thêm vào bên người một đống lớn cao thủ mà bây giờ nhìn ột mạn vương tử tự thân càng mạnh hơn lần này cùng hải tộc so đấu ở trong nhân loại lại thêm một người to lớn thắng lợi thẻ đánh bạc bên ngoài làm đến sôi sùng sục lên mà kệ xa bọn họ lúc này đương nhiên không có biết được tin tức này không muốn e ngại kẻ địch cũng không muốn hy vọng toàn bộ thế giới liền ngươi thiên tài nhất những người khác đều là ngớ ngẩn chỉ phải không ngừng tăng cường thực lực của chính mình đối thủ chỉ có thể là làm nền nhiều lắm là cái cường lực làm nền đây là người nào nói kệ xạ đã quên đi rồi thế nhưng hắn cảm thấy rất có đạo lý đây là một phổ thông sáng sớm thế nhưng bởi vì hai người nhưng giao cho cái này bình thường buổi sáng không tầm thường ý nghĩa tân vệ kệ xạ vs thần nguyện giáo hoàng đỉnh cấp l u ậ t bản cái này cũng là kệ xạ đối mặt hải tộc trước cuối cùng làm nóng người kệ xạ hy vọng thông qua lần này chiến đấu giải quyết chính mình quá nhiễu mà giáo hoàng nguyên nhân e sợ cũng chỉ có chính hắn mới rõ ràng c á lào mỹ đa bu là sô dù c ả ba người được phép có thể quan sát trận này kinh thế hai t ụ chiến đấu e sợ cái này cũng là mọi người không nghĩ tới dù cản đã không biết bao lâu không nhìn thấy giáo hoàng đại nhân ra tay rồi lấy hắn long kỵ sĩ thân phận cam tâm tình nguyện trở thành thần nguyệt giáo đoàn trưởng tuyệt không phải vì cái gì cái gọi là quyền thế hết thể đều là bởi vì giáo hoàng cùng với giáo hoàng bệ hạ sức mạnh to lớn mà đồng dạng cả là cùng mỹ đạ bu lạ sổ đều đối kể xạ có lòng tin tuyệt đối dù sao đối đánh bại bạch hổ người còn có cái gì không yên lòng đây song phương đều rất tin tưởng nhưng là đối thủ lại là như vậy mạnh mẽ thân nguyệt giáo thánh chiến thính giáo hoàng từ cuối hành lang xuất hiện thân nguyệt giáo hoàng thần quyền đỉnh cao nhân vật các lào cùng mỹ đa bu lạ sổ nhìn cái này hầu như muốn sắp chết lão nhân thế nhưng bọn họ không có nửa điểm xem thường làm giáo hoàng xuất hiện thời điểm to lớn t h a n h chiến thính đều bao phủ ở hắn dưới áp lực mà giáo hoàng phảng phất không có cảm giác ngày hôm nay sinh mệnh lực của hắn thật giống lại trở về đã lâu không có hưng phấn cùng chiến ý chậm rãi ở đáy lòng văn vọng sức mạnh cỡ nào mê người từ ngữ đại biểu bao nhiêu người lưu luyến các lào mỹ đa bu lạ sổ dù cản cái gì không có nói cũng không có làm ngày hôm nay nơi này không có vương tử không có giáo hoàng c、e、giáo hoàng không có nhìn bọn họ lạng lặng đi tới trung ương nhắm mắt dưỡng thần hiển nhiên giáo hoàng chính mình cũng rất coi trọng tuy rằng hắn còn có càng sâu mục đích dù càng vẫn còn có chút giật mình giáo hoàng dĩ nhiên võ trang đầy đủ đến, đến rồi lúc này giáo hoàng không phải là lao già hình tượng ở hắn nhắm mắt lại thời điểm phảng phất nếp nhăn đều triển khai chỉ là này ba cái bảo vật liền có thể đem một người bình thường vũ trang thành thành vực cấp bậc cao thủ huống hồ là giáo hoàng đây thân là thần phát ngôn viên giáo hoàng là có thể đem ba cái bảo vật phát huy đến mức tận cùng tồn tại xem ra giáo hoàng đối kệ xạ vẫn đúng là rất kiến kỵ từ đầu đến cuối rủ cạn đều đối giáo hoàng bệ hạ ôm ấp trăm phần trăm tự tin nhìn giáo hoàng hoa lệ trang phục các l à c ó chút đen vật như vậy vừa nhìn liền biết không phải vật phàm mỹ đạ ông lão này vẫn đúng là rào hoạt dĩ nhiên mang theo nhiều như vậy đồ vật tác chiến là nam nhân liền cần thiết thời sạch đánh c á lão đồng học không hề hay biết lời của mình có vấn đề gì may là rủ cạn biết thân phận của bọn họ không phải vậy để những người khác giáo đồ nghe được còn truy sát hắn đến chân trời góc biển mới có ma có lúc mỹ đạ cũng có chút khâm phục cạ lão lấm lấm liệt, liệt không sợ chết thực sự là nói cái gì cũng dám nói mà giáo hoàng lại như không nghe như thế mà lúc này kệ xạ cũng xuất hiện cùng giáo hoàng khí thế bàng bạc so với kệ xạ càng ngày càng phổ thông khiến người ta vừa nhìn liền rất thoải mái đặc biệt thoải mái một loại cảm giác thật kỳ diệu bất luận giáo hoàng đại nhân có thể nói huy hoàng trang phục hoặc là kệ xạ hầu như cùng hoàn cảnh hòa làm một thể tự nhiên đều là những người khác không thể nào tưởng tượng được một loại cảnh giới phàm là đại đạo đều có hiệu quả như nhau hiệu quả nhưng là nhìn thấy kệ xạ giáo hoàng cũng không khỏi lắc đầu một cái người so với người làm người ta tức chết t coi như cảnh giới tương đồng thế nhưng tự nhiên mà thành cùng đốt cháy giai đoạn khẳng định là có sự khác biệt dùng câu hành lợi là được danh môn chính đạo cùng bảng môn tà đạo khác biệt có thể kệ xạ như vậy danh môn chính đạo vốn là không nên là nhân loại có khả năng nắm giữ vận mệnh mà giống như hắn những người này thu được sức mạnh thế nhưng đồng dạng bọn họ cũng trả giá đánh đổi dù cho chính mình hy vọng trước mắt người trẻ tuổi tương lai có thể chăm sóc thần nguyện giáo cùng với con gái của nàng nhưng là không thể phủ nhận trong lòng vẫn là có một tia tơ đ ố kỵ người hoặc cả đời vì cái gì ngẫm lại đã biến thành cho bụi ổ xạ lò tì liên biết rồi thân là giáo hoàng hắn cuối cùng cũng là không có chạy trốn tình thân mà n giáo ư ờ trẻ tuổi trước mắt n à hoàng nói ái bình tĩnh kệ xạ gật g i tuy rằng tiếp xúc không nhiều thế nhưng kệ xạ đối ông già này rất có hào cảm kiêu ngạo tự tin cùng với một loại tình thân cảm hóa kệ xạ tuy rằng không thể quen biết thế nhưng cả gì nạ nì nạ vẫn là hạnh phúc mất thật sự giả thủ lĩnh lực phá hoại có thể là phi thường dũng mãnh đợi lát nữa đánh hỏng rồi đ ổ vật cũng đừng làm cho chúng ta bồi à chúng ta đều là người nghèo cả lào đĩu i môi nói rằng dù c ả n kinh ngạc nợ nụ cười kệ xạ cũng thật là người nào đều có thể thu xin yên tâm n à y thánh chiến thính là trải qua vô số thánh n ô n gia trì quá được xưng mai a kiên cố nhất sân huấn luyện cũng không quá đáng cấm chú ở bên trong lại như phủ vân như thế có thể phá hoại cũng coi như bản lĩnh nghe dù càng khoét a n g cả lào mít mít ai h ả i tử đ á n g thương thật không thể giải thích k â x a cái tên này chuyên môn làm một ít không thể sự tình mà ông lão kia thấy thế nào cũng không phải người hiền lành hai người c h ố n g chết nha hải thần một lúc có thể muốn phủ hộ ta à giáo hoàng bệ hạ hoạt động một chút tay chân ông lão cười rất vui vẻ đã lâu không hoạt di chuyển chúng ta liền từ cơ bản nhất bắt đầu ôn tập một chút đi không gặp có động tác gì giáo hoàng giơ lên tay trái liền trong d â y lát này gió nổi mây vẩn che ngập bầu trời thần u y xuất hiện c ả lào là có tín ngưỡng mỹ đ ạ bu lạ sổ không tin thế nhưng nhìn thấy uy thế như vậy hắn cũng có chút hoài nghi mà dù cản đã sớm thành kính ngoại trừ long tộc còn chưa từng nghe nói những chủng tộc khác có tự nhiên uy thế thế nhưng giáo hoàng trên người có hơn nữa so với cự long cao quý nhiều lắm giáo hoàng cực kỳ trang nghiêm đẩy ra tay trái thần nói tất cả chính nghĩa đều bắt nguồn từ thần ân vê anh đến từ bốn phương tám hướng áp lực dâng tới kệ xạ căn bản không giống chiến sĩ giáo hoàng dĩ nhiên ủng có uy thế như vậy kệ xạ đấu khí tự động phản ứng thân thể vẫn là không tự chủ được trượt ra ba bước tàn dư sức mạnh trực tiếp đánh vào thanh chiến tính trên vách tường ầm ầm lực rung động xem ba người tê dại c á lao len lưới cái này lao yêu quái Phất tay một con á i đều có sức m hỏa kinh i h t điệu n g từ hỏa nguyên tố trung thành hình mang theo to lớn sức nóng nhằm phía giáo hoàng ngọn lửa rừng dược liệu mặt đất đều chi cắt chi cắt hưởng đối với kẻ x ả ma vũ song tu du cằn cũng đã gặp qua đúng là rất vướng tay chân thiên phú thế nhưng đối giáo hoàng loại này cấp bậc hiển nhiên là không được giáo hoàng không tránh không né tại chỗ bước ra một bước ngón tay phủ s ô n g lại cầm chú thân nói tất cả yêu ma quỷ quái đều là hư huyễn tán c h ạ m cầm chú dĩ nhiên giống yếu đ ố i bong bóng x ả phòng như thế nước toát biến mất dễ dàng như vậy như vậy không có dấu hiệu nào phảng phất kẻ xạ phong thích chỉ là cái huyết ảnh kệ xạ vẻ mặt từ từ biến thận trọng lên đây là một loại xưa nay chưa có tiếp xúc qua sức mạnh tuyệt đối mạnh mẽ đã lâu đã lâu chưa từng xuất hiện cảm giác hưng phấn từ kệ xạ đáy lòng giấy lên quá thú vị mà cả lập thì t r ư ơ n g m i ệ n g rộng lẩm bẩm nói lao yêu quái quả nhiên là lao yêu quái quá bất hợp lý lại thử ta này một chiêu kệ xạ tay phải r ơ lên thật cao cao tốc liên tục vung lên chân chính ma vũ sợ kỳ d i ệ u hỏa diễm chém hôn hợp hỏa nguyên tố cùng hải đấu khí song trọng sát thương cũng chỉ có cảnh giới này kệ xạ có thể làm được giáo hoàng vô cùng kỳ diệu đại dự n ô n thuật không biết có thể hay không xua tan đấu khí kệ xạ tin tưởng là không thể nguyên tố là thông qua lực lượng tinh thần hình thành công kích thế nhưng đấu khí nhưng là bản thể công kích bản chất không giống a quả nhiên giáo hoàng không có ở dùng đại tiên đoán thần thông mà là tùy ý kệ xạ ba đòn ngọn lửa rừng rực đao chém lại đây một kim sắc vòng sáng từ trên người áo giáp buộc phát ra ba đòn hỏa diễm đao không có tạo thành bất cứ thương tuần gì thú vị a thần nguyệt giáo cũng thật là giàu n ứ ớ c đố đổ vách bảo vật như vậy nhưng là đính cấp kệ xạ cũng cảm nhận được này kim sắc lồng phòng ngự trên quần quận không ngừng năng lượng veo veo vẻo kệ xạ thân vừa bắt đầu nhiều vô số l ư ợ điểm màu đỏ cùng màu xanh la nguyên tố cầu không ngừng mà lẫn nhau chiếm đoạt đồng thời thảo tung lưỡng nguyên tố đối hiện tại kệ xạ tới nói phi thường ung dung áp xúc bóng nước cùng áp xúc quả cầu lửa đáng tiếc hắn không cỡ lạ dạ như vậy cường lực tương tác không phải vậy có thể đem quả cầu lửa cùng bóng nước gáp xúc lên thủy hỏa hỗn hợp lên cái kia lực sát thương liền thần thấy cũng phải cao mày thế nhưng như vậy cũng không sai dù càn sắc mặt cũng trở nên nặng nề này kệ xạ ma khống lực đã đến không thể tưởng tượng nổi mức độ so với lần trước nhìn thấy mạnh hơn rất nhiều hầu như mỗi ngày đều ở tiến bộ giả lấy thời điểm viết còn cao đến đâu chỉ chốc lát sau bên cạnh hắn liền trôi nổi hơn trăm cái quả cầu ánh sáng bên trong ít nhất cũng là bốn lần áp xúc đây chính là tiến vào lĩnh vực cảnh giới sau lực lượng tinh thần tăng vọt kết quả v è o quả cầu lửa cùng bóng nước chen c h ú c mà tới b a y về giáo hoàng lồng phòng ngự là được một trận oanh tạc kỳ tích á o giáp kim quang liên tục không chút nào yếu thế dấu hiệu mà giáo hoàng cũng rất nặng bỗng nhiên ở quả cầu lửa cùng bóng nước trung gian kệ xạ xuất hiện một quên đánh xuống bất luận đối với người nào một xa thì phép thuật gần thi đấu khi đối thủ tuyệt đối làm người nhức đầu giáo hoàng trong tay quyền trượng chỉ về kệ xạ tay phải kệ xạ chỉ cảm thấy chính mình nhị trọng kính phảng phất đá chìm đáy biển chỉ đánh tới một bong bóng thế nhưng đương nhiên sẽ không liền như vậy bỏ qua theo sát tam trọng kính lại là một quyền đồng dạng một quyền nhị trọng kính cùng tam trọng kính nhưng là có trên bản chất khác biệt không thể nghi ngờ giáo hoàng là người biết hàng trong lòng ngoại trừ than thở còn có thể làm sao thân thể biến mất rồi đối mặt như vậy tam trọng kính g ă n g đón đỡ hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt kéo dài khoảng cách giáo hoàng bước ra một bước tay trái một trường nổ ra lại là loại kia bốn phương tám hướng sức mạnh kệ xạ không có né tránh đấu khí nhấc lên đột nhiên đấm ra một quyền thân thể lui một bước mới đem sức mạnh như vậy đánh tan tuy rằng không phải đấu khí thế nhưng giáo hoàng công kích chất lượng so với đấu khí mạnh hơn thiên la địa v o n g hỏa diễm đao từng đạo từng đạo tổ hợp thức hỏa diễm đao bổ về phía giáo hoàng kệ xạ cũng theo sát mà lên rất rõ ràng trình độ như thế này công kích là không được hay là muốn vật luận à. giáo hoàng quyền trượng r ơ i lên thật cao thần nói tất cả kẻ địch đều muốn phán quyết ánh sáng phán xét quyền trượng ánh sáng mãnh liệt quang minh nguyên tố sức mạnh hừng hực tuân ra đến từ quang minh nguyên tố công kích trên thế giới này ngoại trừ giáo hoàng e sợ h i ể u được dùng hết minh nguyên tố công kích người gần như không tồn tại mà giáo hoàng tiên tri giả chi luân hồi càng là ở ngoài người không thể nào tưởng tượng được thần binh di động với tốc độ cao chung kệ xạ phát hiện hoàn cảnh chung quanh x u ấ t sáng chính mình phán g phất nơi sâu xa một không gian thật lớn mà không gian này đại biểu chính là phán quyết là hủy diệt vô số hủy diệt bắn về phía kệ xạ kệ xạ biết đây là thần binh không gian tác dụng đây là tập hợp phép thuật ảo giác cùng với không gian thời gian công c ú đấu khí điên cuồng tăng cao vô số ánh sáng phán xét từ trên trời giang xuống không chút khách khí oanh tạc kệ xạ giáo hoàng công kích hoa lệ đồng thời cũng dị thương áp dụng quan g minh phép thuật phạm vi kỳ thực nhỏ vô cùng ít nhất so với bình thường mà pháp sư muốn tinh chuẩn nhiều lắm thế nhưng làm người ta kinh ngạc nhất chính là lấy k ể xạ thực lực dĩ nhiên chỉ có thể lựa chọn chống đối mà không phải né tránh trong này khẳng định có bí mật bọn hắn không biết đương nhiên đây chỉ có thân thân thể sẽ mới sẽ biết có đ i ề u nhưng không có người muốn lĩnh hội bao quát mỹ đ ạ bu l à sổ giáo hoàng vẻ mặt vẫn như cũ trang nghiêm nghiêm túc phản phất chính mình là được thần nhất dạng mà phán quyết sức mạnh nhưng đang tiếp tục mà ánh sáng phán xét bộ mặt thật cũng đi ra vô số đạo thánh quan bên dưới đột nhiên xuất hiện một mọc da trắng non cánh chiến thần hư huyễn hình ảnh một tiếng có chứa tinh thần xung kích chấn động to lớn quang kiếm ẩm ẩm bủ về phía kệ xạ mà lúc này kệ xạ đấu khí đã đến bị ánh sáng phán xét xung kích cũng có chút lực bất tòng tâm dáng vẻ phải biết giáo hoàng nhưng là thành danh đã lâu cường giả t u y ệ thế t từ phương diện nào đều không thể so kệ xạ thua kém hơn nữa vấn đề lớn nhất là một tên chiến sĩ dùng đấu khí chống đối ma pháp công kích là phi thường không sáng suốt ma lực là ma pháp sư tự thân sức mạnh điều động sức mạnh tự nhiên tổng hợp kết quả này muốn so với bắt nguồn từ tại thân thể đấu khí có lợi nhiều lắm Chấn động tại kệ So với giáo hoàng trang ê n người t m đại t h này cả l bị long tử lại có c h kỵ đoàn người phân phối đều không kém thế nhưng không biết có phải là tuân theo kệ xạ phong cách ngoại trừ vũ khí đại gia đều rất ít khi dùng những thứ đô khác như vậy đối với rèn luyện thực lực của tự thân quả thật có giúp đỡ rất lớn trang bị lại chứng là rất dễ dàng bị mắc bệnh thế nhưng thật muốn so với vũ khí ai có thể so với bọn họ ra vương tử thiên ma kiếm a trước đây kệ xạ sử dụng ma kiếm kỳ thực đều là ở cực kỳ nguy hiểm tình huống sơ ý một chút liền bị ma kiếm phản vệ mà hiện tại đã có thể sử dụng ma kiếm kệ xạ mới thật sự là đáng sợ tuy rằng sức mạnh chỉ có mười phần trăm có thể phối hợp kệ xạ thực lực của tự thân cả lão cũng không nghĩ ra có cái gì có thể chống đối thanh kiếm kia ta ma quỷ đều không đủ để hình dung thanh kiếm kia đáng sợ thậm chí mọi người cho rằng thanh kiếm này thậm chí so với k ẻ xạ bản thân còn đáng sợ hơn e sợ cũng chỉ có k ẻ xạ mới có thể thảo tung như vậy ma vật ngẫm lại bạch hồ g á o t h é t h ỏ a diễm l i n h chủ sự bất đắc dĩ mọi người ở bề ngoài không nói ngầm nhưng là có chút sợ sệt dù sao dung khí là có hạt độ dù cản tự nhiên cũng nghĩ đến đối mặt c á i kia phủ đầu một chiêu kiếm k ẻ xạ cũng không có một chút nào lùi bước trái lại hưng phấn dị thường bởi vì hắn cảm nhận được áp lực hắn chính là loại kia áp lực càng lớn đàn hồi càng lớn loại hình liên loại sức mạnh này đã nghĩ giải quyết hắn kệ xạ ạ đáp án là phủ định liên giáo hoàng đều sẽ không tin tưởng phán quyết nhưng đang tiếp tục theo lý thuyết đấu khí toàn lực phòng thủ công kích tính rất lớn ánh sáng phán xét muốn ở phòng ngự như vậy sắt chiêu thực tại có chút lực không đủ từ tâm hơn nữa do thần khí thảo không ánh sáng phán xét không ngừng mà hành kích trung phảng phất ở g i ò xét kệ xạ thể hiện để hắn không cách nào chống đối mặt sau này công kích thần khí vai ha dung kinh t h ư ờ n g nhưng là kệ xạ nhất quán cho rằng mạnh nhất vẫn là nhân loại chính mình đấu khí đột nhiên dâng lên thuấn giang khiên phép thuật xuất hiện phép thuật cùng đấu khí chuyển đổi có thể ngồi vào như thế thuần thục nhân loại nhìn chung mã lịch sử e sợ cũng chỉ có kể xả một người